mươi 25 trời xuôi đất khiến. Giang Niệm cũng không tính toán trực tiếp đối Long Ngạo Thiên xuống tay, cũng không cảm thấy chính mình lấy một dọn tinh huyết, là có thể khống chế Nam Chủ thay đổi cốt truyện. Nàng biết Nam Chủ Quang Hoàng thực đáng sợ, sở hữu cùng Nam Chủ đối nghịch, muốn đối phó Nam Chủ, đến cuối cùng đều sẽ kết cục thực thảm, không phải bị giết, chính là bị thu. Hùng Chi hiện tại lạc giao Nam còn có một hào hệ thống hỗ trợ. Vì thế nàng quyết định trước làm quỷ lang quân đi chạy thủy, thử xem Nam Chủ Quang Hoàng rốt cuộc nhiều lợi hại. Một hào hệ thống lại có bao nhiêu đại bản lĩnh? Cũng may, 106 nói cho Giang Niệm, hệ thống cũng đều không phải là không gì không biết. Một hào hệ thống lựa chọn lạc giao Nam làm ký chủ, nó thị giác nhận chi cũng bị lạc giao Nam hạn chế. Đổi mà nói chi, lạc giao Nam cảnh giới quá thấp, vô pháp nhận thấy được bên người thịnh sư tỷ thay đổi cá nhân, ở trong thân thể hắn một hào cũng sẽ không phát hiện. 106 bổ sung, tiền đề là ký chủ ngươi chơi đến không cần quá mức hỏa. Giang Niệm đem tay vói vào trong tay háo lót điểu. Yên tâm yên tâm, ta rất có đúng mực. 106.000 bị giang nghiệm hấn đến thấp đầu quỷ lang quân, nghĩ thầm, này nhưng không giống như là có trừng mực bộ dáng. Quỷ lang quân bị thiếu nữ một hồi đau mắng, mang đến có chút tinh thần hoảng hốt, tiên lặng lùi về trong bóng tối nghĩ lại tự mình. Hắn thật sự thực thất bại sao? Liên người bị hại ý nghĩ đều so với hắn sinh động, có thể nghĩ ra nhiều như vậy loại hại người chú ý. Hắn cái tên xấu xa này, tự nhiên chỉ có thể nghĩ đến làm thi khôi. Chứ bỏ làm thi khôi, chính là làm thi khôi. Hắn thật sự quá thất bại. Quỷ Lang Quân ngồi xổm trên mặt đất dùng ngón tay vẽ xoắn ốc, thất bại cảm xúc nảy lên trong lòng, cơ hồ muốn đem hắn áp đảo. "Giang Nghiễm, ngươi ngồi xổm nơi đó làm cái gì?" "Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không nghĩ đối ta làm cái gì sao?" Quỷ Lang Quân bị câu kia phế vật bầm tím lòng tự trọng, nghe được nàng thanh âm mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hắn huyết vụ tiêu tán, lộ ra chính mình dữ tợn đáng sợ mặt, trên mặt huyết nhục đều gằn cắn, vết máu loang lổ, có thể thấy được bạch cốt. Mắt động trống rỗng, chỉ còn hai cái hắc lỗ thủng hắn nâng lên mặt dùng hắc lỗ thủng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ nói như vậy bình thường tân nương nhìn đến hắn gương mặt này sau liền tính không lo trắng ngất, như thế nào đều phải bị dọa đến thét chói thai khóc thút thít mà lần này tân nương căn bản không dao động nàng thậm chí không co xem hắn thấp mặt mày chuyên tâm đầu điểu quỷ lang quân bay tới giang niệm bên người, đem mặt tiến đến giang niệm trước mắt giang niệm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái quay đầu đi tiếp tục đầu điểu quỷ lang quân sửu sốt, nghĩ thầm nàng định là sợ hãi, ở mạnh mẽ che giấu chính mình nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. vì thế hắn hưng phấn mà lại lần nữa thổi qua đi, đem mặt tiến đến giang niệm trước mắt. thuộc về thi thể tanh hôi cùng hủ bại vị ập vào trước mặt, giang niệm nhíu chặt mi, lòng bàn tay tiểu phìm ti bị hơn đến đông ai tây đảo, tiểu chảo chảo mềm nhún liền ngã vào nàng lòng bàn tay. giang niệm ngước mắt, nửa là bộ xương khô nửa là thịt thối quái vật xung tới, chiều nàng mở ra buồn máu mồm to, nàng còn không có làm ra cái gì phản ứng. Tiểu phi ti đột nhiên chấn khởi cánh bay lên tới, lung lay che ở nàng trước người, đầu nhỏ thượng lông xanh đón gió lắc lư. Giang Niệm nhịn không được mỉm cười, bắt lấy chim nhỏ chảo chảo, đem nó một lần nữa nắm chặt ở lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, ngươi là chỉ nho nhỏ điều A, như thế nào còn nghĩ đi phía trước hướng đâu. Chẳng lẽ đây là kiếm tu? Liên tính biến thành thân kiều thể nhuyễn, không đẩy liền đảo tiểu phi ti, cũng ước chế không được chiến đấu bản năng, sống được giống như đấu chiến thần ti. Tạ thanh hoan, ti ti ti Giang Niệm thở dài, đem hắn một lần nữa nhét trở lại trong tay áo, lại lần nữa xem mắt bộ mặt dữ tợn quỷ Lang quân, hỏi, tỉnh lại hào sao. Quỷ Lang quân, không phải, rốt cuộc ai mới là người xấu? Ai là con mồi? Hắn ho khan hai tiếng, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Giang Niệm áo một tiếng, mở ra hai tay, ngươi muốn đối ta làm cái gì sao? Quỷ Lang quân, ta, ta hắn tưởng nói ra chính mình chế tác thi khôi nho nhỏ tâm nguyện, nhưng lại sợ nói ra. Sẽ lại lần nữa lọt vào thiếu nữ cười nhạo. Đáng giận, rõ ràng hắn mới là đáng sợ quỷ tu. Giang Niệm liếc mắt hắn, lại nói, ngươi còn không có tỉnh lại hảo sao. Quỷ lang quân ngẩn ra, phản, tỉnh lại. Giang Niệm, làm một cái vai ác, ngươi cũng quá không có tiền đồ, liền biết làm chút ghê tầm sự, thu thập thi thể tay làm, một chút đều không có sáng tạo cùng tiến thủ tinh thần, ta khinh thường ngươi, thật sự. Quỷ lang quân bị nàng huấn đến nhịn không được giống học sinh tiểu học giống nhau cúi đầu nhưng thấp thấp hắn ý thức được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, không đối hoa, hắn có thể cảm nhận được trước mặt này thiếu nữ tu vi không cao, như thế nào cũng đánh không lại chính mình, hùng chi hắn quen thuộc địa huyệt địa thế, liền tính ra cùng cảnh giới tu sĩ cũng chưa bao giờ mang sợ. ngươi chú ý ngươi nói chuyện thái quỷ lang quân đối thượng giang niệm ánh mắt, khí thế bắn ra hảo hàn, nhược nhược mà nói, chú ý một chút ngươi, ngươi thái độ, không cần tùy tiện mắng chửi người, mắng chửi người là không tốt. Giang niệm đem thủy tinh bình ném cho hắn, sẽ không thuật pháp đúng không? Đây là ta tinh huyết, ngươi đem ngươi tinh huyết cũng lấy một giọt ra tới, dùng ở bên nhau, chúng ta liền tính lập khế ước, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Như vậy trực tiếp thô bạo phương pháp, là ma tu thường dùng đạo lữ lập khế ước chi thuật. Hai giọt tinh huyết giao hòa, lại thi lấy bí pháp, hai người liền tính chói định ở bên nhau, sinh tử không rời, vĩnh viễn dây dưa. Quỷ lang quân do do dự dự, không cần đi, ta chỉ thích thu thập tân ương, còn không nghĩ thành thân a. Giang niệm tưởng cùng không nghĩ tùy vào ngươi sao nàng đôi tay ôm cánh tay còn không mau đem chính mình tinh huyết giao ra đây quỷ lang quân cắn cắn cũng không tồn tại ngôi nhỏ giọng nói nam hải tử tinh huyết chính là thực quý giá qr cờ. giang nghiệm ngươi là chủ ta vị phó ta về sau nghe ngươi ngươi tưởng ta sinh ta liền sinh muốn ta chết ta liền chết ngươi muốn ta đi cửu hòa sơn cho ngươi trộm bí tịch ta liền chỉ có thể cho ngươi trộm bí tịch muốn ta đến thất sát tông sáng lên nóng lên ta liền nhất định sẽ quỷ lang quân đánh gãy nàng Ai ai, ngươi không phải cửu hoa sơn đệ tử sao? Như thế nào muốn tới thất sát tông sáng lên nóng lên? Giang Niệm cười, này không phải theo ngươi sao? Ngươi một cái ma tu, chẳng lẽ không nghĩ vì thất sát tông làm xây dựng sao? Quỷ lang quân suy thanh, đem áo đen cởi, lộ ra một bộ bạch cốt, hoán hận nói, ta cùng thất sát tông có thủ không đội trời chung. Hắn khó được nói nhiều như vậy lời nói, nhất thời rừng không được tới, lôi kéo Giang Niệm đến một bên thạch nhũ trong rừng, nói ra hắn cùng thất sát tông ân đoán tình Nhớ năm đó, ta chính là một phương ai phong một cõi quỷ tu, là bách quỷ môn hộ pháp. Quỷ lang quân màu đen mắt trong động tựa bốc cháy lên một thất quang, nhẹ giọng nói, khi đó giết người phóng hỏa, làm hại một phương, thấy thành tàn sát dân trong thành, gặp người giết người, cỡ nào sung sướng. Hán thở dài, chính là không sung sướng bao lâu, không biết từ nơi nào nhảy ra một cái thất sát tông, lập tức liền ở ma đạo trung sông ra thanh danh, ta cùng tông chủ vốn định đi thất sát tông cùng bọn họ kết minh, ở trên đường thời điểm vừa lúc thấy một thôn trang ở làm hỷ yến giang niệm rốt cuộc từ xa xăm trong trí nhớ đào đến này cọc chuyện cũ các ngươi đem bọn họ đều giết quỷ lang quân kinh ngạc nói ngươi như thế nào biết giang niệm cong lên ngôi trong mắt không có nửa phần ý cười giống ngươi như vậy canh giữ ở suối thập bát chuyên môn đem xuất giá ngày đó thiếu nữ bắt đi chế thành thi khôi khẳng định là có cái gì tâm lý biến thái không thể gặp người khác vui mừng quỷ lang quân tìm về ngày xưa bá vương phong phạm cười lạnh ngươi đảo rất thông minh tóm lại liền như vậy một chút việc nhỏ kết quả thất sát tông kia hai cái sát tinh đã biết cư nhiên một câu đều không nhắc nhở liền trực tiếp rút kiếm cũng quá đê tiện không nói võ đức giang nghiệm. đánh nhau giảng võ đức tính cái gì ma tu quỷ lang quân ưn ngươi nói rất đúng giống cũng có đạo lý hắn thở dài vốn dĩ cho rằng kia hai cái mới ra nhà tranh tiểu thí hải căn bản không đáng để lo không nghĩ tới bọn họ lại âm hiểm xảo trá lại cường han đến không nói đạo lý trực tiếp đem tông chủ hồn cấp một tấc tấc rút ra Hắn nhớ tới ngày đó tình hình, đánh cái dùng mình, khi cách trăm năm như cũ run bần bật, ban đầu ta còn tưởng rằng là chúng ta không cẩn thận đắc tội bọn họ, kết quả bọn họ cư nhiên là vì cấp cái kia thôn người bênh vực kẻ yếu. Bệnh tâm thần A. Chúng ta ma tu, làm điểm chuyện xấu, sát cá nhân đổ cái thôn làm sao vậy? Bọn họ vì giúp không quen biết người đánh nhau, không tiếc bị vạn quỷ phệ tâm, quả thực tâm lý biến thái, còn tưởng rằng chính mình là chính đạo quang sao? Giang niệm sửa đúng hắn, hẳn là ma đạo quang. Quỷ lang quân, lần đó ta giả chết mới thoát ra tới, mấy năm nay lặng lẽ giấu ở suối thập bắt dưỡng thường, ai, tu vi chưa khôi phục trước cũng không dám xuất đầu, ai biết có thể hay không tái ngộ đến kia hai cái bệnh tâm thần. Giang Niệm mí môi, túi đầu, phát hiện tạ thanh hoan từ nàng trong tay háo rỏ ra một cái đầu nhỏ. Tiểu cục bột nếp an tĩnh mà nghe quỷ lang quân lòng đầy căm phẫn giảng thuật chuyện cũ, đầu nành mắt chớp chớp, lộ ra nghiêm túc thần sắc. Giang Niệm cười sờ sờ tiểu phì đi ngốc mau, nó không có phản kháng ngược lại thực chủ động mà ngẩng đầu cọ cọ giang nghiệm lòng bàn tay. Quỷ lang quân nói chuyện cũ, giang nghiệm cũng nghĩ tới. Lần đó nàng cùng sư huynh dưới sự giận dữ, liên thủ đem bách quỷ môn cấp sạn, liên quan vơ vét không ít tu quỷ đạo bảo bối cùng thuật pháp, toàn để lại cho lục minh. Quỷ lang quân nhớ tới chuyện cũ, lại giận lại sợ, mấy năm nay, bọn họ ở ta trên người lưu lại miệng vết thương vẫn luôn không có hảo, bọn họ cướp đi ta bảo bối còn chưa tính, còn đem ta tu quỷ đạo mộ tướng quân cấp sạn mang về thất sát tông Hắn vô cùng đau đớn, một miếng đất ta. Tất cả đều cấp sạ, là người sao. Nhân ra không có một ngọn cỏ, bọn họ liền thổ đều phải đào. Giang nghiệm, khu khu khu. Tạ thanh hoan như suy tư gì, nghĩ thầm, nguyên lai đào đi một cái bí cảnh thủy linh quả loại này thao tác, đối với sư tôn tới nói cũng không hiếm lạ, nàng thế nhưng đã sớm đào quá một chỉnh khối địa cấp lục minh tu quỷ đạo. Hắn nguyên tưởng rằng, hắn trong lòng đống nhiên có chút mất mát, trống rống, cũng không cỏ giang nghiệm tay một lần nữa xúc đến nàng trong tay háo, quỷ lang quân vốn là muốn giết giang niệm, đem nàng luyện chế thành một cái lợi hại thi thôi, nhưng lúc này thay đổi chủ ý, ngươi nói không sai, ta xác thật không có tiền đồ, cư nhiên chỉ nghị an phận ở một góc, tránh đi bọn họ. hắn nắm chặt nắm tay, không, ta nhất định phải báo thù, muốn giết chết bọn họ. giang niệm, Hoa nga, vậy ngươi nhất định phải trộm biên cường, sau đó kinh diễm mọi người, quỷ lang quân, đặc biệt là nữ nhân kia, nếu không phải nàng ngấm ngầm dở trò. Ngụy Trang Thành môn chủ bộ dáng tới tiếp cận ta, ta như thế nào thua? Giang Niệm lắc đầu, tâm tắc, thật là đê tiện. Quỷ Lang quân nghe nàng cùng chính mình cùng nhau mắng kẻ thù, đối nàng ấn tượng càng tốt, thưởng thức mà nhìn nàng, ngươi là gan đại, không sợ chết, cũng không giống như là người tốt, vừa thấy liền thích hợp Đường Ma Tu. Nếu ngươi ta lập khế ước, ta là chủ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo giúp ta làm việc, cùng nhau vặn ngã thất sát tông, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ma Tu Chi Gian lập khế ước, trực tiếp tinh huyết tương dung. Tương Dung lúc sau chia làm chủ phó, là chủ vị giả, có thể đối vì phó vị giả quyền sinh sắt trong tay, làm bất cứ chuyện gì. Giang niệm cầm thủy tinh bình tinh huyết, cùng quỷ lang quân bức ra tinh huyết Tương Dung. Nàng biết một cái tiểu pháo hôi vai ác, đương nhiên không thể cướp đi thật nam chủ khí vận, thậm chí đối với nam chủ mà nói, đây là đưa tới cửa kinh nghiệm. Nhưng đây là cái thứ nhất nho nhỏ thực nghiệm, nàng muốn thử xem xem, phát sinh một chút tiểu biến động về sau, nguyên thư cốt truyện sẽ như thế nào thay đổi. Một hào hệ thống lại có thể như thế nào đền bù. 106, ngươi quản như vậy một chút tiểu biến động. Giang Niệm mỉm cười, không có quản 106, nhìn hai giọt huyết rung ở bên nhau, tươi cười càng ngày càng sán lạ. Lúc này, quỷ lang quân nhìn ánh mắt của nàng có thể nói ôn nhu. Không nghĩ tới hắn như vậy ác quỷ bộ dáng, cũng sẽ gặp được cam tâm cùng chính mình lập khế ước nữ nhân. Hắn có thể cảm nhận được huyết mạch bên trong có cái gì đã xảy ra biến hóa, giống như cùng người nào đó có một loại mãnh liệt ràng buộc có một loại mãnh liệt xúc động tưởng cùng hắn nhập hoài cùng hắn hắn hắn quỷ lang quân thân mình chấn động áo đen không gió tự động không xương bắt đầu run nhẹ nhẹ hắn cơ cơ không dư thừa nhiều ít vóc đầu trước mắt xuất hiện một cái xuyên tân lang phục sức thiếu niên bộ dáng thiếu niên quay đầu lại chiều hắn lộ ra mỉm cười vươn tay giống như ở triệu hoán hắn qua đi quỷ lang quân cầm lòng không đậu nâng lên chân đi qua đi qua hai bước đột nhiên dừng lại bước chân không ngừng lay động đầu đáng chết hắn vì cái gì mãn đầu góc đều là cái kia bị hắn kéo xuống thác nước thiếu niên giang niệm hoặc, thật là dựng xào thấy bóng a bốn phía một mảnh hắc cám tiếng nước gần ẩn thác nước nổ vang cách dày nặng cự thạch từ thiên tạc tới lạc dao nam mở choáng mắt phát hiện chính mình nằm ở lạnh băng đến xương dòng nước chung bị chạy xiết dòng nước hướng về phía nhìn phía hắn thật vất vả mới từ trong nước bò ra nằm ở trên bờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần vừa rồi hắn giống như là một giấc mộng, cảnh trong mơ sương đen mê mang Hắn mơ hồ nhìn đến cái xuyên áo đen bóng, dáng, vòng eo doanh doanh bất kham nắm chặt, dáng người gầy cao gầy, làm hắn nhất nhãn vào năm. Lạc dao nam vỗ trụ chính mình ngực, ta giống như đối nàng nhất kiến trung tình. Một hào hệ thống, ân. Lạc dao nam kích động mà miêu tả tình nhân trong ngọng bộ dáng, ta vừa rồi mơ thấy một cái thật xinh đẹp nữ hài tử, tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng, dáng, nhưng chính diện nhất định là tuyệt sắc. Thấy nàng thời điểm, ta có loại cảm giác, chính là nàng. Một hào hệ thống. Hiện tại muốn đi tìm xích Hỏa Linh Tuyển, liền ở phụ cận. Lạc Giao Nam một chút bỏ dậy, Tả Hữu nhìn xung quanh, bốn phía đều là một mảnh hắc ám. Hắn có chút khó xử mà như mày, ngươi không thể cho ta chỉ một chút lộ sao? Một hào hệ thống, hiện tại còn không có lệnh khỏi quỹ đạo cốt truyện, cho nên ta sẽ không giúp ngươi. Ta chỉ phụ trách sửa đúng sai lỗi lầm cốt truyện. Lạc Giao Nam đành phải đứng lên, dựa theo hệ thống theo như lời, hạt cằm cỗi một hồi loạn đi. Hắn hồi tưởng trong mộng nhìn thấy áo đen nữ tử bóng dáng, Trong ngực mai con chạy loạn, trái tim bang bang, liền nhìn thấy hàng tuyết sư tỷ khi, hắn đều chỉ là tâm trì thần diêu lại trước nay không có như vậy, thần hồn điên đảo tư chi như cuồng quá. Hắn hỏi hệ thống, vì cái gì ta sẽ như vậy tưởng nàng? Ngươi nói ta về sau sẽ có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, ta đây yêu nhất sẽ là cái nào? Hệ thống nghĩ nghĩ, nói, người yêu nhất chính ngươi. Lạc giao nam như mày, có điểm thẹn quá thành giận, không phải. Tao y tứ, này đó nữ nhân, tao yêu nhất ai? một hào hệ thống trầm mặc thật lâu, vấn đề này làm nó thiếu chút nữa đương trường chết máy. Sau một lúc lâu, nó mở miệng, hẳn là giang nghiệm đi. lạc giao nam ngẩn ra, dừng lại bước chân, ngươi nói giang nghiệm, là cái nào giang nghiệm? một hào hệ thống thất sát tông tông chủ, ma tu đứng đầu, cùng ngươi ái hận dây dưa hơn phân nửa quyển sách nữ nhân. lạc giao nam lập tức phản bác, nói bậy. ta như thế nào sẽ ái nàng? hắn nhớ tới lâm hạ hải gặp được nữ tử, sắc mặt đêm đen tới. đáng giận nữ nhân vài lần trêu chọc hắn dùng sét đánh hắn còn cướp đi hắn cơ duyên động phủ một hào hệ thống nàng lớn lên khó coi sao lạc giao nam nghĩ lại kỳ thật vị này ma tôn mặt mày tinh xảo tươi cười mềm ấm rất giống tiên sơn đi xuống không biết nhân gian pháo hoa tiểu sư muội nhưng mà nay chỉ giới hạn trong không biết nàng thân phận trước một khi biết thân phận của nàng nay phúc mỹ lệ tươi mát như tiểu hà vừa lộ ra dung mạo liền thành nguy hiểm ngụy trang sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ hãi huống chi Chạm đến quá cao người, đương chân núi người nhìn lên bọn họ khi, chỉ có thể trông thấy một cái xa xôi mà hư miểu bóng dáng, đến nơi đứng ở đỉnh núi người diện mạo như thế nào, hay không thiên tư quốc sắc, đều không phải là chú ý trọng điểm. Lạc dao nam, đẹp là đẹp, chính là, ta có điểm sợ nàng. Đông nhiên chi gian, hắn thoáng nhìn phía trước mặt nước trôi nổi một đạo ám sắc bóng dáng, đến gần nhìn lên, phát hiện là một kiện huyết hồng áo cưới phiêu ở trên mặt nước. Dòng nước chảy xiết, nó lại giống như bị đinh ở đằng kia không có bị hướng về phía đi xuống, bên cạnh dòng nước vượng ra một đoạn ám sắc. Lạc giao nam có thể phân biệt ra, đó là bị dòng nước lao ra máu. Hắn nhớ tới chính mình từ trong nước bò lên thời điểm, rất nhiều chân trượt mà mềm mại đồ vật từ chính mình trên mặt sẽ qua. Hồi tưởng khởi cái loại này xúc cảm, hắn lại lần nữa đi vào hưu lánh mạch nước ngầm lưu trước. Sông ngầm chảy quá lạnh băng lòng sông, bên cạnh thạch nhũ đứng chồng ngược, mang đá thạch nhũ so le. Hắn đứng ở ước hoạt trên bờ. Mơ hồ ở hắc cám nước sông nhìn thấy rất nhiều bóng dáng. Là người nói cơ duyên sao? Lạc dao nam hỏi hệ thống. Một hào hệ thống không nói gì. Lạc dao nam khẽ cắn môi, xuống nước sờ soạn một phen, lại lần nữa chạm đến cái loại này trơn trượt mềm mại xúc cảm. Hắn trong lòng vui vẻ, đem lấy nước hạ phiêu đồ vật vớt đi lên, thấy rõ là lúc nào, chật trương đại hai mắt, đồng tử co chặt. Trong tay bắt lấy, là một trương trắng bệnh da người. Da người đột nhiên bắt đầu động, giống mềm mại lụa mang giống nhau quân lấy hắn tay chân. Lạc dao nam la lên một tiếng, vội vàng sau này lui, lại bị da người vướng ngã, ngã trên mặt đất. Trước người sông ngầm hiện lên vô số người như vậy ra, da người rậm rạp từ trong bóng đêm trồi lên, chiều hắn phiêu lại đây. Âm khí ngưng tụ thành lưới dao sắc bén, muốn đem hắn ra thịt xẻo tẫn, làm hắn cũng biến thành một trương chân trượt tâm lánh da người. Lạc dao nam trái tim nắm chặt, hô hấp đình trệ, mắt thấy này nhóm người bao ra vây lại đây, rốt cuộc nhớ tới phản kích, đầu ngón tay một đạo kiếm khí cắt da trên người quấn quanh ra người rồi sau đó xoay người hốt hoảng hướng hầm ngầm trung bưu đảo những cái đó giấu ở đáy nước da người phiêu đi lên truy ở hắn phía sau tưởng đem hắn cũng kéo vào địa ngục lạc dao nam bất chấp do dự hoặc là nhận lộ thấy một cái lối rẽ một cái sơn động liền hướng trong toàn, rồi nhặng không đầu giống nhau tháo chạy đột nhiên hắn bị một khối đột ra cục đá vướng ngã ngã xuống ướt hoặc trên núi dọc theo triền núi không ngừng lan xuống người thác ma không phải nói ngươi rất có năng lực sao Hắn tức giận đến chiều hệ thống giống to như thế nào không giúp giúp ta. Một hào hệ thống ở hắn não nội sâu kín nói, cốt truyện chính là như vậy, ngươi bị nhân bị quỷ đuổi giết, ngoài ý muốn được đến xích hỏa linh tuyển, đến nỗi bị đuổi giết trên đường gặp được nhiều ít ngoài ý muốn, hệ thống cũng không để ý. Lạc Giao Nam nhìn càng ngày càng gần nhân bị quỷ, nhìn không được mắng thô tục. Đống nhiên một trận âm phong thổi qua, nhân bị quỷ như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật, sôi nổi chạy trốn, chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Không khí lạnh băng, mọi nơi tĩnh mịch, thạch nhũ giọt nước tích táp nhỏ giọt. Lạc Giao Nam dưới chân toát ra tuyến đỏ đầm quang, đá vụn phía dưới, tựa hồ có thứ gì đang ở chờ đợi vận mệnh chú định chủ nhân. Hắn đại hỉ, nhấc chân muốn đi vào đi xem, đột nhiên tựa trong lòng có điều cảm ứng, hướng lên trên nhìn lại, một đạo màu đen bóng người đưa lưng về phía hắn, đứng lặng ở cự thạch thượng. Người nọ rất cao, eo cũng rất nhỏ, áo đen lắc lư, một cây lũa mang hệ trụ doanh doanh vòng eo. Lạc Giao Nam xem ngây người liền lòng bàn chân cơ duyên đều quên, hồi lâu mới lẩm bẩm, nàng tới cứu ta sao? Một hào hệ thống, ngươi nói cái gì? Lạc Giao Nam, là nàng. Một hào hệ thống, ngươi cảm thấy nàng là ai? Từ từ, ngươi muốn làm gì? Lạc Giao Nam đột nhiên kích động, nhấc chân liền hướng màu đen bóng dáng bên kia chạy, ngươi từ từ ta. Nói cho ta tên của ngươi. Một hào hệ thống bắt đầu hoảng loạn, ngươi làm gì? Ngươi, ngươi đem hắn đường cái gì? Còn không nhanh lên chạy không đúng, ngươi làm gì hướng tới hắn chạy tới a? chẳng lẽ đây cũng là đuổi giết trên đường ngoài ý muốn sao? lạc giao nam, nàng là ta tình nhân trong ngộ, một hào hệ thống. cái này nam chủ, rốt cuộc đang làm gì a? cốt truyện thượng không có viết hắn sẽ chơi như vậy ra a, này không phải cái ngựa giống hậu cung nam chủ sao? lạc giao nam đứng ở tình nhân trong ngộ sau, chuyên chú mà nhìn nàng bóng dáng. tình nhân trong ngộ so với hắn còn muốn cao một chút hắn muốn hơi hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn về phía tình nhân cái ốc lạc dao nam không được tự nhiên mà điểm nhóm chân nghĩ thầm nữ hài tử cao một chút cũng không có gì tình nhân trong ngộng ăn mặc một thân rách nát lại dơ bẩn áo đen bao thượng đọng lại khô cạn vết máu chạm gần còn có thể nghe thấy tử vong cùng hủ bại hơi thở lạc dao nam che lại cái mũi lại tưởng nếu là tình nhân trong ngộng kia hương vị hướng một chút cũng không có gì quan hệ tình nhân trong ngộng có một đầu cỏ dại đầu tóc khô vàng phát chất rũ đến lòng bàn chân Thoạt nhìn mấy trăm năm không gội đầu bộ dáng. Lạc dao nam che khuất đôi mắt, nghĩ thầm, nếu là tình nhân trong ngậu, kia tóc trường điểm, cũng vấn đề không lớn. Thảo, hắn vì cái gì sẽ như vậy tâm động A? Hắn không rõ chính mình tâm vì cái gì sẽ bang bang loạn nhảy, giống như mai con chạy loạn, trong huyết mạch trào ra một loại rung động, giống như cùng trước mắt người trời sinh một đôi, dây dưa ở bên nhau. Một hào hệ thống, uy, uy, người đang làm gì? Sinh hỏa linh tuyền liền ở dưới lòng bàn chân. Ngươi không đi thu phục nó sao? Lạc giao nam, từ từ, cô nương, ngươi. Hắn rốt cuộc lấy hết can đảm, tay đắp ở hắc ý ghi hệ nhân trên vai, chào hỏi một cái. Hắc ý ghi hệ nhân thân thể không có động, đầu xoay lại đây. Lạc giao nam đồng tử động đất. Quỷ lang quân mặt vô biểu tình, áo, ngươi ở kêu ta. Lạc giao nam trên mặt huyết sắc chợt biến mất, té ngã sau này vài bước, môi run run. Không đúng, hắn tình nhân trong ngậu, vì cái gì sẽ biến thành cái này đáng sợ quỷ tu chính là đáng chết hán trái tim còn ở bang bang nhảy lên quỷ lang quân trước đem đầu mình vặn chính sau đó chậm rãi xoay người áo đen dưới lập một bộ không xương ta nghĩ nghĩ tuy rằng trời xuôi đất khiến chúng ta lập khế ước nhưng là lập khế ước chính là lập khế ước về sau ngươi chính là người của ta chỉ cần ngươi hảo hảo vì ta làm việc giúp ta đối phó thất sắc tông ta sẽ giáo ngươi quỷ tu công pháp đem ngươi trở thành quan môn đệ tử đối đãi lạc giao nam cái gì lập khế ước Hán niên cuồng gọi hệ thống, đáng chết. Ngươi nói cốt chuyện có như vậy một tiết, ta sẽ cùng cái này quỷ tu lập khế ước. Một hào hệ thống trầm mặc một lát, mở miệng, ngươi là sẽ trời xui đất khiến cùng một cái ma tu lập khế ước, nhưng không nên là hắn. Vốn nên cùng ngươi lập khế ước, bởi vì huyết khế đối với ngươi ái hận đan sen hệ thống dừng một chút, mới chậm rãi nói, là thất sát tông, giang niệm. Chương hai mươi sáu giang niệm. Giang niệm làm hai cái lập khế ước nam nhân túi ở mặt trên dây dưa chính mình tắt mang theo đồ đệ xuyên qua sáng lên huyệt động đi vào xích hỏa linh tuyển phía trước xích hỏa linh tuyển hiện tại đã không sáng lên hẳn là nói chỉ có lạc giao nam tới gần thời điểm nó mới có thể phát ra mỏng manh hường quang giang niệm hồi ước nguyên cốt truyện đại để nam chủ là hỏa hệ thiên linh căn cho nên đánh thức xích hỏa linh tuyển xích hỏa linh tuyển chung có hai loại thuộc tính nước lửa cùng tồn tại nhưng thông thường là hỏa thuộc tính chiếm cứ thượng phong sinh linh trí linh tuyển tự nhiên muốn triệu hoán một cái hỏa linh căn chủ nhân Nàng nhìn cách đó không xa kia đằng nước sôi, lâm vào trầm tư. Còn đứng ở linh tuyển trăm bước ở ngoài, nàng liền có thể cảm nhận được cập vào trước mặt nhiệt khí. Nhiệt khí quay cùng, giống như vô hình ngọn lửa, trước đến nàng quần áo hơi hơi nôn nóng. Giang nghiệm như mày, đi phía trước đi rồi một bước, nhiệt độ đột nhiên bay lên. Mồ hôi theo tuyết trắng gương mặt nhỏ dọn, không bao lâu liền bốc hơi thành bạch hơi. Nàng hơi hơi hé miệng, tiết hầu khô khốc, miệng khô lưới khô. Nàng nhiệt đến có chút tâm tình bực bội, mày. Đồng nhiên một trận mát lạnh chi khí sẽ qua rũ mi nhìn lại tiểu phì đi từ trong tay háo chui ra hàm một viên thủy linh quả hai cánh chấn động tưởng đem thủy linh quả đốt cho nàng giang niệm cười cười cánh tay nâng lên tiểu phì đi tự nhiên dừng ở nàng mu bàn tay chào chào nắm lấy tay nàng chỉ tạ thanh hoan là thủy linh căn so giang niệm càng không kiên nhẫn nhiệt vừa rồi phi vài bước liền dùng tận toàn bộ sức lực ngã ngồi ở thiếu nữ mu bàn tay thượng hắn toàn thân nóng lên giống như muốn thiêu cháy dường như trong mắt bịt kín một tầng hơi nước chỉ có trong miệng hàm thủy linh quả có thể làm hắn cảm giác hơi chút thoải mái một chút thanh linh khí từ thủy linh quả phát ra là nắng hẹn trói trang trong địa ngục duy nhất mắt lạnh tạ thanh hoan bị nhiệt đến đầu nao phát vựng ngạnh chóng dùng nho nhỏ mõm điểm điểm giang niệm ngón tay ý bảo nàng đem trái cây ăn vào có thể hơi giải nhiệt ý giang niệm mỉm cười nâng lên cánh tay làm tiểu phìm ti cùng chính mình nhìn thẳng nàng từ nhỏ điểu trong ánh mắt nhìn ra hoảng hốt chi ý nén cười hỏi ngươi không nhật sao như thế nào không chính mình ăn tạ thanh hoan đầu góc choáng váng thấy nàng con mặt mày cười môi đỏ nhất khai nhất hợp liền ra sức tránh khởi cánh ngậm lấy thủy linh quả đưa đến miệng nàng biên giang niệm trận tròn đôi mắt không nghĩ tới chim nhỏ đột nhiên bay lên tới miệng đối miệng đem linh quả đưa lại đây môi giống bị thứ gì nhẹ nhàng phất quá thủy linh quả thanh linh khí ở trong miệng mạng khai xua tan quanh thân nhật ý nàng hơi hơi trận to mắt xoa chính mình ngôi, không kịp nói cái gì chim nhỏ đột nhiên từ giữa không trung tai hạ Giang Nghiệm tay mắt lanh lẹ, đem hắn vớt ở trong ngực, xem hắn nhiệt đến mau ngất xỉu đi, khẽ thở dài, từ trong lòng ngực móc ra phùng thủy linh quả, đôi ở bốn phía, cơ hồ đem Tiểu Phỉ đi trôn lên. "Ngươi là thủy linh căn, vì cái gì muốn trước đem trái cây cho ta?" Giang Nghiệm nhớ lại trên môi xúc cảm, nghi thầm, tiểu đồ đệ tâm là mềm, biến thành điều sau, liền móng đều là mềm như bông, mềm nhẹ đến giống một trận xuân phong. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay tròn xoe một đoàn cục bột nếp, Tiểu Phỉ đi hai chân hướng lên trời nằm ngửa bụng nhỏ thượng bạch mau mềm mại xoa tung vì thế Giang Niệm vươn ra ngón tay chọc chọc Tiểu Phì đi mềm mại bụng mềm bụng xúc cảm thật tốt Tiểu Phì đi bất mãn mà đi hai tiếng ghé vào nàng lòng bàn tay hộ hảo tự mình bụng nhỏ Giang Niệm dùng thủy linh quả đắp một tòa tiểu sơn lại đem chính mình ra nuông chiều từ bé Tiểu Phì đi đặt ở linh quả trên núi xoa xoa hắn đầu cười nói ở chỗ này chờ ta Tạ Thanh Hoan ngẩng đầu thấy Giang Niệm xoay người một mình chiều xích hỏa linh tuyên đi đến Nàng bóng dáng thẳng thắn mà cô tiếu, như kiếm, lại như núi cao dốc đứng ngọn núi. Ở chung lâu như vậy, tạ thanh hoan đã sớm biết, chính mình vị này sư tôn tính tình hiếu thắng, không cam lòng cư nhân thân sau, mọi chuyện đều phải tranh tiên. Nhưng giờ phút này lửa cháy phí hải, quay cuồng nhiệt khí một năng, hắn ở thần trí hoàng hốt chung, lại thấy năm đó dẫn theo kiếm đầy người là huyết thiếu nữ. Hắn nhìn không được tưởng, có lẽ, chỉ là chưa từng có cơ hội như vậy. Bỏ tiên nhập ma, vượt cấp giết người, nói dễ hơn làm lấy mệnh tương bác đi đến hiện giờ nàng đi ở một cái không thể quay đầu lại cùng người trong thiên hạ là địch trên đường liền không thể giống bình thường tiền sơn thiếu niên vô ưu vô lự thiếu niên khí phách ngự kiếm phong lưu tạ thanh hoan ở chỉ qua kiếm cốc thí luyện khi đã từng thân thủ chạm đến quá quỷ vũ kia nháy mắt hắn giống như biến thành chấp kiếm thúy vân sơn lao tổ tay cầm lợi kiếm kiếm khí gào thét thứ hướng yếu đuối thiếu nữ hắn thấy nàng vô lực ngã xuống thấy nàng cả người là huyết thấy nàng đau đến cong lên thân mình mồ hôi lạnh ròng ròng Liên tính biết này cuối cùng sẽ là một hồi phản xác biết nhìn như yếu đuối vô lực thiếu nữ sau lại sẽ trưởng thành vì toàn bộ tiên môn đắc mộng hắn như cũng đau lòng trái tim như là bị cái gì nắm chặt hốc mắt nóng lên không cấm rơi lệ hắn luôn là không thể quên được hắn ở thương tiếc ma tôn ý thức được chuyện này tạ thanh hoan đột nhiên trương đại hai trong mắt giang niệm đi đến xích hỏa linh tuyển phía trước linh tuyển quay cùng sôi trào đến lợi hại hơn bài xích nàng tới gần uy Không cần nhỏ mọn như vậy sao? Nàng nửa ngồi sồn xuống, xuống, nếm thử cùng Linh Tuyền nói một chút đạo lý. Ngươi đi hạ hỏa khí, cho ta đổ đệ trị chữa bệnh, được chưa? Linh Tuyền đột nhiên nhảy khởi một đạo u lam ngọn lửa, chiếu nàng đánh tới, Giang Niệm không tránh không né, giơ tay bắt lấy lửa cháy, trắng nón bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đem ngọn lửa trào diệt. Không nói đạo lý, nàng cười ngâm ngâm mà nói, kia không có biện pháp, kỳ thật ta sư huynh nói đúng, đánh thắng được, còn nói cái gì đạo lý? Nàng giơ tay. Trường tụ vũ động, một đạo linh khí kích ra ở mặt nước bắn khởi thật lớn bọt nước. Ngay sau đó nàng duỗi tay hướng trong nước một chảo, một cái cự mãng đã bị nàng trộm vào trong tay. Nàng khó khăn lắm bắt lấy cự mãng cái đuôi tiêm, dùng sức bóp. Cự mãng không ngừng giãy giụa, rào đến mặt nước đông đưa, bốn phía rơi xuống đá vụn. Giang Niệm thoáng dùng sức, mãng xả cuối cùng càng đổi càng nhỏ, biến thành điều tay nhỏ chỉ thu con rắn nhỏ, bị nàng xách ở trong tay. Con rắn nhỏ toàn thân màu trắng, trong sáng như bạch ngọc. Chỉ có ngạch chung một chút sáng quắc diễm hồng. Con rắn nhỏ quay đầu lại, muốn dùng sắc nhọn răng nọc tới cắn răng nghiệm. Tạ thanh hoan gấp đến độ phành phạch cánh bay qua đi, vốn định gọi sư tôn tiểu tâm, vừa ra khỏi miệng liền thành tìm tìm tìm tìm Sau đó hắn thấy răng nghiệm cầm đuôi rắn, giống ném dây thường giống nhau dùng sức đem con rắn nhỏ ở trên tảng đá ném tới ném đi, đập bao nhiêu thứ, đem con rắn nhỏ rơi đầu gốc choáng vang sau, thuần thục mà đem nó biên cái hoa kết. Tạ thanh Hoan Giang nghiệm đối với bị đánh thành kết xà nói, ngươi chính là xích hỏa linh tuyển. Nàng dùng linh khí rót vào con rắn nhỏ, ở xa trung phát hiện một cổ cực kỳ cường đại lại tinh thuần xích hỏa linh lực, lại đi xem linh tuyển khi, linh tuyển không hề ủ cục sôi trào mạo phao, nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, lạnh băng đến xương, làm chung quanh hơi nước đều ngưng tụ thành xương lạnh. Nàng bưng tỉnh đại ngộ, ngao, nguyên lai like ngươi kêu xích hỏa. Xích hỏa cùng linh tuyển, cư nhiên là hai loại đồ vật khó trách này đàm linh tuyển có thể đồng thời có được nước lửa hai loại tương mắng thuộc tính con rắn nhỏ này trời sinh dị thú tự hàm địa hỏa chi lực ở linh tuyển bên cạnh tu luyện cũng đem linh tuyển mang thành như vậy cho nên nói chân chính bảo bối là này tiểu hỏa xà tiểu hỏa xà liều mạng dãy giụa thực hiện nhiên không phục giang nghiệm vì thế giang nghiệm lại cầm lấy nó trên mặt đất ném tới ném đi đem nó ném vựng sau mười ngón tung bay biên bánh quay trèo giống nhau đem nó vận thành hoa thẳng tiểu phi đi bay qua tới dừng ở nàng trên vai cùng nhìn đầu góc choáng váng hòa xả giang niệm ngươi đi linh tuyền ngâm một chút trước xem có thể hay không chữa trị ngươi kim đan thượng thương nàng nghĩ nghĩ quay đầu lại xem tiểu phì đi liếc mắt một cái điều là sẽ không bơi lội đúng không linh tuyền đối người tới nói không thâm nhưng là đối chim nhỏ mà nói sợ là một mảnh đại dương mênh ngông vì tránh cho đồ đệ chết đuối ở bên trong nàng hơi khúc ngón tay một đạo linh quang đem tiểu phì đi vây quanh hơi khuynh thanh y thiếu niên nửa ngồi ở linh tuyền trước quay đầu lại nhìn nàng một cái bốn phía nhiệt độ không giảm tạ thanh hoan sắc mặt thừng hồng tuyết da môi đỏ tóc đen mướt mồ hôi đắp trên vai hắn nhiệt đến trong mắt thủy lân lân hàng mi dài hạ đầu một mảnh nhỏ bóng dáng ánh mắt thoáng hoảng hốt huyệt động tối tăm, chỉ có một cái đầm linh tuyền mơ hồ lập lòe ánh sáng nhạt người ngọc lâm thủy phong tư gọn sóng giang niệm xuất phát từ dưỡng đôi mắt tâm thái nhìn nhiều hắn vài lần như vậy thẹn thùng làm gì ta thủ ngươi ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt nàng bóp hỏa xà đi qua đi ở thiếu niên trên lưng đẩy, hắc, đi xuống đi ngươi. Tạ Thanh Hoan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng đẩy vào trong nước, dựa lạnh băng linh tuyển trên người nhiệt ý thoáng chốc bị đuổi tản ra. Giang Niệm suy nghĩ, như vậy linh tuyển giống như cùng mặt khác linh tuyển không có gì khác nhau, chẳng lẽ chỉ có nước lửa chi lực dung ở bên nhau mới có thể làm nó có chứa khỏi chi lực sao? Nàng bắt lấy tiểu hòa xà, chuẩn bị nói tiếp một chút đạo lý. Ngươi ở tuyển trung thả ra hỏa lực, đem nước suối đun nóng đến ba mươi bảy độ. Ân chính là không thể quá lạnh, cũng không thể quá nhiệt, làm ta đổ đệ đi vào tắm rửa một cái, được không? Tiểu hỏa xa chiều nàng nhè răng trợn mắt, giang niệm thở dài, vì cái gì nguy như vậy không nói đạo lý đâu? Tạ Thanh Hoan nói, sư tôn, đây là còn chưa lớn lên thượng cổ dị thú, danh xích hỏa, kiệt ngạo khó thuần, yêu thích cùng nguyên người. Nói, hắn xem mắt bị giang niệm phong bế cửa động, nghĩ thầm, nếu là hỏa thuộc tính thiên linh căn lạc giao nam tại đây, chắc chắn trở thành xích hỏa đầu tuyển chủ nhân. Giang Niệm, không quan hệ, kiệt ngạo khó thuần, chúng ta đây khó thuần là được. Nói, nàng đầu ngón tay toát ra một đạo linh quang, trực tiếp ở con rắn nhỏ mặt ngoài cắt ra một cái miệng nhỏ, tích một giọt ở linh tuyên thủy, sau đó dùng ngón tay bỏ vào đi tay động chắc ôn. Một giọt xa huyết có thể làm nước suối thăng ôn 2 độ, cho nên nàng chỉ cần tích 18 lấy máu đi vào thì tốt rồi. Giang Niệm gật gật đầu, tay động tệ huyết, một bên nói, cho nên đồ đệ, ta cùng ngươi nói, có thể động thủ sự tình, liền không cần giảng đạo lý. Ngươi xem ta đã cho nó bao nhiêu lần cơ hội a, ai, nhân ra chính là không nghe đâu. Tạ Thanh Hoan. Cảm giác sư tôn đem thượng cổ dị thú tôn nghiêm ấn ở trên mặt đất cọ sát. Giang niệm tế xích hỏa huyết tế thật sự lao lực. Ở nguyên thư có chuyện, xích hỏa linh tuyền sẽ nhận lạc giao nam là chủ, hơn phân nửa là bởi vì con rắn nhỏ này. Nếu không thể vì nàng sử dụng, dứt khoát nàng liền đem con rắn nhỏ mang về cấp hứa lao, nhìn xem có thể hay không thượng cổ dị thú có cái gì đặc thù hiệu quả có thể hay không vật tân kỳ dụng luyện luyện đan phao phao xả rượu gì đó giang niệm trong lòng đem tiểu xích hỏa an bài đến rõ ràng trên mặt như cũ thương tiếc chi sắc thở dài đối đãi loại này không nói đạo lý xả chúng ta cũng không cần quá khách khí người xem nó như vậy hùng lưu trữ về sau hơn phân nửa là muốn đả thương người không bằng lấy tới phao rượu tiểu xích hỏa đau đến quay cuồng xinh đẹp đuôi rắn cuốn lên bóp chặt nó ngón tay trắng non nhỏ dài nộn như hoa sen cố tình hình như có ngàn quân lực Đem nó véo đến gắt gao. Tạ Thanh Hoan nhìn thượng cổ dị thú bị ấn ở trên mặt đất cọ sát lại tê huyết, rốt cuộc không đành lòng, nhẹ dọc gọi, sư tôn, để cho ta tới đi. Giang Niệm, Nga, ngươi phải cho nó lấy máu. Tạ Thanh Hoan, không, ta tới cùng nó nói một chút đạo lý. Giang Niệm trong lòng kinh ngạc, đối thượng Tạ Thanh Hoan khẩn cầu ánh mắt, vẫn là đem con rắn nhỏ ném cho hắn. Sinh hỏa thượng đựng nóng cháy hỏa lực, bỏng rát hết thảy. Giang Niệm là cái ma tu hơn nữa tu vi quá cao mới căn bản không sợ không có trưởng thành xích hỏa nhưng tạ thanh hoan nắm lấy khoảnh khắc hoàn mỹ như ngọc đôi tay tức khắc bị liệu khởi một chuôi bọc nước hắn sắc mặt trầm nhẫn ánh mắt như cũ bình thản ngón tay khẽ vuốt qua xích hỏa miệng vết thương thanh quang xẹt qua chảy ra máu tươi miệng vết thương chậm rãi khép lại thế xích hỏa chữa khỏi thương sau hắn rũ mặt mày trong thanh âm hình như có phượng minh, nhẹ giọng nói nghe lời đường nháo nàng là người tốt tiểu xích hỏa cảm xúc dần dần bình ổn Nhưng hiển nhiên đối nàng là người tốt còn nghi vấn, toàn bộ con rắn nhỏ toàn cuốn ở Tạ Thanh Hoan thủ đoạn, không dám tới gần Giang Nghiệm. Tạ Thanh Hoan trên tay bị lửa nóng ra vết thương, da thịt cuốn lên, thảm không nỡ nhìn. Hắn hơi hơi hạ mắt, dựa vào vết đá, tựa hồ thói quen chịu đựng đau đớn, trên mặt không có một tia gợn sóng, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xích hỏa đầu, chấn ăn nó cảm xúc. Chờ đến tiểu xích hỏa bình tĩnh, hắn mở mắt ra, nhìn Giang Nghiệm, nhàn nhạt nói, "Sư tôn, vạn vật có linh." Giang Nghiệm kia nhưng không, ta đem nó đánh phục, ngươi lại đến đường người tốt. Tạ Thanh Hoan hơi hơi thở dài, hãm ở nước sôi trùng, đàng khởi hơi nước mở mịt hắn mặt mày, bạch hơi mông lung, hắn chăm chú nhìn ngồi ở bên hồ Giang Niệm, ánh mắt có chút phức tạp. Giang Niệm tay chống cằm, chán đến chết, chuẩn bị dùng thần thức quan sát lạc dao nam bên kia tiến hành đến thế nào. Sư Tôn, nàng nghe được tiểu đồ đệ ở kêu chính mình, liền hỏi, làm sao vậy? Tạ Thanh Hoan. Ngươi có thể cùng ta nói nói năm đó là như thế nào chế phục bách quỷ môn sao? Nghe được quỷ lang quân nói cập bị đuổi giết chuyện cũ khi, hắn đột nhiên đối ma tôn quá khứ sinh lòng hiếu kỳ. Giang niệm a một thần, cằm hơi hơi nâng lên, lộ ra suy tư hồi ức biểu tình. Khi đó giống như nàng cùng bùi tiễn mới vừa vào ma không lâu, ở ma đạo còn không có đứng vững bước chân, chỉ là giết thú vân sơn lão tổ cùng mấy cái cái gọi là đại năng sau nổi bật ngày thịnh. Sau đó bách quỷ môn môn chủ cùng quỷ lang quân liền tìm tới cửa tưởng cùng bọn họ kết minh đồng loạt ở ma đạo hô mưa gọi gió vốn dĩ giang niệm còn rất cảm thấy hứng thú nhưng mà tiếp kiến hai cái quỷ tu khi nghe thấy được bọn họ trên người dày đặc mùi máu tươi nàng cơ hồ không lời nói khách sáo hai cái quỷ tu liền triều nàng khoe ra khởi trên đường chiến tích nói lên máu tươi bắn tung tóe tại trên tay khoái cảm chết thảm đoan hồn ai khóc vì thế giang niệm liền đem bọn họ cấp sạn quá trình không tính quá khó cũng không tính quá dễ dàng trả giá một chút nho nhỏ đại giới nhưng cũng không có nhiều ít Chuyện như vậy, về sau còn phát sinh quá rất nhiều rất nhiều lần, cho nên nàng căn bản nhớ không rõ lắm, nếu không phải sau lại vì lục minh đi dọn một lần mộ tướng quân, sợ là liền quỷ lang quân rỗi trên mặt nàng, nàng cũng nhớ không dậy nổi có như vậy một người. Nàng suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói, này có cái gì hảo thuyết? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nghe ta như thế nào giết cái kia môn chủ sao? hắn chết bộ dáng cũng thật xấu. Tạ Thanh Hoan trong mắt khó nén quan tâm, nhịn không được hỏi, lần đó, sư tôn bị thương sao? Giang Nghiệm, còn hảo đi, cuối cùng không cẩn thận chúng cái gọi là gì vạn quỷ phệ tâm tà thuật, đừng nói, còn rất lợi hại. Tạ Thanh Hoan dựa ngồi ở trong nước, ngửa đầu nhìn nàng, hai tròng mắt ẩn ẩn có quang, hắn nhẹ giọng nói, Sư Tôn, ngươi là người tốt dừng một chút, hắn thanh âm nhẹ đến gần như thở dài, tiên môn không nên như vậy đối với các ngươi. Giang Nghiệm cười, ngươi đây là ở vì ta bên vực kẻ yếu sao? Đương nhiên, nàng phát hiện Tạ Thanh Hoan trên cổ tay quấn lấy tiểu xích hỏa chậm rãi chiều nàng bên này di động hình như có thân cận chi ý nàng nhớ tới sách cổ có nhớ loại này thượng cổ linh thú yêu nhất tâm tư bằng phẳng thiện lương chính trực người tức khắc minh bạch đồ đệ tính toán nguyên lai like là muốn cho nàng khoe khoang vài câu lừa gạt tiểu xích hỏa hảo gia hỏa tiểu tiên nam cũng sẽ ngấm ngầm dở trò dù dỗ tiểu bằng hữu loại sự tình này giang nghiệm nhưng qua chín không vài cái liền hống đến tiểu xích hỏa lắc lư không chừng do do dự dự hướng nàng bên này bơi tới tiểu xích hỏa sợ hãi cái này mới vừa cho nó phóng xong huyết nữ nhân nhưng mà nghe nàng nói lên chuyện quá khứ, lại bản năng muốn thân cận. Linh Thu yêu thích quang minh bằng thẳng, đáy lòng vô cấu người tốt, tiểu xích hỏa có thể phân biệt giang niệm lời nói là thật. nàng xác thật giết qua vô số tội ác chồng chất người, thế thiên, hành đạo, trảm yêu trừ ma, theo lý, này nên là cái đại đại người tốt. nhưng tiểu xích hỏa lại cảm thấy nữ nhân này trong lòng đen tuổi lùi một mảnh, một chút đều không quang minh bằng thẳng. nó dùng chính mình não dung lượng cũng không lớn đầu nhỏ suy tư hồi lâu, mới đến ra kết luận nàng là người tốt nhưng không hoàn toàn là tiểu xích hỏa đối giang niệm kháng cự chi ý rốt cuộc một chút nhiều bắt đầu chậm rãi tiếp cận nàng nhưng vẫn là không dám quấn lên tay nàng chỉ giang niệm cũng không để ý bất quá là nghị không thu bạch không thu ý niệm hơn nữa tiểu đồ đệ ở chỗ này mới có kiên nhẫn nói lên chuyện cũ sư tôn nàng nghe được tạ thanh hoan nói chuyện nghiêng đầu nhìn hắn thiếu niên ngửa đầu tóc đen phô ở trong nước đen nhánh mặt mày mở mịt hơi nước hắn trong mắt lóe khác thường quang nói ngươi là cái anh hùng Giang Niệm hơi giật mình, còn chưa từng có người nói như vậy quá nàng. Hơi nước, nàng nhìn xuống tạ thanh hoan, thần thanh cốt tú thanh mỹ dị thường thiếu niên ngửa đầu cùng nàng đối diện. Thiếu niên rõ ràng đứng ở thấp chỗ, lại dường như đang ở quỳnh lâu cung khuyết trung, bảng quan coi thường nhân gian sự. Hắn y thì không nhiễm trần, quanh thân tiên hoa lân lân, vẫn luôn bị cung ở thần đàn thượng, vĩnh viễn cao cao xem kỹ phía dưới người. Tựa như nghe chuyện xưa người, từ người kể chuyện kia đầu nghe vài câu, liền cao cao tại thượng mà bình phán. Đây là cái anh hùng. Chờ đến lại nghe vài câu, lại mắng, đây là cái người xấu. Giang Niệm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, thu liêm tươi cười, xoay người thi triển thần thức, đi xem lạc giao nam bên kia tình huống. Tạ Thanh Hoan không có dự đoán được Giang Niệm sẽ là cái này phản ứng, có chút hoảng sợ mà nắm chặt tay háo, biểu tình bất lực. Ánh mắt tương đối nháy mắt, hắn giống như từ ma tôn đồng tử, trông thấy phiêu linh huyết vũ. Khoảnh khắc, hắn nghe được vang dội lưỡi mát tiếng động, trước mắt là luy khởi bạch cốt, đổ máu phiêu lỗ thi hoành khắp nơi ánh lửa tận trời có người chân đạp máu tươi từ ánh lửa chung đi tới hồng liên nghiệp hỏa chiếu ra nàng hình dáng tạ thanh hoan nghe thấy thực nùng huyết tinh cùng tử vong hương vị hắn đôi mắt một trận đau đớn giống như chăm chú nhìn vực sâu khi vực sâu đột nhiên mở to mắt nhưng vực sâu chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái một lần nữa lẻn vào trong bóng tối đương hắn lại lần nữa hoàn hồn khi trước mắt nữ tử như cũ tuyết ra môi đỏ thuần lương vô hại ý cười không đáy mắt mà nhìn nhìn hắn sau chuyển qua thân Hắn cảm thấy chính mình giống như chạm đến đến cái gì, còn không có nắm chặt, kia đổ vật liền bay nhanh mà lưu đi rồi. Nguy hiểm, huyết tinh, hắc ám, tử vong. Nhưng hắn vẫn là muốn tới gần. Hắn do dự một lát, nhìn Giang Niệm bóng dáng, có chút thấp phòng hỏi, sư tôn, ngươi sinh khí sao? Giang Niệm đem ngón tay cử ở bên môi, hư. Ở tạ thanh Hoan còn đang ngẩn người khi, Giang Niệm liền thả ra thần thức, quan sát lạc giao nam cùng quỷ lang quân hành động. Lúc này, Quỷ Lang Quân bắt lấy Lạc Giao Nam thủ đoạn, ý đồ cưỡng đoạt, ta quản ngươi có nguyện ý hay không? Lập khế ước chính là ta người, liền phải giúp ta làm việc. Lạc Giao Nam trừng lớn đôi mắt, biểu tình hoảng sợ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn như vậy ta hô a. Quỷ Lang Quân cười lạnh, ngươi kêu đi, ngươi kêu phá huyết hầu cũng không ai tới cứu ngươi. Lạc Giao Nam, một hào, ngươi mau ra đây a, ngươi không phải nói ngươi có thể cứu ta sao? Quỷ Lang Quân bước chân một đốn, tả hữu nhìn nhìn, Cho rằng lạc giao nam còn có cái gì giúp đỡ Đợi một lát, hát cám phía dưới huy động Chỉ có tí tách tiếng nước Quỷ lang quân, a, tưởng gạt ta Các ngươi tu tiên tâm đều dơ hắn hoài nghi chính mình loa ở suối thập bát lâu lắm Theo không kịp hiện tại người thiếu niên ý nghĩ Bị lừa đến liền tinh huyết đều ném Hiện tại mau ra bóng ma tâm lý Lúc kinh lúc giống Tổng cảm thấy này nhóm người cất giấu cái gì ám chiêu Nghĩ đến giang niệm, Quỷ lang quân trong lòng đau xót Nghĩ đến, nhân tâm hiểm ác. Nhân tâm thật sự là quá hiểm ác. Vẫn là thi khôi hảo, an tĩnh, trầm mặc, sẽ không gạt người. Ngươi nếu không chịu vì ta sử dụng, ta đành phải hủy hoại ngươi. Hán âm trầm cười cười, đem ngươi chế thành thi khôi. Thi khôi tuy rằng so bất quá người sống, ít nhất sẽ không nói dối, tâm là sạch sẽ. Lạc giao nam, hệ thống. Hệ thống. Quỷ lang quân, ngươi biết ngươi ở ý đồ nhiễu loạn ta tâm thần, ngươi ở kéo thời gian, đúng không? A, ngươi sống. Hán tử trong tay háo lấy ra một phen tiểu đao, lầm bầm lầu bầu, cho nên vẫn là người chết hảo, giống ta như vậy thành thật quỷ tu, vẫn là tương đối thích hợp cùng người chết ở bên nhau. Nói, người giao sắc bén để ở lạc giao nam đỉnh đầu. Quỷ lang quân nói, ngươi đừng sợ, ta chỉ là ở chỗ này phá một cái miệng nhỏ, lại đem thủy ngân rót đi vào, như vậy là có thể có trương hoàn mỹ ra người. Đừng khóc nha, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không hủy hoại ra của ngươi, rốt cuộc, ngươi chính là cùng ta kết quá khế đâu tuy như vậy hắn trong lòng vẫn là sinh ra không tha đối thiếu niên này nổi lên thương tiếc chi ý đây là lập khế ước quan hệ từ tinh huyết giao hòa khoảnh khắc bọn họ liền chú định sinh tử dây dưa quỷ lang quân nắm đao tay run nhẹ nhẹ nhẹ giọng thở dài người sống người rơi lệ bộ dáng đáng chết điểm mỹ lạc giao nam có thể cảm thấy hàn khí từ đỉnh đầu thấm hạ lạnh băng lưới dao liền treo ở đỉnh đầu hắn nghe được quỷ lang quân lẩm bẩm tưởng tượng thủy ngân dọc theo miệng vết thương rót vào huyết nục một chỉnh trương ra người tùy theo bong ra từng màng không khỏi khắp cả người phát lệnh muốn phản kháng nhưng bởi vì khế ước quan hệ hắn vừa động không thể động chỉ có thể mặc người sâu xé sợ hai năm chặt trái tim hắn trừng lớn hai mắt ở trong lòng kêu gọi hệ thống cứu ta một hào hệ thống minh bạch tình huống khẩn cấp tình huống hiện tại hiển nhiên đã vượt qua nguyên thư bình thường trong phạm vi ngoài ý mớn nó kiểm tra đo lường đến ở lạc giao nam thu phục xích hỏa linh tuyền sau quỷ lang quân sẽ lập tức bị chu sát đối kế tiếp cốt chuyện ảnh hưởng không lớn liền quyết định tiêu hao một bộ phận năng lượng chữa trị cái này muốn ta sẽ giúp ngươi mạt sát hắn hệ thống nói chỉ là ngươi tinh huyết cũng sẽ đồng thời bị tiêu trừ lạc dao nam ngẩn ra mạt sát tiêu trừ hắn không thể lý giải hệ thống dùng từ lợi hại như vậy một cái quỷ tu ngươi có thể giết hắn một hảo ân chính là ta lạc dao nam kiềm chế trong lòng không tha chi ý hắn rõ ràng đây là huyết khế ảnh hưởng Nhưng trong mộng kinh hồng thoáng nhìn không ngừng hiện lên ở trước mắt, hắn ấn xuống chính mình ngực, trái tim giống như không chịu không chế, bang bang loạn nhảy. Quỷ lang quân nắm sắc bén dịch cốt đao, lưới dao sẹt qua thiếu niên gương mặt, ngươi kêu hệ thống là ai? Là cái kia chạy trốn nữ nhân. Ngươi này đáng chết người sống, rõ ràng cùng ta lập khế ước, trong miệng còn muốn kêu người khác tên. Ngươi muốn nàng tới cứu ngươi. Ai cho ngươi lá gan, ân Khóc đi, run rẩy đi, ngươi cho rằng chính mình thoát được rất sao. Một loạt tinh thần công kích hạ, Lạc Giao Nam còn ở hoàng hốt, hệ thống đã dẫn đầu chịu không nổi. Lạc Giao Nam đột nhiên nghe được một hào lệnh như băng thanh âm, thế giới tuyến chết đi, tự động giúp ký chủ lao đi bột. Vừa dứt lời, quỷ lang quân thân mình chấn động, không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình ngón tay. hắn tay chậm rãi trở nên trong suốt, ngay sau đó là toàn bộ cánh tay, hắn như là không có ý thức được phát sinh cái gì, nhìn biến mất cánh tay, lại chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lạc Giao Nam. Len Ken dịch cốt đao rơi trên mặt đất quỷ lang quân bi thương muốn chết mà nói ngươi động tay chân ta luyến tiếp đem ngươi làm thành thi khôi ngươi cư nhiên còn muốn giết ta thu tiên nhân tâm đều dơ đây là hắn cuối cùng một ý niệm giây tiếp theo còn duy trì kinh ngạc biểu tình quỷ lang quân biến mất ở thạch huyệt trung phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá trong nháy mắt lạc dao nam thất hồn lạc phách mà nằm liệt ngồi dưới đất che lại ngực cảm giác chính mình vĩnh viễn mất đi cái gì một loại tê tâm liệt phế đau đớn nảy lên trái tim Trong cơ thể tinh huyết thoáng chốc chuyển đến đau nhức. Hắn há miệng thở dốc, phát không ra thanh âm, hai mắt phóng không, trong đầu cũng trống rỗng. Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, đây là thuấn di thuật sao. Hệ thống thanh âm trở nên hư nhược rồi một ít, không, là hoàn toàn mặt sát. Lạc dao nam trong lòng này lên một trận đau đớn, cũng suy yếu mà nằm liệt trên mặt đất, trước mắt thổi qua làm chính mình nhất nhãn và năm màu đen bóng dáng. Lập khế đước tác dụng phụ một chốc một lát vô pháp tiêu trừ. Hắn ham ở tang ngẫu bi thương cảm xúc chung thật lâu khó có thể hòa hoãn. Trăm triệu không nghĩ tới, cái thứ nhất làm ta khắc cốt minh tâm người, cư nhiên là Hắn nhớ tới Quỷ Lang quân đồng thảo đầu tóc, cả người phát hướng mùi vị, cùng kia Trương giữ tận đáng sợ mặt, một trận buồn nôn, nôn. "Khắc ma, vì cái gì?" Một hào hệ thống thực chi kỳ hỏi, "Muốn ta điện ngươi vài lần bình tĩnh một chút sao?" Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh ở u ám âm lanh thạch huyệt trung vang lên. "Giang niệm, không nghĩ tới a." Này vẫn là cái sinh ly tử biệt cầu huyết ngược luyến. 106, còn không phải bởi vì ngươi. Giang niệm tươi cười trầm rãi, tán thưởng tán thưởng. Nàng khẽ mỉm cười, hồi tưởng vừa rồi kia một màn, tâm một chút một chút trầm hạ tới. Một hào hệ thống cư nhiên có thể đem quỷ lang quân trực tiếp từ thế giới này lao đi rớt, tốt xấu quỷ lang quân cũng là kim đan tuyển thủ, thế nhưng một chút phản kháng đều không có, tại chỗ qua đời. Này cầu hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu ngư bức. Giang Niệm nhớ tới chính mình trong cơ thể phế vật 106, đốn rác đau đầu. 106. Ký chủ, ta có thể nghe được ngươi đang mang ta. Giang Niệm, áo. 106. Quy quy. Giang Niệm nhìn lạc dao nam một chút một chút chiều bên này đi tới, đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Nàng đã thật lâu không có loại này sinh tử nguy cơ cảm giác, hô hấp hơi hơi trở nên ruột rập, tim đập nhanh hơn, tựa như rất nhiều năm trước, nhìn Thúy Vân Sơn lão tổ rút kiếm lên núi đi tới khi giống nhau làm nàng cảm thấy khẩn trương có phải hay không lạc giao nam mà là cái kia có thể dễ dàng lao đi rất một cái kim đan quỷ tu một hào hệ thống giang niệm hít sâu một hơi đối một trăm linh sáu nói ta muốn làm cái thí nghiệm một trăm linh sáu cái gì thí nghiệm giang niệm lấy ra thủy vân úc hướng bên trong uy uy uy vài tiếng hơi khuynh mộ hy nhi nhu mị thanh âm xuất hiện ở bên hai mộ hy nhi đà đà mà gọi sư tôn hy nhi rất nhớ ngươi giang niệm ta đưa lại đây đứa bé kia ở ngươi bên kia quá đến có khỏe không? Mộ Hi Nhi cười duyên, hảo, hảo đến không thể lại hảo. Sư tôn yên tâm, ta đã rửa theo ngài phân phó, đem ma đạo hạt giống thua tại nàng trong lòng. Một ngày nào đó, chúng ta thất sát tông quang mang, muốn chiếu sáng lên tiên môn mỗi một tấc góc. Giang nghiệm, giống như thực như bức bộ dáng. Từ từ, nàng khi nào phân phó qua? Nhưng đồ đệ có tiến thủ tâm, tóm lại không phải chuyện xấu. Giang nghiệm khen Mộ Hi Nhi vài câu, làm nàng tiếp tục lưu lại thịnh quỳnh hoa sau chặt đứt thủy vân úc ta muốn thử xem nàng đối một trăm linh sáu nói một hào hệ thống có thể hay không mạt sát giang nghiệm một trăm linh sáu nào giang nghiệm a từ từ ngươi nói giang nghiệm là cái nào giang nghiệm đây là có thể thì sao này không phải thử xem liền qua đời sao giang nghiệm kỳ quái hỏi một trăm linh sáu ngươi cảm thấy là cái nào giang nghiệm một trăm linh sáu không đến mức không đến mức ký chủ thật cũng không cần a liền tính một hào biến thái đến có thể tùy ý mạt sát một người Cũng không cần thiết đương trường lựa chọn tự cá mập đi, nó tưởng, ký chủ nhất định là bị dọa tới rồi, nhìn đến một cái kim đàn tu sĩ bị dị thế giới năng lượng trực tiếp mặt sát, một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại, là sẽ cho người rất lớn đánh sâu vào. Ký chủ cùng chính mình loại này rác rưởi hệ thống hôn lâu rồi, chợt vừa nhìn thấy nhất ngư bức hệ thống, đột nhiên muốn từ bỏ, cũng là tình lý bên trong. Ai, nó ký chủ, rốt cuộc là cái chưa hiểu việc đời, 800 tuổi hải tử A. mươi 27 ai là nằm vùng. Giang Niệm quay đầu lại xem Xích Hỏa Linh Tuyền liếc mắt một cái. Mất đi tiểu Xích Hỏa sau, Linh Tuyền không hề sôi trào sáng lên, có vẻ hảo bình thường một tuyển. Nay không được, nàng chống cằm suy nghĩ một lát, dùng kiếm khi đem Linh Tuyền phía dưới đào rỗng, ở bên trong chôn đôi hỏa thuộc tính linh quả. Hỏa linh quả ở phía dưới quần cuộn không ngừng đung nóng, Linh Tuyền nhất thời lại lần nữa sôi trào lên, cùng nàng tới khi nhìn đến cảnh tượng không sai biệt lắm. "Thương thế của ngươi tốt một chút sao?" Giang Niệm nói, không đợi Tạ Thanh Hoan trả lời, Rồi tay chế trụ cổ tay của hắn, dùng thần thức ở trong đó tra xét một quyền. Xích kim sắc kim đan thượng, như cũ vẫn là có điều tóc ti cái khe. Nàng thở dài, xem ra là không có gì dùng. Rốt cuộc xích hỏa linh tuyển trung chân chính hữu dụng chính là xích hỏa, mà xích hỏa đối thủy linh căn không có gì dùng. Nàng đoán được cái này kết cục, đảo cũng không có quá thất vọng. Nhưng thật ra tạ thanh hoan, hơi rú mặt, một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Giang nghiệm làm tạ thanh hoan tiếp tục biến thành ti ti ngồi sổm chính mình đầu vai rồi sau đó đánh cái búng tay một cái vàng nhặt váy dài thiếu nữ xuất hiện ở chính mình bên người phượng bá địa xem ngươi giang niệm tay đẻ đẻ thiếu nữ đầu vai đây là nàng một khối hóa thân con dối nàng phân tiểu bộ phận thần thức ở trên đó khống chế phượng bá địa hành động giang niệm nhìn phượng bá địa tổng cảm thấy không quá hoàn mỹ hồi tưởng khởi kế tiếp cốt truyện lạc dao nam giết chết quỷ lang quân sau mang theo thịnh quỳnh hoa nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng chiếu cố bên trong dần dần sinh tình sau lại trở về trên đường, hắn ngoài ý muốn cứu một người bị thương thiếu nữ, thiếu nữ tự xưng tán tu, bị ma tu đuổi giết, thật vất vả mới tìm được cơ hội thoát đi. nàng tu vi nông cạn, căn cốt giống nhau, lại sinh đến mạo mỹ vô song, đáng thương sở sở. lạc giao nam tâm sinh chắc ẩn, quyết ý bảo vệ tốt nàng, đem vị này kêu giang nhung thiếu nữ cùng mang về cửu hoa sơn, lại không biết cái này bị thương thiếu nữ là tiếng tâm lừng lây thất sát tông tông chủ, làm người nghe chi sắc biến ma tôn. đây là nguyên tắc chung. Lạc Giao Nam cùng Giang Niệm kết duyên bắt đầu. Ở Thoái Ma Trung, Thất Sát Tông có một hồi náo động, náo động chung, Giang Niệm bị mấy cái trưởng lão liên thủ đánh lén, đã chịu trọng thương. Sau khi bị thương nàng ngã vào trên đường, ngoài ý muốn bị Lạc Giao Nam cứu, nàng vốn là đánh dưỡng thương, thuận tiện đi Cửu Hoa Sơn thuận điểm đồ vật ý tưởng, dùng tên giả Giang Dung, cùng Lạc Giao Nam đồng hành. Nhưng mà hai người ở trung trung, nàng bị cái này tươi mát thoát tục long ngạo thiên hấp dẫn, từng bước tới gần. Sau lại nàng bị thương nặng khó chữa vì không chế lợi dụng lạc Giao nam nàng lựa chọn cùng với lập khế ước lại bởi vậy đối long ngạo thiên càng ngày càng chú ý chậm rãi ham sâu thế cho nên luyến ái nào phía trên đương long ngạo thiên thượng vị công cụ người nghĩ đến nguyên cốt truyện giang niệm một trận đau đầu xoa xoa giữa mày nàng nhìn mắt bên ngoài lạc Giao nam lúc này long ngạo thiên còn lâm vào tang ngẫu cảm xúc thuyết minh lập khế ước thật sự thực phía trên nguyên tắc chung giang niệm bị nam chủ hấp dẫn hơn phân nửa cũng cùng lập khế ước tương quan Tinh huyết đối tu sĩ mà nói hy hữu thả quý giá, một cái tu sĩ bình thường tới nói, sinh hạ tới vốn là có một giọt tinh huyết, mới vừa vào nói khi ngưng kết thành một giọt tinh huyết, trúc cơ khi ngưng một giọt, kim đan khi một giọt, nguyên anh khi một giọt. Cho nên đây là cái không thể tái sinh hy hữu tài nguyên. Nàng nghĩ đến chính mình hào rất nam chủ một giọt tinh huyết, đối cái này chiến tích còn rất vừa lòng. Giang Niệm quyết định làm bá mà thay thế nguyên tắc xuất diễn, bồi ở nam chủ bên người, cùng hắn diễn vừa ra phim thần tượng. Bá trên mặt đất chỉ có nàng một sợi thần thức khống chế, xem như nàng, nhưng không hoàn toàn là. Nàng còn đang suy nghĩ, một hào hệ thống mạt sát hay không muốn tuần hoàn nào đó quy tắc. Nếu nó thật có thể không kiêng nể gì mạt sát một người, chẳng phải là cường đến quá mức. 106 sợ xét đánh, nguyên nhân là kiếp lôi trung ẩn chưa có thiên đạo chi lực, bởi vậy có thể thấy được, ở thế giới này thiên đạo quy tắc chung, hệ thống thuộc về dị giới lai khách, là muốn đuổi đi tồn tại. Một hào lại cường, cũng không có khả năng không kiêng nể gì. Quỷ lang quân ở cốt truyện vốn dĩ nên chết ở chỗ này, cho nên một hào mạt sắt rất hắn, sẽ không khiến cho thiên đạo chú ý nhưng nếu vận số chưa hết, mệnh số chưa tuyệt người, một hào có thể tùy ý mạt sát sao. Nếu giống Giang Niệm loại này, ở về sau cốt truyện cùng nam chủ có ái hận gút mắt người, ở không có đi đến nguyên cốt truyện nàng chết thời khắc đó, một hào ứng cũng là không thể mặt sát. Bá mà xem như nàng thí nghiệm phẩm, liền tính bá mà bị hệ thống mặt sát, nàng cũng sẽ không bị thương. Giang Niệm vẫn cảm thấy không bảo hiểm. Từ trong tay háo đi ra ngoài một cây pha lê quản bộ dáng đồ vật, bên trong còn có một giọt huyết. 106 sợ hãi kinh hãi, này, này lại là ai huyết? Tạ Thanh Hoan cũng tò mò mà vọng lại đây, trong ánh mắt lộ ra cùng 106 đồng dạng nghi vấn. Giang nghiệm, là quỷ lang quân tinh huyết. 106. Ngươi như thế nào còn có A? Giang nghiệm, ta ở hắn tế huyết thời điểm, nghĩ lo trước khỏi hoa, liền dùng chú thuật lại trộm mở dọn. Quỷ lang quân người kia đã qua đời, phương hồn còn tại như cũng ở sáng lên nóng lên nói vậy nếu hắn tồn tại nhất định sẽ thực cảm động nàng đem quỷ lang quân tinh huyết đặt ở bá mà ngực làm bá mà thay thế quỷ lang quân sống sót rồi sau đó phân ra một sợi thần thức ra tới khống chế khối này con dối hóa thân thiếu nữ triều nàng tươi sáng cười động tác hơi hơi chỉ độn miễn cưỡng có thể sử dụng nàng nghĩ như vậy dắt lấy bá mà tay mang theo nàng xuất hiện ở thạch huyện ngoại cách đó không xa lạc dao nam còn ở bi thương lịch lưu thành hà lạc giao nam che lại chính mình ngực Hắn thật sự bị mạt sát sao. Vừa rồi ta có loại kỳ diệu cảm giác, giống như hắn lại về rồi, ngồi ở bên cạnh ta. Một hào, xen vào ký chủ thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, quyết định áp dụng điện giật phương thức trợ giúp ngài nhanh chóng khôi phục. Lạc dao Nam không hoàn hồn, điện giật. Cái gì điện? Thân thể hắn đột nhiên không chịu khống chế mà loạn run lên, bị điện đến hai mắt trắng dã, tứ chi run rẩy. Về điểm này bi thương cảm xúc thoáng chốc vô tung vô ảnh. Năm phút sau, một hào vừa lòng mà đình chỉ điện giật liệu pháp nhìn nam chủ thần trí không rõ mà quỳ dạp trên mặt đất, tự nhiên không hề bị huyết khế cùng tăng ngẫu cảm xúc ảnh hưởng. nó cảm thấy này không tính trừng phạt, chỉ là giúp nam chủ khôi phục bình thường trạng thái thôi. đây là cái long não thiên khai hậu cung thế giới, nam chủ không thể, ít nhất không nên, vì một người nam nhân thương xuân thu buồn. nó một mảnh khổ tâm, ký chủ tổng hội cảm nhận được. giang niệm nhìn bị điện đến run rẩy lạc giao nam, đột nhiên sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên chi tình. nàng chậm rãi chiều nam chủ đi qua đi ngừng ở hắn trước người trên cao nhìn xuống nhìn hắn lạc dao nam nghe được tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu đối tượng song lạnh băng đôi mắt là thịnh sư tỷ nhưng không phải hắn quen thuộc thịnh sư tỷ điện giật đã kết thúc hắn nhưng không khỏi run nhẹ nhẹ cảm thấy tứ chi đều giống bị đông lạnh trụ khắp cả người phát lạnh trước mắt thiếu nữ càng như là đỉnh thịnh sư tỷ tối ra diễm quỷ chậm rãi mà đến tươi cười tôi độc quỷ lang quân là như thế nào được đến chính mình kia tích tinh huyết hắn chỉ đem tinh huyết cho thịnh sư tỷ nhưng thịnh sư tỷ như thế nào sẽ dễ dàng đem hắn tinh huyết giao ra đi đâu lạc giao nam tự nhận là thực hiểu biết thịnh quỳnh hoa cảm thấy long trọng tiểu thư cũng không sẽ làm ra đem tinh huyết giao cho quỷ lang quân hành động hắn hồi tưởng thịnh quỳnh hoa một đường dị thường hành động sinh ra một cái đáng sợ ý niệm ngươi ngươi không phải thịnh sư tỷ ngươi rốt cuộc là ai giang niệm cong lên quai miệng không tiếng động mà cười rộ lên lạc giao nam trong lòng nhịn không được kêu gọi hệ thống hệ thống nàng có phải hay không người khác giả mạo có thể hay không giúp ta mà sát nàng một hào hệ thống thực buộc lộ mà nói cho nam chủ bởi vì giờ phút này nó ở nam chủ trên người nhận thức trừ hạ không có cách nào phân chia trước mắt thịnh quỳnh hóa hay không bị người giả mạo giang niệm a nha sư đệ ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này là lạc giao nam rồng thấy quỷ giống nhau sau này xúc run run rầy rầy hỏi thịnh sư tỷ ngươi ngươi đem ta tinh huyết lộng tới nơi nào giang niệm ngoái ngoái tinh huyết cái gì tinh huyết nàng co lại gần một chút Đệ lại lạc giao nam bả vai, nói, lạc sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Lạc giao nam, không phải ngươi lấy đi tà tinh huyết sao? Ngươi còn đem no cho cái kia quỷ tu. Giang niệm mỉm cười, lạc sư đệ, ngươi nhận sai người lạc, đêm qua cùng ngươi ở một đạo, cũng không phải là ta. Nói, nàng tránh ra một chút, lộ ra phía sau áo vàng thiếu nữ, là sơ đạo Hữu. Thấy thiếu nữ nháy mắt, lạc giao nam trái tim không chịu không chế mà nhảy lên lên. Huyệt động tối tăm, thiếu nữ vàng nhạt váy áo Dung nhan tươi đẹp, hai tròng mắt lộng lẫy như tinh, chiều hắn khẽ mỉm cười. Lạc Giao nam đánh cái giật mình, nảy lên cổ kỳ quái cảm giác, nói không nên lời là sợ hãi, vẫn là dung động. Hắn đột nhiên cảm giác quỷ lang quân còn chưa chết, một lần nữa từ dưới nền đất bò dậy, trở lại chính mình bên người. Trong lòng dung động hơi lui, lạc Giao nam run rộng hỏi, hôm qua cùng ta ở bên nhau, là nàng. Thịnh Quỳnh Hoa không biết, hắn luôn là biết đến, vị này dùng tên giả phượng bá địa thiếu nữ, rõ ràng chính là ma tôn hóa thân. Nghĩ vậy đáng sợ đại ma đầu cư nhiên cùng chính mình đãi một đêm, Lạc Giao Nam liền sợ hai đến cả người phát run. Hắn hỏi một hào, "Hệ thống, nữ nhân kia chính là Giang Niệm, ngươi có thể mạt sát rất nàng sao?" Một hào hệ thống lãnh khốc cực tuyệt, "Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nàng là cùng ngươi ái hận dây dưa tương ái tương sát quan trọng nhân vật, cốt truyện không có kết thúc trước, ta vô pháp mạt sát." Lạc Giao Nam, ái hận dây dưa, tương ái tương sát. Bọn họ nơi nào có ái? Một hào, "Ái là yêu cầu bồi dưỡng." ở lập khế ước sau các ngươi mới có thể chân chính đi vào hái hận gút mắt giai đoạn lạc dao nam tim đập thật sự mau hắn nói không rõ là cái gì đạo lý trộm nó mỉm cười phượng bá địa tổng cảm thấy trên người nàng có loại cùng quỷ lang quân tương tự hơi thở làm hắn sợ hãi lại tưởng tiếp cận hắn nhỏ giọng hỏi thịnh sư tỷ vì cái gì tối hôm qua cùng ta ở bên nhau người sẽ biến thành nàng nha giang niệm cười nói ngày hôm qua ta đi vào trong rừng sơ đạo hữu liền xuất hiện Nàng nói sẽ giúp chúng ta giải quyết suối thập bắt sự. Lạc dao nam trong lòng lại tức lại cấp, sau đó ngươi khiến cho nàng bồi ta. Giang nghiệm gật đầu, khi đó ta cảm thấy buồn ngủ quá, liền ở trong rừng ngủ một đêm, sư đệ, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này. Nói, Giang nghiệm nhìn chằm chằm lạc dao nam, ở hắn trên mặt nhìn đến ảo náo cùng phẫn nộ. Nàng đang chờ đợi một hào hệ thống làm ra phản ứng. Một hào sẽ trực tiếp đem cái này Giang nghiệm mà sát sao. Giang nghiệm đợi một hồi Vô luận hệ thống vẫn là lạc giao nam đều không có bất luận cái gì phản ứng. Lạc giao nam đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng hết thể đều là giang niệm dở trò quỷ. Ân, giống như hắn cũng không có tưởng sai, bởi vì chính mình sợ hãi người ở đây, lạc giao nam đối thịnh sư tỷ càng thêm mỉ lại, hắn không thể ly bá mà một vạn xa. Hắn cho rằng Phượng bá địa ở bên cạnh, kia đi theo cái này thịnh sư tỷ, luôn là thật sự thịnh sư tỷ đi. Nhưng hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chính mình bên người có hai nữ nhân một cái là giang niệm một cái khác vẫn là giang niệm một trăm linh sáu ký chủ chơi vẫn là ngươi sẽ chơi lạc dao nam vốn định giữ chặt giang niệm tay đột nhiên cảm thấy ngón tay đau xót một cái lông xù xù đầu từ giang niệm trong tay háo dò ra không nhẹ không nặng mà mổ hắn một chút hắn mới vừa trải qua tăng ngẫu chi đau hiện tại còn bị điểu khi dễ bịu môi vành mắt bắt đầu phiếm hồng. tạ thanh hoan méo máu đầu có chút chột dạ mà đem lùi về thân mình nghĩ thầm Chẳng lẽ chính mình mổ người thật sự rất đau Lạc Giao Nam tránh đi chim nhỏ Bắt lấy Giang Niệm một cái tay khác tay háo Nhỏ giọng nói Thịnh sư tỷ người nọ địa vị không đơn giản Không phải bình thường tán tu Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy mau đi Giang Niệm tận chức tận trách sắm vai Thịnh Quỳnh Hoa Ngay thẳng hỏi Cái gì không đơn giản Sơ đạo hữu không phải cùng chúng ta cùng hoạn nạn quá sao Lạc Giao Nam gấp đến độ dầm chân Lần trước ta đều cùng ngươi nói Nàng không phải người tốt, nàng Nàng khẳng định cùng thất sát tông có quan hệ. Giang niệm, ta không tin. Ta xem nàng bộ dáng, liền biết nàng là một cái người tốt. Nào có người xấu lớn lên như vậy đẹp. Nàng chân thành mà khen chính mình, hai mắt sáng lên, giống như vậy Thiện Lương ôn nhu người, đã không nhiều lắm. Lạc Giao Nam, Thiện Lương, ngươi có phải hay không đối Thiện Lương có cái gì hiểu lầm? Nàng đem ta tinh huyết cấp lửa đi rồi hay? Giang niệm, đây là vì giải quyết cái này quỷ tu a, ngươi mất đi chỉ là một giọt tinh huyết. Nhưng đạt được chính là toàn bộ vô phương chấn hòa bình an bình, xá tiểu mà lấy đại, nàng thật là cái vĩ đại cao thượng người. Lạc giao nam trên đầu toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, sư tỷ mất đi tinh huyết người là ta. Là ta. Nói nữa, ngươi gặp qua như vậy vĩ đại cao thượng, ôn nhu thiện lương sao? Ngươi quản cái này kêu thiện lương. Giang nghiệm lắc đầu, nghiết đem trong tay háo chim nhỏ, nói, sư đệ, thiện lương tổng phải có điểm mũi nhọn. Lạc giao nam. Mặc kệ nói như thế nào. Lạc Giao Nam không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ ở cai cọ thượng mũi nhọn liền mũi nhọn đi, hắn chỉ có thể đau lòng mà ôm hạ bị mũi nhọn cắt đến mình đầy thương tích chính mình, vẫn là muốn nỗ lực thoát đi ma đầu. Hắn trộm liếc mắt Hoàng Sam thiếu nữ, thiếu nữ ở bọn họ bên cạnh người lập thực an tĩnh bộ dáng, có cơ hội, có lẽ ma đầu cùng quỷ lang quân khởi tranh chấp thời điểm bị thương, hiện tại nhìn qua không có gì tinh thần, đúng là chạy trốn cơ hội tốt. Lạc Giao Nam nắm lấy giang niệm tay háo lặng lẽ đem nàng kéo đến bên cạnh, chân thành mà nói. Sư tỷ, mặc kệ ngươi tin hay không ta, người kia thật sự không phải cái gì người tốt, nàng, ai biết nàng sẽ đem chúng ta thế nào, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi. Giang nghiệm, ngươi tưởng hồi tông môn. Hảo nha nàng đột nhiên nghiêng đầu, chiều bên kia thiếu nữ kêu, sơ đạo hữu, chúng ta đây trở về lạc. Lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ. Hoàng váy thiếu nữ nghe tiếng vọng lại đây. Lạc dao nam sợ tới mức sau này nhảy dựng, dính sắt vào ở trên vách tường, rất muốn lấp kín giang nghiệm miệng. Hắn cảm thấy thịnh sư tỷ ở diễn hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Giang niệm cười tủm tỉm mà cùng bá mà diễn xong hoàng. Sơ đạo hữu, ta cùng lạc sư đệ phải về cửu hoa sơn. Lần này đa tạ ngươi cứu giúp. Phượng bá địa, không khách khí. Này vốn là chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ việc. Lạc Giao Nam nhìn các nàng hàn huyên, yên lặng ôm phi kiếm sau này lui, thối lui đến thạch huyện xuất khẩu, ẩn ẩn có thể trông thấy đỉnh đầu ánh mặt trời. Hắn ngự kiếm chuẩn bị bay nhanh thoát đi, đột nhiên cả người nhảy khởi một cổ điện lưu. Đem hắn điện đến từ phi kiếm rơi xuống, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hệ thống ngươi đang làm gì a? Lạc dao nam nhịn không được mắng to. Một hào, ta ở nhắc nhở ký chủ, không cần quên đi thu phục xích hỏa linh tuyển. Lạc dao nam cơ tim tắc nghẽn, thiếu chút nữa mắng ra tiếng, ngươi sẽ không nói thẳng sao. Một hai phải điện ta vài cái, ngươi liền vui vẻ. Một hào hệ thống trầm mặc. Hệ thống bệnh chung, thấy ký chủ bị điện. Liền còn rất vui vẻ. Này tính bệnh nghề nghiệp đi nó nhìn nơi xa thịnh quỳnh hoa suy tư nên như thế nào tu chỉnh cốt truyện lúc này trong nguyên tắc thịnh quỳnh hoa vốn nên là đan điền bị hủy trở thành phàm nhân nhưng hiện tại thiếu nữ còn êm đẹp đứng ở chỗ đó tung tăng nhảy nhót không chịu một chút thương này có lẽ là bởi vì thịnh quỳnh hoa bị người thế thân có lẽ là nó trước tiên mạt sắt rất quỷ lang quân một hào hệ thống lâm vào dối dáng chung nó đã tiêu hao bộ phận năng lượng mạt sắt quỷ lang quân không muốn lại đi hoa năng lượng sửa đúng như vậy một cái tiểu cốt truyện Ông hồ quỷ lang quân đã chết, nếu nó cưỡng chế sử thịnh quỳnh hoa xẻ ra chuyện, nói không chừng sẽ khiến cho thiên đạo chú ý. Nó có thể cảm giác được cốt truyện đã có điểm mất khống chế manh mối, nhớ tới ở thế giới này biến mất đồng liêu, đột nhiên khẩn trương lên. Nhưng đương nhìn đến Lạc Giao Nam dựa theo nguyên cốt truyện tìm được Xích Hỏa Linh Tuyền sau, nó lại buông cảnh giác tâm. Nếu cơ duyên còn ở, thuyết minh đại cốt truyện không có đi thiên, hiện tại buộc ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Lạc Giao Nam ngồi ở Xích Hỏa Linh Tuyền trung, hỏa linh khí rót vào trong kinh mạch hắn nhắm mắt lại, đốn rắc thần thanh khí sảng. đây là xích hỏa linh tuyền sao? hắn lẩm bẩm, giống như ngồi ở một đống hỏa linh quả thượng. hỏa thuộc tính nồng đậm, còn rất thoải mái, nhưng cũng không có người nói như vậy thần kỳ a. ở linh tuyền trung phao một hồi, lạc giao nam đem hỏa linh khí hấp thu đến không sai biệt lắm, tinh thần cũng hảo rất nhiều, chỉ là hoàng hốt gian luôn muốn khởi thâm hắc sắc bóng dáng, bi thương tức khắc tràn đầy lồng ngực. lập khế ước thật sự tác dụng chậm có lớn như vậy sao? hệ thống nói quỷ lang quân đã bị mạt sát rớt. Nhưng hắn vẫn là không thể quên được nam nhân kia, tổng cảm thấy hắn còn có một tia hơi thở còn tại, liền quanh quẩn ở chính mình phụ cận. Hắn thật sự không còn nữa sao. Lạc giao nam lầm bầm lấu bầu. Một hào hệ thống, ký chủ, muốn điện một hồi giúp ngươi quên hắn sao. Lạc giao nam sợ tới mức một giật mình, không, ta đã đi ra, không cần lại điện ta. Ngươi luôn miệng nói ngươi là tới giúp ta, kết quả lại khuyên ta giao ra tinh huyết, lại hạt điện ta, kỳ thật ngươi là đối diện phái tới nằm vùng đi. Một hào hệ thống nó trầm mặc một lát bắt đầu kiên nhẫn cùng lạc dao nam giảng thuật kế tiếp sẽ phát sinh sự tình ở hồi cựu hoa sơn trên đường ngươi sẽ gặp được bị thương ma tôn lạc dao nam ra bên ngoài nhìn mắt thịnh sư tỷ còn ở cùng phượng bá địa hữu hảo giao lưu hắn khó hiểu hỏi bị thương nàng bị thương ta đây đợi lát nữa có phải hay không có thể chạy trốn một hào ngươi không thể chạy trốn ngươi muốn cứu nàng mang nàng cùng nhau hồi cựu hoa sơn lạc dao nam cắn môi dưới Ngươi quả nhiên là đối diện phái tới nằm vùng đi, làm ta đem ma tôn mang về cửu hoa sơn. Đúng rồi, là làm sư tôn bọn họ đem bị thương ma tôn cấp bắt lại sao? Như vậy chúng ta là có thể giải quyết một cái tâm phúc hòa lớn, một hào hệ thống. Không, không chỉ có không thể tố giác thân phận của nàng, ngươi còn muốn giúp nàng ngụy trang, làm nàng thuận lợi tiến vào cửu hoa sơn. Lạc Giao Nam, một hào hệ thống. Lúc sau, ngươi còn phải dùng một giọt tinh huyết cùng nàng lập khế ước, thành công đạt được nàng hảo cảm. Bắt đầu các ngươi hái hận giao triền ngược luyến. Lạc giao nam. Ngươi thật là tới giúp ta sao? Này sợ không phải ma tôn phái tới nằm vùng, ẩn nút ở hắn trong đầu, hiếp bước hắn cấp thất sát tông đánh. Hắc, công. Hắn mới vừa hạ quyết tâm, nếu ma tôn đi theo chính mình hồi kiểu hoa sơn, coi như tức hướng tông môn trưởng lão cử báo. Nhưng nghĩ lại lại tưởng, hắn trong đầu có cái địch ta khó phân biệt hệ thống, nếu như bị trưởng lao phát hiện, nói không chừng chính mình sẽ bị trở thành ma tu xử trí. Lạc Giao Nam lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, Ninh chặt mày, dối dám vô cùng. Hệ thống, ngươi sẽ chậm rãi minh bạch ta khổ tâm. Lạc Giao Nam, nhưng đánh đổ đi, ta xem ngươi điện ta thời điểm còn rất vui vẻ. Chương hai mươi tám mỉm cười lợi dụng, liền ở Lạc Giao Nam dối dám một hào hệ thống có phải hay không ma tu phái tới nằm vùng khi giang niệm con mặt mày nhẹ nhàng hướng bên này nhìn nhìn. vô luận nam chủ vẫn là hệ thống, giống như cũng chưa phát hiện xích hỏa linh tuyển sớm bị đổi thành đồ dọn. Cùng một hào so sánh với nàng lưu thế là đối thế giới này càng thêm quen thuộc đối với một hào hệ thống này bất quá là cái trong sách miêu tả tiểu thế giới nhưng đối giang niệm mà nói đây là nàng đãi mấy trăm năm ra thư trung có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể cũng không sẽ trực tiếp viết ra tới tỷ như xích hỏa linh tuyển trung chân chính bảo bối là một cái xích hỏa vì thế nàng là có thể chế tạo một cái giả xích hỏa linh tuyển tới lẫn lộn tầm mắt làm một hào hệ thống cho rằng nam chủ vẫn là đạt được vốn nên thuộc về hắn cơ duyên ân vấn đề không lớn nàng chán ghét địa huyệt tâm trầm u ám hoàn cảnh tìm được kia mấy chục cái bị giam cầm tân nương ú hồn đem các nàng đưa vào minh hương có mấy cái tân nương đã bị tra tấn thành lệ quỷ lòng có chấp nghiệm không muốn trở lại giang nghiệm nhìn này mấy cái thần chí không rõ lệ quỷ khó xử mà nhấp nhấp khoe miệng giết người sát quỷ sự nàng làm không ít nhưng muốn cứu thần chí không rõ lệ quỷ liền có điểm khó làm khó xử hết sức cục bột nếp ngồi ở nàng đầu vai tìm đi vài tiếng trong thanh âm hình như có phượng minh hơi khinh mấy cái lệ quỷ dần dần bình tĩnh biến thành nguyên lai bộ dáng các nàng chấp nghiệm các không giống nhau một cái muốn đi vị hôn phu ra lại liếc hắn một cái ở nhìn đến người nọ thương tâm vài năm sau cưới vợ sinh con liền thoải mái rời đi có người muốn trở về cố thổ táng ở cha mẹ bên người có người còn ở tưởng niệm phố đôi tiệm bánh bao thơm nước nóng lên sữa đậu nành bánh bao muốn lại nếm thử nhân gian pháo hoa giang niệm nhất nhất giúp các nàng hoàn thành chấp niệm đưa các nàng rời đi lại làm người tới phía dưới thu liễm thi cốt chờ đến sự tình đều vội xong, lạc giao nam cũng đem linh tuyển phía dưới hỏa linh quả linh khí hút khô, cảnh giới đột phá một tiểu tiết, giang niệm lộn trở lại thạch huyệt trên không, ngự kiếm mà bay, hồng y liệt phần phật, cao giọng nói, sư đệ, chúng ta trở về đi. lạc giao nam ở phía dưới lên tiếng, đi theo bay ra tới, nhìn đến giang niệm bên người bóng người khi, hắn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa lại ngã xuống. sơ, sơ đạo hữu, nàng như thế nào còn ở a? giang niệm thực kiên nhẫn mà thế bá mà giải thích nàng cùng quỷ lang quân đánh nhau thời điểm bị điểm thương muốn cùng chúng ta một đạo lạc giao nam trừng lớn đôi mắt há miệng thở dốc rất muốn thuyết minh minh bị bị thương mình đầy thương tích lừa đi tinh huyết còn bị lừa đi cảm tình chính là hắn a quan cái này phượng bá địa chuyện gì giang niệm cười cười tiếp tục nói hơn nữa sơ đạo hưu đối cửu hoa sơn ngưỡng mộ đã lâu rất muốn bái nhập cửu hoa sơn ta còn tưởng thế nàng dẫn tiến đâu lạc giao nam lớn tiếng nói cái gì ngưỡng mộ cửu hoa sơn Lời này nói cho cầu vượt phía dưới thuyết thư tiên sinh, nhân ra đều không tin hảo sao. Một hào hệ thống lại rất cao hứng, ký chủ ngươi xem, hết thể đều ở ta đoán trước bên trong. Lạc giao nam, nam vùng. Ngươi tuyệt đối là ma tông phái tới nam vùng. Một hào hệ thống sâu kín thở dài, nó khổ tâm vì cái gì ký chủ luôn là không rõ đâu. Ở trên đường trở về, lạc giao nam sợ hãi mà tránh đi phượng bá địa, nỗ lực hướng giang Niệm trên người gián. 106 xem đến thực vô ngữ. Nó cảm thấy còn như vậy chơi đi xuống, nam chủ liền phải bị chơi hỏng rồi. Thịnh sư tỷ, thật muốn mang nàng trở về a? Lạc giao nam lo lắng hỏi, vạn nhất nàng thật cùng ma tông có quan hệ đâu? Giang Niệm mỉm cười, đến lúc đó đem nàng đưa tới trưởng môn trước mặt, làm đám kia trưởng lão nhìn xem không phải được rồi. Lạc giao nam cảm thấy có lý, các trưởng lão khẳng định là có thể nhận ra tới phượng bá địa trên người tà khí, đừng nói trưởng lão rồi, hắn nhìn đều cảm thấy hiện tại phượng bá địa thực không thích hợp một trăm linh sáu khẩn trương hề hề hỏi ký chủ như vậy sẽ không quá kiêu ngạo sao giang niệm đều kêu phượng bá địa kiêu ngạo một chút làm sao vậy một trăm linh sáu thế nhưng cảm thấy nàng nói hợp tình hợp lý nhất thời không lời gì để nói nhưng nó không thể lý giải giang niệm tự tin hiện tại kia cụ hóa thân căn bản không như thế nào che giấu thực dễ dàng liền sẽ bị nhận ra đến đây đi giang niệm chấn an nó đừng sợ đừng sợ sẽ có người giúp chúng ta ngự kiếm bay trở về cửu hoa sơn xa xa liền thấy tiên phong san sát thiên su phong thẳng cắm biển mây thẳng tắp như kiếm thanh linh khí phất tới liền không khí đều tươi mát vài phần biển mây trung tiên hạc dương cánh bay qua linh vũ trắng tinh mấy cái bướng bình tiểu đệ tử mới vừa học được ngự kiếm mở ra hai tay đạp lên phi kiếm thượng lung lay đi theo tiên hạc ngông mặt sau phi thấy giang niệm bọn họ tiểu đệ tử vội vàng dừng lại hành lễ nhưng mà bọn họ vốn là không quá thuần thục đột nhiên dừng lại vài người liền cùng hạ nổi sủi cảo giống nhau ai ra ai nha vài tiếng phịch rất xuống biển mây giang niệm thở dài thuần thục mà xách lên bọn họ sau cổ một tay để một chỗ ơi đem bọn họ ném đến trên vách núi tiểu đệ tử nhóm tiếp xúc gần gũi ngưỡng mộ đã lâu sư tỷ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lớn tiếng kêu cảm ơn thịnh sư tỷ sư tỷ thật tốt chờ đến giang niệm xoay người rời đi sau tiểu đệ tử nhóm còn ở gì dầm nghị luận đều nói thịnh sư tỷ hung ba ba rõ ràng không có sao sư tỷ thật là người mỹ thiện tâm ôn nhu thiện lương Ai? Chúng ta bị ném đến trên vách núi, muốn như thế nào đi xuống a? Sư tỷ ngươi đừng đi a. Sư tỷ, sư tỷ. Giang Niệm nghe được phía sau tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nhịn không được lộ ra tươi cười. Lần này không đợi lạc Giao Nam đặt câu hỏi, nàng liền tự động giải thích. Ngươi xem, ta đây là ở rèn luyện bọn họ. Kia tòa huyền nhai rất cao, lại hẻo lánh. Nếu là không thể học được lưỡi kiếm, cũng chỉ có thể bị vây ở mặt trên. Bảo kiếm phong từ mài đua ra, mai hoa hương tự khổ Hà lai. Ta một mảnh khổ tâm, bọn họ nhất định sẽ minh bạch. Lạc Giao Nam nghe được khổ tâm này hai chữ, cả người liền bắt đầu nhịn không được phát run. Hắn thật cẩn thận nhìn mắt Giang Niệm, lại nhìn phía bên cạnh hoàng váy thiếu nữ, kia sư tỷ, chúng ta mang nàng đi theo trưởng lao phục mệnh. Giang Niệm thực thản nhiên, hảo A. Tạ Thanh Hoan lộ ra hầu nghi chi sắc, không rõ Giang Niệm vì sao như thế tự tin. Hắn xem mắt đi theo bên cạnh người hoàng sam thiếu nữ, Giang Niệm vẫn chưa che giấu khối này con rối dị thường trưởng lão thực dễ dàng liền có thể phát hiện không thích hợp liền tính trưởng lão không thể phát hiện nàng khẳng định cũng vô pháp giấu giếm được trưởng môn chẳng lẽ nàng muốn vứt bỏ khối này hóa thân nàng không sợ chính mình bại lộ sao tạ thanh hoan lo lắng sốt ruột không cấm nhăn lại mi thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy tư như thế nào ra tay hỗ trợ một trăm linh sáu đồng dạng lòng mang khẩn trương bất an tâm tình nhìn nó ký chủ bán ra tự tin dâng trào thập phần kiêu ngạo nệ bước nó không nghĩ ra ký chủ nói sẽ hỗ trợ người là ai chẳng lẽ những năm gần đây ký chủ đã sớm thu phục cửu hoa sơn ở bên trong xếp vào rất nhiều cái nằm vùng giang niệm cùng lạc dao nam đi vào một tòa nguy nga nói cung trước lướt qua cổ tùng cự thạch phun nhụy đào hoa bọn họ sóng vai đứng ở dưới hiên chờ trưởng lão gia định trên núi thời tiết thay đổi trong nháy mắt mây mù sậu đùng một hồi mưa phùn rơi xuống đánh rất đỉnh tiền đào hoa mưa phùn như tơ giang niệm giơ tay tiếp nhận phất phơ mưa bụi ngửa đầu xem tụ tán vân lam nàng tưởng. Kỳ thật nơi này cũng cùng thất sát tông không có gì bất đồng, có rượu có kiếm, có đào hoa, còn có thiếu niên. Tiểu đạo đồng từ tĩnh thất đi tới, nhỏ giọng nói, sư minh, sư tỷ, trưởng lao chuyển các ngươi đi vào. Giang Niệm gật gật đầu, ánh mắt từ đào hoa thượng rời đi, đi đến tĩnh thất bên trong. Cung điện nội thực trống trải, thanh đạm hương khí sâu kín bay tới, trưởng lão ngồi ở chỗ cao, nhìn xuống bọn họ. Lạc giao nam tiến lên đem sự tình đúng sự thật bẩm báo, chỉ là sửa chữa một chút tình tiết tỷ như không có nói chính mình cùng quỷ lang quân lập khế ước việc hắn triều giang niệm đưa mắt ra hiệu hy vọng giang niệm có thể giúp hắn giấu trụ chuyện này nếu như bị những người khác biết hắn cùng một cái quỷ tu lập khế ước hủy diệt đi trường lão nghe được bọn họ hai người chế phục một cái quỷ tu gật gật đầu vui mừng mà nói không hổ là ta xem trọng nhất đệ tử ngươi mang về tới cái này nữ hải là lạc giao nam tâm căng thẳng theo bản năng nhìn về phía giang niệm giang niệm cười cười là chúng ta trên đường gặp được một vị đạo hữu Nàng vài lần cứu chúng ta cánh mạng, ta thấy nàng một thân chính khí tâm tính thiện lương, lại nghe nàng nói chính mình khát vọng gia nhập cửu hoa sơn thật lâu, liền đem nàng mang về tới rồi. Trường lão nhìn hoàng váy thiếu nữ, mày dần dần nhíu chặt, chậm rãi đi xuống tới, đi vào bọn họ bên người. Đây là... lai lịch không rõ, thật sự hồ nháo. Hắn sát mặt càng ngày càng kém, lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh lực, trường tụ không gió tự động. Lạc giao nam trường tùng một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên không có dấu giếm được trường lão một chút đã bị nhận ra tới. Kế tiếp, trưởng lão nhất định sẽ đem cái này bị thương ma đầu cấp giết đi. Không đúng, hẳn là không dễ dàng như vậy, bọn họ sẽ đánh lên đến đây đi, chính mình muốn hay không đi trước tìm cứu binh. Lạc giao nam vốn định lặng lẽ hướng cửa lui, đột nhiên thấy trưởng lão lòng bàn tay linh lực thoáng chốc tiêu tán, hòa ái mà xoa hoàng váy thiếu nữ đầu, cười nói, thật là cái không tồi hảo hài tử. Lạc giao nam mãn đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Không tồi hảo hài tử. Vừa rồi không còn nói lai lịch không rõ thật sự hồ nháo sao? Như thế nào liền hảo hải tử, nơi nào có thể nhìn ra nàng hảo a? Chẳng lẽ? Trưởng lão cũng là thất sát tông ẩn núp ở Cửu Hoa Sơn nằm vùng. Lạc Giao Nam đồng tử động đất, nhìn về phía Trưởng lão ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Trưởng lão hòa ái mà nói, bất quá muốn gia nhập chúng ta Cửu Hoa Sơn, còn muốn thông qua nhập môn thí luyện, mỗi năm một lần nhập môn thí luyện liền muốn khai, ngươi nếu muốn tham gia, khiến cho Quỳnh Hoa cùng Giao Nam mang theo ngươi đi chân núi trụ hạ đi. Giang niệm, cảm ơn trưởng lão Lạc giao nam không tình nguyện mà lên tiếng nơm nớp lo sợ theo ở phía sau Nhìn hai nữ nhân tay cầm tay bóng dáng Đánh cái dùng mình Hắn theo bản năng hỏi một hào hệ thống Hệ thống, làm sao bây giờ Liên trưởng lão đều bị ma tông cấp ăn mòn Cựu hoa sơn còn có hy vọng sao Ta vừa mới rõ ràng thấy trưởng lão sắc mặt thay đổi Hắn khẳng định nhìn ra đại ma đầu thân phận Nhưng hắn vì cái gì sẽ thở ơ đâu Một hào hệ thống Là bởi vì ta tiêu hao một bộ phận năng lượng trợ giúp ma tôn hóa thân tiến vào cựu hoa sơn lạc dao nam ngao ngao cái gì là ngươi dở cho quỷ chính mình trong đầu đồ vật quả nhiên là ma tông lộng lại đây khống chế hắn nằm vùng đi một hào đây là vì bảo đảm cốt chuyện thuận lợi phát triển chỉ có nàng thành công tiến vào cựu hoa sơn ngươi mới có thể đủ cùng nàng bồi dưỡng cảm tình a lạc dao nam phát ra run ai muốn phát triển cái gì cảm tình hào gia hỏa ngươi quả nhiên là thất sát tông phái tới nằm vùng ta muốn đi tố giác ngươi Nói xong, hắn triệu hồi ra phi kiếm, một đạo lưu quang xẹt qua đám mây, nhằm phía thiên su phong. Giang Niệm nhìn lạc dao nam ngự kiếm đi xa thân ảnh, nhẹ nhàng a một tiếng, lộ ra mỉm cười. Bá mà, làm được không tồi. Nàng cổ vũ nói. Bá mà mở mịt mà chấp hạ đôi mắt, không rõ cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền đem nam chủ cấp mau bức điên rồi. Giang Niệm cười ngâm ngâm mà nhìn phượng bá điện. Này sắc thật là cụ thực dễ dàng bị nhìn ra dị thường con dối, bất quá sao nàng một chút đều không cần sợ giang nghiệm hóa thân sẽ gia nhập cửu hoa sơn đây là một cái quan trọng cốt chuyện điểm liền tính lại trăm ngàn chỗ hở một hào hệ thống cũng sẽ hỗ trợ bổ toàn một trăm linh sáu hiểu được sau lại có chút sợ hãi đây là ở ngươi kế hoạch trong vòng sao ký chủ giang nghiệm cười cho nên chúng ta gặp được một hào hệ thống không phải sợ mỉm cười lợi dụng nó chương hai mươi chín một mảnh khổ tâm lạc giao nam tưởng hướng thiên su phong phóng đi bay đến một nửa đột nhiên bị điện từ giữa không trung rơi xuống rất ở kiếm bình thượng các thiếu niên đang ở kiếm bình luyện kiếm bạch đế lam văn quần áo quay cuồng luyện đến một nửa đông nhiên nghe được thanh kêu thảm thiết ngẩng đầu thấy bóng dáng nào đó từ trên trời giáng xuống băng kỷ rơi trên mặt đất bùi đất dần dần tiêu tán các thiếu niên tụ lại thấy do ngã xuống người khi nhịn không được nghị luận sôi nổi đây là lạc sư huynh ai sư huynh làm sao vậy như thế nào toàn thân đều ở run chẳng lẽ sư huynh được động kinh sư huynh ngự như thế nào lạc Sư Minh ngươi nói một câu a. Lạc Giao Nam mới từ điện giật trung hoán quá thần, liền đối thượng từng đôi quan tâm ánh mắt. Tiểu đệ tử nhóm đem hắn vây ở một chỗ, một đám đầu làm thành vòng, thế hắn ngăn trở nóng chay ánh nắng. Sư Minh, ngươi tỉnh lại. Lạc Giao Nam trước mắt từng đợt biến thành màu đen, rất muốn lại ngất xỉu đi một lần. Tiểu đệ tử nhóm gì dầm nghị luận thanh chất nhập lỗ thay hắn, làm hắn tưởng nhắm mắt lại, đường trường xuống mổ. Sư Minh, Sư Minh, Sư Minh mau đứng lên, trên mặt đất giờ xong rồi sư huynh có phải hay không lại phát bệnh vậy phải làm sao bây giờ đột nhiên hắn nghe được có người cùng kêu lên thanh tiêu tuân trưởng lão hảo lạc giao nam mở mắt ra bùn rủn tứ chi đứng lên nhìn về phía chậm rãi đi tới hắc ý lìa nam tử múa kiếm bình trưởng lão mệnh kêu tuân thường ngày thường phụ trách giáo tập đệ tử kiếm thuật là cái thực nghiêm túc phụ trách trưởng lão tuân thường nhìn lạc giao nam quan tâm hỏi đây là như thế nào làm ngự kiếm thời điểm đụng vào điều. lạc giao nam tuân thường thở dài một hơi nói bao nhiêu lần ngự kiếm khi không cần tốc độ quá nhanh phải chú ý một chút bầu trời phi chim nhỏ chim nhỏ tốc độ không mau nhưng là ngươi tốc độ quá nhanh nói đụng phải vẫn là muốn xảy ra chuyện nha liền tính ngươi sẽ không bị thương chim nhỏ làm sai cái gì đâu tuân thường bắt lấy lạc dao nam tay hiển nhiên đem hắn trở thành phản diện ví dụ cấp tiểu đệ tử nhóm thượng một đường phi hành an toàn giáo dục hóa lạc dao nam bị điện đến đầu vựng đành phải đứng ở tại chỗ tùy ý trưởng lao gian dạy lại đây sẽ hắn do dự một lát chuẩn bị đem chính mình trong cơ thể dị thường nói cho tuân thường nghe hắn nhìn mắt vị này nghiêm túc phụ trách trưởng lão biết trưởng lão từ trước đến nay nhiệt tâm mềm lòng là cái đỉnh đỉnh người tốt nếu là đem hệ thống việc nói ra trưởng lão hội tận lực vì hắn đuổi đi cái này quỷ đồ vật. nghĩ hắn mang theo tuân thường đến kiếm bình hẻo lánh chỗ nhỏ giọng nói trưởng lão ta có việc tưởng cùng ngươi nói hắn do do dự dự chậm rãi châm trước tự tử có hay không một loại có thể khống chế người tà thuật tuân thường kinh ngạc gật gật đầu Tự nhiên là có rất nhiều, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Giao Nam, ta cảm thấy, có lẽ ta thức Hải Nội. Hắn còn chưa nói xong, tứ chi đột nhiên không chịu khống chế mà run rẩy lên, bị điện đến cả người phát run. Tuân Thường đột nhiên thấy cùng chính mình người nói chuyện bắt đầu run lên, cũng bị sợ tới mức run lên, lui về phía sau mấy bước. Giao Nam, ngươi có khỏe không? Tuân Thường thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ có cái gì tà thuật ở khống chế ngươi khiêu vũ? Không đúng à? nào có tà thuật là loại này hiệu quả. Lạc Giao Nam thân tàn trí kiên, bị điện đến phát run, vẫn tưởng hướng trưởng lão nói ra chính mình dị thường chỗ. Hắn bị điện đến nói không được lời nói, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn tuân thường, chậm rãi vươn tay, từng bước một tiếp cận hắn, ý đồ đem chính mình trên người dẫn điện qua đi. Có lẽ trưởng lão bị điện hai hạ, cũng liền minh bạch. Tuân thường nhìn Lạc Giao Nam một bước tam điên, vươn một đôi tay, bước ma quỷ nện bước chiều chính mình đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tuy là hắn tu vi cao thầm, đương nhiều năm như vậy trưởng lão, cũng cảm thấy sợ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, có việc tại chỗ nói. Lạc giao nam vẫn cứ một bước tam điên thân tàn trí kiên mà tới gần, thật vất vả đến tuân thường trước mặt, hắn trong lòng vui vẻ, đi phía trước một phát. Tiếp theo nháy mắt, trưởng lão bị dọa đến ngự kiếm bay lên giữa không trung. lạc giao nam tức khắc phát cái không. Trưởng lão ngồi sổn phi kiếm thượng, sợ hắn đuổi theo, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà nói, giao nam, có việc nói thẳng thì tốt rồi không cần thiết nhào vào trong lực. lạc dao nam trước mắt tối sầm hắn bị điện đến lại lần nữa cả người phát run trên dưới hàm răng đâm cho lột bột vang chung quanh tiểu đệ tử nhóm phát hiện dị thường lòng mang tò mò ăn dưa tâm tình chậm rãi hướng bên này dựa sát một lần nữa tụ ở bên nhau lạc dao nam vươn tay loạn trảo muốn cho người cảm thụ một chút mở điện cảm giác tiểu đệ tử nhóm sợ tới mức liên tục chạy trốn tuân trưởng lao thấy thế từ phi kiếm thượng nhảy xuống vươn hai tay bảo vệ phía sau đám kia nhãi con toàn bộ kiếm bình biến thành diều hâu quắp lấy gà con đại hình trò chơi nơi ba dê vẩn quanh a a a a lạc sư huynh ngươi không cần lại đây a không ước chúng ta không ước lạc sư huynh đây là như thế nào lạp linh tinh thanh âm chờ đến điện giật kết thúc lạc giao nam hoàn hồn phát hiện tất cả mọi người cách hắn mười bước có hơn sợ hãi mà nhìn hắn lạc giao nam hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình trước mắt hắn lại tối sầm. nếu hắn có tội hẳn là làm chấp pháp đường tới trừng phạt hắn mà không phải làm hắn làm cho một đám tân sinh mặt. Bị điện ra mà quỷ nệ bước Hắn bình tĩnh mà liếc liếc mắt một cái đệ tử cùng trường lao Đối một hào hệ thống nói Có thể hay không lại nỗ lực một chút Trực tiếp đem ta điện vượng Cảm ơn Một hào Chưa từng có nghe qua như vậy kỳ quá yêu cầu Nhưng là nó là một cái đủ tư cách hệ thống Sẽ nỗ lực thỏa mãn ký chủ yêu cầu Vì thế lạc giao nam thân mình nhoang lên Bang kỷ một chút ngã trên mặt đất Cá chết phành phạch hai hạ hôn mê bất tỉnh Mất đi ý thức một khắc trước hắn trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia trấn an ý cười mẹ nó cuối cùng kết thúc tiểu đệ tử nhìn lạc dao nam nga xuống như cũng không dám tới gần tiểu tâm gãi gãi trưởng lao tay háo tuân trưởng lão lạc sư huynh đây là như thế nào lạc tuân trưởng lão bị vừa rồi lạc dao nam thấy ai liền trảo khí thế dọa đến cũng đinh tại chỗ không dám đột nhiên tiếp cận liên ở kiếm bình mọi người bó tay không biện pháp hết sức chợt nghe một đạo dễ nghe thành âm vang lên ta đưa lạc sư đệ đi linh tố phong mọi người quay đầu lại liên thấy thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đi tới, đầu vai còn ngồi sồn một con cục bột nếp giường như tiểu phìp đi. Thịnh sư tỷ tới rồi. Thịnh sư tỷ hảo. Tiểu đệ tử nhóm gì rầm chào hỏi, cười đến trên mặt nở hoa. Giang niệm cong cong khoe miệng, nay đàn cửu hoa sơn tiểu đệ tử tươi cười rực rỡ, trên người có cổ bị bảo hộ rất khá thiên chân. Nàng chiêu tiểu đệ tử nhóm gật gật đầu, đi vào tuân thường trước mặt, nói: trưởng lão, ta mang sư đệ đi linh tố phong trị trị. Tuân thường một thân hắc y lìa, lãnh đạm đoan túc thấy giang niệm hắn hơi hơi nhíu mày mí môi giang niệm trong lòng căng thẳng ngừng ở tại chỗ nghĩ thầm chẳng lẽ hắn nhìn ra chính mình không phải thịnh quỳnh hoa nhưng là trước mắt thanh niên cũng bất quá kim đan viên mãn tu vi hai người kém một cái cảnh giới trừ phi thanh niên có cái gì đặc thù pháp môn nếu không nàng thực mau phát hiện chính mình cẩn thận không hề tất yếu nhìn lãnh đạm tân trường lão nội tâm kỳ thật là cái nhiệt tâm phụ trách nam mụ mụ có lẽ là hàng năm quản giáo tân nhập môn tiểu đệ tử tuân thường toàn thân phát ra mẫu tính đầu tiên là không yên tâm mà dặn dò giang niệm một phen cùng nàng cùng đi linh tố phong chờ tới rồi linh tố phong lại lôi kéo linh tố phong chủ lại nhải đem nhân ra làm cho không kiên nhẫn oanh vung tay háo oanh hắn ra cửa từ linh tố phong oanh đến thiên quyền phong giang niệm đem điện vượng lạc giao nam đưa đến dược phong sau chính mình ngồi ở dưới hiên bậc thang dựa vào một cây hành lang trụ rũ mắt đầu điều ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người chiếu đến thiêu nữ mặt mày trầm tĩnh bình yên nhã nhặn lịch sự như nước Ngọn lửa váy đỏ tán ở phiến đá xanh thượng, giúp ở cuối mùa xuân sán lạn ánh mặt trời. Thủy Nhu nhìn thấy này mạng, không khỏi phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. Nàng tổng cảm thấy lúc này thịnh sư tỉ thay đổi rất nhiều, lại nói không ra nơi nào thay đổi. Giang nghiệm loát điểu tay một đốn, đem tiểu phìm đi phóng tới chính mình bả vai, ngước mắt chiều Thủy Nhu cười cười. Thủy Nhu cũng ngồi xuống, dựa vào giang nghiệm, sư tỉ, vì cái gì đi, đi đầu biến tay rồi. Giang nghiệm, a ta cảm thấy cái này nhan sắc thực thích hợp ta, liền cấp ti đi nhiễm cái phát. Thủy nhu kinh ngạc, sư tỷ thích màu xanh lục. Giang niệm hơi hơi mỉm cười, sư muội về sau cũng sẽ thích. Thủy nhu không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy lúc này thịnh sư tỷ thần bí lại dị thường đáng tin cậy. nàng muốn đem ti đặt ở chính mình lòng bàn tay, nhưng mà chim nhỏ dương cánh bay đến giang niệm mặt khác một bên, tránh đi tay nàng. Ti đều không hôn ta, thủy nhu ảm đạm thu hồi tay, nhớ tới khi nghe được đồn đãi, lo lắng hỏi, sư tỷ lạc sư huynh như thế nào lạp ta nghe nói hắn hắn ở kiếm bình làm điểm kỳ quái sự rất khó giải thích lạc giao nam rốt cuộc làm cái gì miêu tả giả chỉ có thể vũ động tứ chi thanh kiếm bình thượng phát sinh một màn rất sống động bày ra ra tới việc này thực mau liền một truyền mười mười truyền trăm ở các đệ tử trong miệng khẩu khẩu tương truyền cựu hoa sơn tiểu đệ tử đại để là không có gì chính sự muốn làm ăn dưa ăn đến bay lên thậm chí có một ít người làm bộ bụng đau chạy đến linh tố phong xem bệnh chỉ vì ăn một ngụm mới mẻ dưa Biết rõ ngày mai ngôi sao đột nhiên nổi điên nguyên nhân. Giang nghiệm cảm nhận được bốn phía tầm mắt, ngắm lại liền cảm thấy ra đầu tê dại, quyết định thế lạc giao nam văn tôn. Nàng cho tới nay đều phi thường thiện lương, liền tính lạc giao nam như vậy chán ghét nàng, nàng cũng như cũ săn sóc mà vì người ta suy nghĩ, không muốn làm lạc giao nam tỉnh lại mặt sau đối như vậy xã chết trường hợp. Nói đến cùng, mọi người đều là thiên nhai bị địa người, khổ bức mà sống ở hệ thống áp bách hạ, đồng bệnh tương liên, hẳn là cho nhau thông cảm mới là Vì thế nàng cong cong khỏe miệng, nói, có lẽ là lạc sư đệ tân tìm hiểu ra tới tu luyện pháp môn đi. Thủy nhu cả kinh, thân tu luyện pháp môn. Giang Niệm gật đầu, nghiêm túc mà nói, đúng rồi, ngươi không phát hiện sao, lạc sư đệ tu vi tinh tiến không ít đâu, ngươi xem này nâng khuỷu tay, này run chân, có lẽ trong đó ẩn chứa có nào đó thiên đạo vận hành phương pháp, nhiều đi theo luyện luyện còn có thể tăng lên tu vi đâu. Nói xong, nàng liền cảm thấy phía sau những cái đó tầm mắt càng thêm nóng cháy. Chỗ ăn dưa tiểu đệ tử nhóm ghé vào cửa sổ khẩu, tường bên ngoài, đại thụ sau nhìn các nàng, thậm chí còn có còn chui vào lỗ chó, vì ăn dưa dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được giang nghiệm mở miệng đóng dấu này, bộ kỳ quái hành vi cư nhiên là nào đó đặc thù tu hành pháp môn, có thể tăng tiến tu vi, bọn họ đôi mắt tỏa sáng, có còn đi theo nhớ lại lạc giao nam ở trên quảng trường động tác, đi theo nâng lên tứ chi run dày lên. Thủy Nhu nghe vậy, cảm thấy không lừa đối, nhưng không biết như thế nào phản bác. nàng ôn nhu nói Bất quá sư tôn vừa rồi thế sư huynh trần bệnh, phát hiện hắn linh lực tinh thuần rất nhiều, làm như lại có tân đột phá. Nàng ôm lấy đầu gối, hâm mộ mà thở dài, hảo hâm mộ sư huynh thiên phú, thường thường đã đột phá một chút, không giống tai như vậy buồn. Giang niệm nghe được Thủy Nhu nói, giống như thấy được đã từng chính mình. Rất nhiều năm trước nàng cũng như vậy, như vậy hâm mộ quá buổi tiễn, bên người có cái thiên tài làm đối chiếu, tổng hội làm người thực thất bại. Chính mình cần cụ chăm chỉ luyện một tháng, nhân ra một ngày liền tìm hiểu hảo bất quá nàng biết bùi tiễn là thiên mệnh chi tử còn có thể an ủi chính mình vài câu tự dễu vài câu không có vai chính mệnh còn phải vai chính mệnh nhưng thủy nhu không biết lạc giao nam là vai chính liền tự mình an ủi cũng vô pháp giang niệm vỗ vỗ thủy nhu bả vai sư mọi người ở y thuật thượng thiên phu không cũng thực hảo sao lần trước cơ duyên xảo hợp còn phải đến một quyển thất truyền đan phương, thuyết minh ngươi ở y tu con đường này thượng nhất định có tương lai thủy nhu ôn nhu cười cười kia bổn đan phương thượng ghi lại rất nhiều linh đan luyện chế phương pháp Chỉ là tài liệu khan hiếm, khó có thể đạt được. Không biết lần trước tặng ta đan phương tiền bối là ai, còn không có tới kịp cảm tạ hắn, nếu là lần sau gặp được. Ai, có lẽ không có lần sau. Giang niệm chú ý tới chim nhỏ run run cánh, lộ ra phó kiêu ngạo tiểu bộ dáng, nàng nhịn không được cũng cười cười, xem ra ngươi thực vừa lòng cái kia lễ vật. Thùy Nhu dùng sức gật đầu, đúng vậy. Có nó, ta liền có thể chữa khỏi càng nhiều người. Lần trước tiền bối thật đúng là chi kỷ đưa thuế sư tỷ một phen linh kiếm, thuế sư tỷ cao hưng đến cười rất nhiều lần, thịnh sư tỷ ngươi đi, đi liền không cần phải nói, chỉ là hắn vì cái gì muốn đưa lạc sư huynh một phùng thủy linh quả đâu, lạc sư huynh cũng không phải thủy linh căn a, chẳng lẽ là hắn cùng lạc sư huynh có thủ hoán, không đúng, nếu thực sự có thủ liền sẽ không đưa nước linh quả. ngẫm lại, thủy nhu lại nói, chắc là cái kia tiền bối cảm thấy lạc sư huynh thiên phú tuyệt hảo, thật sự không có nhưng đưa chi vật. Cho nên dùng phương thức này tới yên lặng cổ vũ lạc sư huynh. Tiền bối một phen khổ tâm, đáng tiếc lạc sư huynh chưa từng lĩnh hội, tức giận hồi lâu. Tạ thanh hoan nào nào? Lạc giao nam thực tức giận sao? hắn nguyên tưởng rằng thu được linh quả, thiếu niên sẽ thực vui vẻ. Trên thế giới như thế nào sẽ có người không thích nước ăn linh quả đâu? Thủy linh quả chẳng lẽ không thể so cực phẩm phi kiếm, thất truyền đan phương, quý trọng linh thú muốn hảo rất nhiều sao? Ai? Tạ thanh hoan trong lòng thở dài dần dần minh bạch chính mình hảo tâm làm sai sự hạ xuống mà rũ xuống đầu nhỏ toàn bộ điều trở nên đủ rũ của đôi lần sau hắn nhất định phải tìm cơ hội lại bồi thường một chút thiếu niên hắn yên lặng tưởng mà ở tinh thất trung lạc dao nam chậm rãi mở to mắt tối tâm trong tầm nhìn xuất hiện rất nhiều tỏa sáng đôi mắt tựa như đêm tối mổ thượng phiêu diêu quỷ hỏa lạc dao nam thân mình cứng đở mồ hôi lạnh thoáng chốc rơi xuống hắn xoa xoa đôi mắt lúc này mới thấy rõ chung quanh không phải cái quỷ gì hỏa mà là đám kia tiểu đệ tử nhóm Các thiếu niên vây quanh ở hắn mép giường, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn. Một người dẫn đầu nói, Sư Minh, ngươi có thể đem ngươi tu luyện pháp môn lại cho chúng ta biểu diễn một lần sau. Lạc Giao Nam hơi giật mình, cái gì tu luyện pháp môn? người nọ bắt đầu run rẩy tứ chi, vui sướng mà nói, chính là cái này nha, Sư Minh ở kiếm bình thượng dạy chúng ta. Sư Minh, ngươi có thể lại đến một lần sau. Những người khác cũng đi theo run lên, một bên run một bên hỏi Lạc Giao Nam, Sư Minh ngươi xem ngươi xem. Ta tu luyện đối với không đúng. Sư minh, ta động tác không có làm lỗi đi. Sư minh, sư minh, ta nhảy đến giống không giống ngươi, kiếm bình thời điểm ta ly ngươi gần nhất, ngươi chính là như vậy run. Lạc giao nam. Hắn nhìn này một vòng vây quanh chính mình toàn thân run rảy tứ chi run rảy tiểu đệ tử, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, phản phất chính mình ở kiếm bình mất mặt cảnh tượng bị lần lượt lặp lại phóng đại rồi đến hắn trước mắt. Lạc giao nam mặt vô biểu tình mà kêu gọi hệ thống, một hào, mau ra đây. Đem ta lại điện vượng một lần. Một hào, ký chủ, người nghiêm túc sao? Việc này còn có thể nghiện. Chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái ký chủ. Lạc giao nam, dùng người lớn nhất bản lĩnh, nhanh lên đem ta điện vượng. Nói xong, hắn một lần nữa nằm hồi trên giường, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, biểu tình an tưởng, không muốn đối mặt cái này thảm đạm nhân gian. Chương ba mới như thế kiêu ngạo. Giang niệm cùng Thủy Nhu ngồi ở bên ngoài nói chuyện, đột nhiên nghe được trong phòng lại làm ầm ý lên kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, toát ra một hai ba bốn năm sáu cái đầu, chiều các nàng gì dầm mà kêu sư tỷ. Thủy nhu kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hỏi: các ngươi như thế nào đều lại đây làm? Tiểu đệ, kêu, sư tỷ mau tới đây, lạc sư huynh lại hôn mê. Thủy nhu cấp hửng hực thế lạc giao nam trần trị, phát hiện hắn cũng không có chịu cái gì thường, chỉ là thân thể kỳ quái mà có chút suy yếu, phảng phất tinh huyết có mệt. Tinh huyết có mệt. Thủy nhu lắc đầu, đánh mất cái này đột nhiên hiện lên ý niệm. Nàng nghiêng đầu cầm lòng không đậu nhìn mắt đứng ở đầu giường Giang niệm, thiếu nữ áo đỏ trưởng thân ngọc Lập, hơi thấp mặt mày, lóa mắt lại trầm tĩnh hai loại khí chất kỳ dị mà hỗn tạp ở bên nhau, làm người nhịn không được muốn ngước nhìn. Thủy nhu cắn môi dưới, nghĩ đến có lẽ lần này đi ra ngoài đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ sư tỷ sư huynh lập khế ước sao? Nhưng lại không giống bộ dáng. Nàng niệm cập loại này khả năng, sắc mặt trắng vài phần, làm tiểu đệ tử nhóm rời đi sau, đi đến trước bàn cấp lạc giao nam điều dưỡng. Giang nghiệm theo đi lên, đem tạ thanh hoan thương miêu tả một phen, hỏi, sư muội, nếu một người kim đan bị hao tổn, có thể trị hảo sao? Thủy Nhu nghe vậy, dừng lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, ta không có nghe nói qua như vậy ca bệnh, bất quá kim đan bị hao tổn, thương chính là căn cơ, đừng nói trị hết, liền giống phàm nhân giống nhau sống lâu trăm tuổi cũng không thể đi. Nàng nói xong, nghiêng đầu liền thấy giang nghiệm sắc mặt tuyết trắng mà lập, mà ti ti nhẹ nhàng cọ nàng lòng bàn tay, như là không tiếng động chân an. Sư tỷ. Thủy Nhu thật cẩn thận hỏi, nhà ngươi chung có trưởng bối bị thương lạc. Giang Niệm trầm khuôn mặt, xoa xoa giữa mày, thở dài, không phải văn bối, là một cái hậu bối. Thủy Nhu ngơ ngẩn, kim đan kỳ hậu bối. Giang Niệm hoàn hồn, cười một chút, chúng ta phân khá lớn, ngươi hiểu. Giống thịnh gia như vậy tu tiên thế gia, bối phận đều loạn đến không được, có cái mấy trăm tuổi vãn bối không kỳ quái. Thủy Nhu chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, lập tức hiểu được, không có phát lên lòng nghi ngờ. Giang Niệm không nói chuyện nữa. Đem đi, đi đặt ở lòng bàn tay thuận thế sờ mềm mại lông tơ, đôi mắt lại nhìn phía góc tường, ánh mắt dài lâu. Tạ Thanh Hoan có thể cảm giác đến trên người nàng quậy với nhau phức tạp cảm xúc, chỉ có thể cúi đầu, gọi vài cái thiếu nữ mềm mại lòng bàn tay. Thùy Nhu thấy thế, nếm thử an ủi răng miệng, sư tỷ, ngươi không cần quá thương tâm, loại sự tình này nàng thở dài, nhớ tới đi theo sư tôn Khi, nhìn thấy những cái đó người bệnh, bất đắc di nói, loại sự tình này vốn dĩ chính là không có cách nào. Nàng là cái ý kia tu. Đã từng cũng rất muốn cứu mọi người, nhưng sau lại mới ý thức được, phổ độ chúng sinh như vậy trí nguyện to lớn thật sự hư miểu mà bi tráng, đối mặt khó dò thiên mệnh, người thường chỉ có thể bó tay không biện pháp. Bình thường phàm nhân là như thế, bọn họ tu sĩ cũng là như thế. Giang nghiệm A một tiếng, trì nộn mà nhìn qua, biểu tình có chút mờ mịt, ta không có thương tâm A. Thùy nu méo mó đầu, ai? Giang nghiệm loát điều đầu, chân thành mà nói, ta ở tự hỏi muốn hay không sớm một chút đưa hắn đi đầu thai, ngươi xem. Nếu chị không hết nói, trực tiếp đưa hắn đầu thai chuyển thế thành nhân, không cũng tương đương với chị hết. Thủy Nhu ngây dại. Ngồi ở Giang Niệm lòng bàn tay tiểu phì đi cũng ngây dại, miệng hơi hơi mở ra. Giang Niệm, dù sao chúng ta tu sĩ có thể sống thật lâu, ta có thể ngao đến hắn đầu thai thời điểm. Kim Đan vỡ ra nhiều thống khổ a, còn không bằng trực tiếp chết không đau, luôn hồi chuyển thế tới một bộ, ta biết rất nhiều loại vô đau qua đời biện pháp, luôn có một loại thích hợp hắn. Chuyển thế đầu thai về sau cái gì thương đều chị hết đi nói nàng khẽ cười lên ôn nhu hỏi ngươi cảm thấy đâu thủy nhu thế nhưng có một cái chớp mắt dao động cảm thấy sư tỷ nói rất có đạo lý nàng đầu có điểm vựng vựng cách sẽ mới nói sư tỷ như vậy không tốt lắm đâu như vậy chị người phương pháp cũng quá ngạnh hạch đi nàng sư tỷ may mắn không đương y hề tu bằng không có thể đem bệnh hoạn soàn soạt không có giang niệm vô tội mà chớp hạ đôi mắt như thế nào không được rồi ta nói được không đúng chỗ nào sao Dù sao đều là muốn chết, vô đau qua đời lại nhập luân hồi, không thể so chịu nhiều như vậy đau muốn hảo. Đúng rồi, ta còn sẽ phong ấn hắn ký ức, cho hắn khôi phục ký ức, đến lúc đó hắn vẫn là hắn, sẽ không trở thành những người khác, không hảo sao. Thùy Nhu vô pháp phản bác, chỉ biết ngập ngừng, chính là, chính là. Nàng nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng muốn bác bỏ như vậy cách nói, sau một lúc lâu, đồng nhiên nhìn thấy sư tỉ tươi sáng cười, đôi mắt cong thành trăng non, kiều nộn đến giống một đoá đào hoa. Giang niệm thế nàng nói, chính là luân hồi chuyển thế, liền không phải người kia. Thủy Nhu ngơ ngác há miệng thở dốc, tạ thanh hoan cũng nghe đến nao nao. Giang niệm nhìn không rộng góc, nhẹ giọng nói, cho dù có đồng dạng ký ức, cũng không phải nguyên lai like người kia. Ngươi biết đến, trên thế giới sẽ không có hai quả tương đồng lá cây, lại giống như cũng bất quá là phục chế phẩm mà thôi. Năm đó, hệ thống hứa hẹn nàng đi xong cốt chuyện về sau, liền sẽ cho nàng luân hồi chuyển thế cơ hội. Nàng sẽ đầu một cái hảo thai, có an bài hảo nhân sinh. Vô thai vô đau, hạnh phúc cả đời. Nhưng nàng không tín nhiệm hệ thống, đầu thai lúc sau chính mình vẫn là chính mình sao. Không ai có thể trả lời. Liên tính kiếp này nhận hết chắc trở, nhưng kiếp này chính là kiếp này, là lập tức có thể duy nhất nắm chắc được đồ vật. Người tổng không thể từ bỏ lập tức, mà đi theo đuổi một cái cái gọi là phú quý hiền hách, chu môn tú hộ kiếp sau. Nàng mỉm cười, cười gục đầu xuống, sờ sờ tiểu phì đi đầu, tiểu ngốc dưa, ta lửa gạt ngươi Tiểu ngốc dưa nâng lên móng đốt nhỏ nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà bắt lấy tay nàng chỉ thủy nhu cho rằng giang niệm đang nói chính mình ngốc, đỏ mặt lên toàn mà nhịn không được cười rộ lên vô vô ngực hù chết nàng còn tưởng rằng sư tỷ có như vậy đáng sợ ý niệm sư tỷ thật thích nói dỡn thủy nhu thẹn thùng mà cười ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng ngươi đang nói thật sự nhưng hù chết ta cũng không biết nên như thế nào phản bác nàng sư tỷ thật là một cái quỷ tài đi nói giỡn gian thủy nhu nhớ tới một chuyện đột nhiên nói Kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Giang Niệm nhanh chóng nhìn qua, biện pháp gì? Thủy Nhu biên đảo dược biên nói, sư tỷ đã quên sao? Truyền thuyết thanh vi chân nhân không gì không biết không chỗ nào không hiểu, nếu là có thể hỏi vừa hỏi hắn, nói không chừng có thể có biện pháp cứu người. Bất quá thanh vi chân nhân hiếm khi lộ diện, năm gần đây cũng vẫn luôn đang bế quan, sợ là không hảo thấy thượng một mặt. Giang Niệm rũ mặt, mặt mày thoáng chốc trở nên sắc bén, nhưng nàng thực mau lại khôi phục luôn luôn ôn hòa cười hướng thủy nhu biểu đạt lòng biết ơn thủy nhu đem giang niệm đưa đến cửa ngửa đầu nhìn chăm chú nàng ngự kiếm đi xa đỏ tươi làn váy quay cuồng như sóng ánh mặt trời cấp bóng dáng tải ra viền vàng thịnh sư tỷ bóng dáng tiệm bị vọt tới mây mù bao phủ một trận lạnh leo do núi thổi tới đánh thức thủy nhu suy nghĩ thịnh sư tỷ giống như thay đổi một ít không có từ trước kiêu ngạo ương ngạnh lại càng thêm lóa mắt thủy nhu dẫn theo tà váy xoay người nghĩ như vậy đến giang niệm sách tiểu đi Liên bắt đầu tự hỏi tìm Thanh Vi Sự. Không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Nàng nâng nâng cầm, ta liền ở cửu hoa trong núi Hoảng, hắn còn có thể biết không thành. Tạ Thanh Hoan. Giang Niệm lại nói, trên đời nào có người như vậy, nếu là có trong sách tổng hội nói đi, bất quá nhưng thật ra có thể hỏi một chút hắn, nói không chừng hắn thực sự có biện pháp. Bế con sao? Cũng không biết bao lâu có thể ra tới. Nàng ngự kiếm bay đến thiên su phong phía trên, kinh ngạc phát hiện lần trước bị nàng bổ ra tới cái khe đã không có ngọn núi như cũ như ngày xưa yên lặng không nói gì, đối bí mật giam chi với tâm. Giang Niệm có thể cảm nhận được thiên su phong cùng mặt khác ngọn núi bất động. Có lẽ là lần trước nàng một cây gậy tạp nước quan hệ, thiên su phong an toàn hệ thống thăng cấp rất nhiều, hiện tại đỉnh núi này thượng pháp trận kết giới tầng tầng lớp lớp, tiên linh khí càng là vô cùng nồng đậm. Nhưng linh khí bên trong, lại có mặt khác một cổ hơi thở. Nàng nói không nên lời là cái gì, làng lặng lập một hồi, cẩn thận cân nhắc sẽ, không có nghĩ ra cái gì manh mối. Tạ Thanh Hoan thấy nàng ngừng ở thiên su phong trên không, khẩn trương đến nhịn không được tạt bao, một lòng treo ở không trung, nửa vời. Ở nhìn đến Giang Niệm lựa chọn đi phía trước phi khi, càng là dẫn theo một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa đem chính mình nện chết. Hắn hoảng sợ nhiên mà huy động cánh, nghĩ đến Giang Niệm phát hiện chân tướng khả năng sẽ phát sinh cái gì, toàn bộ điều đều không tốt lắm. Nhưng cũng may Giang Niệm bay đến một nửa, đột nhiên dừng lại, lựa chọn xoay người rời đi. Tạ Thanh Hoan nhẹ nhàng thở ra. Vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực bang bang loạn nhảy trái tim, so từ trước bất luận cái gì thời điểm đều phải nhảy lên đến mau. Hắn dùng tiểu cánh che lại ngực, ngẩng đầu, chăm chú nhìn giang niệm sườn mặt. Bầu trời mây mù quay cuồng, kim sắc dáng màu như hồng, nàng cong mặt mày, lông mi căn căn rõ ràng, đồng tử giống như bị ánh mặt trời ánh thành đạm kim, linh động vô cùng. Bừng bừng sinh mệnh lực giống như có thể xuyên thấu nàng tối ra, như là ánh mặt trời xua tan đêm tối, mạnh mẽ lại chân thật đáng tin mà rót vào chung quanh mỗi người trên người hắn lẳng lặng tưởng sau một lúc lâu mới nghĩ ra như vậy đồng bộ sinh mệnh lực nơi phát ra kỳ thật là rất đơn giản bà chữ không nhận mệnh chỉ tin kiếp này không tu kiếp sau mệnh định như thế càng muốn phản kháng tạ thanh hoan tim đập tiệm hoãn lại sinh ra mặt khác một cổ mềm mại mà lâu dài cảm xúc làm hắn linh vũ một lần nữa trở nên mềm mại du ở giang niệm đầu vai cùng nàng sợi tóc triển ở bên nhau giang niệm mới vừa tới gần một ít thiên su phong liền cảm nhận được vận hành pháp trận lộ ra bài xích chi ý Hiện tại nàng không phải thất sát tông ma tôn, mà là đỉnh thịnh Quỳnh Hoa ra, tổng ngượng ngùng giống lần trước như vậy trực tiếp ngang ngược vô lý xuống tới. Nàng nghĩ nghĩ, liền quyết định rời đi nơi này, trước cha xét một chút tình báo. Loại chuyện này, không cần thiết nóng lòng nhất thời, tùy tiện cấp tiến, giải quyết không được vấn đề không nói, còn sẽ bại lộ thân phận. Giang nghiệm trở lại thịnh Quỳnh Hoa phòng, không có nhập môn, mà là ở bên cạnh trên vách núi tìm khối nô lên cục đá, bắt đầu đả toạ Tu chân giới chính là cái này hảo trên đường thấy không có việc gì đem chính mình treo ở trên vách núi người sẽ không cảm thấy đối phương yêu cầu cứu trợ hoặc là người này hơn phân nửa có bệnh mà là sẽ cảm thấy đối diện khẳng định là ở tìm cái hảo địa phương đả tọa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa toại mà chạy nhanh tránh đi nàng bày cái đả tọa bỏ sờ về sau nhắm hai mắt phân ra thần thức đi xem xét phượng bá địa tình huống vừa lên thân nàng liền phát hiện tình huống có chút không tốt lắm chính mình đứng ở lộ trung gian bị đàn như hổ dình mồi người vạm vỡ vây quanh Tiểu Hoa Sơn nhập môn thí luyện sắp mở ra, chấn nhỏ thượng rộn ràng thì thầm chen đầy muốn bái nhập đệ nhất tiên môn người tu chân. Phượng Bá địa liền thẳng tắp đứng ở đầu đường, trường thân ngọc lập, bất động như tùng. Nàng vốn chính là cụ không có bao lớn thần trí con rối, dựa theo chỉ thị đứng ở chân núi đầu phố liền không lớn minh bạch muốn làm cái gì, vẫn không nhúc nhích chờ đợi mệnh lệnh. Trên đường người đi đường tới tới lui lui, đối vị này mỹ mạo ngốc ngông sôi nổi ghé mắt, thiếu nữ ôm kiếm, một bộ vàng nhạt váy dài, mặt mày hơi rũ nhìn qua một bộ cao nhân bộ dáng, còn đứng trả lại đi chấn đại môn chính phía dưới, từ đại môn hạ thông qua không thiếu được muốn tránh đi nàng. Uy, cô nương, chạm nào nột, nhường một chút lộ. Có người nói như vậy, nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Đạo hữu, xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào, từ nơi nào đến đến nơi nào đi, vì sao phải đứng ở đại lộ trung ương? Có người như vậy hỏi, nàng mắt điếc thay ngơ. Mà khối này hóa thân con dối làm bạn giang niệm bủi tiễn nhiều năm, tuy không trường nhiều ít thần trí. Lại đầy đủ kế thừa ma tông thượng võ tinh thần, nếu có người lại đây tưởng vũ lực đem nàng đẩy ra, còn chưa tới trước mặt, liền sẽ bị nàng một chân đá văng. Mọi người thậm chí không có thấy rõ nàng nhấc chân động tác, chỉ thấy những cái đó khi rào rạt tiến lên trắng hán, giây tiếp theo liền ai nha ai nha ngã trên mặt đất, ôm bụng kêu đau. Mọi người sợ hãi mà lui về phía sau mấy bước, lấy thiếu nữ vì trung tâm, xuất hiện trống rông khu vực. Mà nàng ôm kiếm mà đứng, trên mặt một tiêu biểu tình cũng không có. Mọi người! Phương nào tới tu sĩ? Cư nhiên như thế kiêu ngạo. Đáng sợ như vậy. Một cái bị đa đến thiếu niên dám xịn từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng hỏi, cư nhiên dám đánh ta, ngươi biết ta huynh đệ là ai sao? Có bản lĩnh liền lưu lại tên của ngươi. Nghe thế câu nói, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, u sâm lệnh băng ánh mắt vọng lại đây, xem đến tất cả mọi người không cấm lại lui về phía sau ba bước, chỗ chống khu vực diện tích lại lần nữa mở rộng. Vân Cẩm Bạch tỷ Dì Thượng có cái xám xịt dấu dày thiếu niên bị nàng xem đến trong lòng e ngại, cũng yên lặng sau này dịch, trong miệng vẫn là phóng tàn nhẫn lời nói, không dám nói ra tên của mình đi, à, cũng liền điểm này bản lĩnh, làm ta kêu lâm huynh tới đối phó ngươi, ta. Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy chữ, ta kêu phượng bá địa sơ đại mục. Mọi người lại hít ngược một hơi khí lạnh, phượng bá địa. Tiêu ngạo người khởi cái tên đều như vậy tiêu ngạo. Bọn họ nghĩ, tiếp tục yên lặng sau này lui. Thiếu niên cường chống giơ kiếm, dùng nhất túng ngự khí nói tàn nhẫn nhất nói, phượng bá địa, ngươi có bản lĩnh cũng đừng chạy, ở chỗ này chờ. Chờ ta tìm Lâm Huynh tới đối phó ngươi. Ngươi chờ a ngươi chờ. Thối lui đến non nửa con phố địa phương, hắn lanh lẹ mà quay người lại, lưu đến so con thỏ còn nhanh, dây lắt liền không ảnh. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi, nay tiểu huynh đệ chân cẳng cũng thật hảo nha, chạy trốn thật mau. Không biết Lâm Huynh là cái nào nhân vật ta xem không chừng là tùy tiện xả cá nhân ra tới lừa dối đâu này tuổi liền biết nói bừa nào đó cảm kích người chạy ra vậy vây tay cũng không phải là nói bừa hắn vị này lâm huynh a là cựu hoa núi rừng trưởng lao cháu trai năm nay cũng tới tham gia nhập môn thí luyện đâu vị này lâm công tử tu vi không tính là quá cường lại có cái đỉnh lợi hại gian ô nghe nói là cùng cảnh giới vô địch thủ còn có thể từ kim đan cường giả thủ hạ căng quá ba chiêu đâu mọi người lại lần nữa hít hà một hơi Tự nhiên có thể từ kim đan đại năng tay đế căng quá ba chiêu thật là thật là đáng sợ vì thế người hảo tâm đối phượng bá điệu nói cô nương ngao không đúng tiên trưởng ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi chúng ta coi như không nhìn thấy không nhìn thấy này không mất mặt đúng vậy đúng vậy không mất mặt không mất mặt cô nương chạy mau đi phượng bá điệu trầm mặc vẫn không nhúc ních cảm kích người tiểu cô nương người biết kia ra nô nhiều đáng sợ đi hắn đã từng giết một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ mọi người thực cổ động thật đáng sợ nga phượng ba địa không nói một lời mọi người hoắc hảo kiêu ngạo cảm kích người lại khuyên hắn chính là bị lâm ra dưỡng một con chó lục thân không nhận cũng mặc kệ chính mình chết sống liền tính lâm ra làm hắn vượt cấp giết người hắn tự bảo cũng sẽ đem người nọ cấp giết nghe thúc một câu khuyên người như vậy ngươi không thể chơi vào tiểu cô nương ngươi nắm chắc không được a nhanh lên chạy đi mọi người lại lần nữa phát ra chỉnh tề kinh ngạc cảm thán hoác thật là đáng sợ phượng bá địa như cũ không nói một lời Mọi người, hoắc, quá kiêu ngạo. Đương Giang Niệm Thượng Phượng Bá Điệu thân kia một cái trước mắt, liền nhìn đến chính mình bị một đám người cấp vây quanh. Nàng theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm, nghĩ lại lại thấy một cái người vạm vỡ che lại ngực, phát ra kinh ngạc cảm thán, cư nhiên như thế kiêu ngạo. Thật là lệnh người sợ hãi. Này có phải hay không thuộc về cường giả tự tin, ta hiện tại chân có điểm mềm, ai tới đỡ ta một phen. Thật không hổ là kêu Phượng Bá Điệu nữ nhân A. Giang Niệm, này không phải một khối con dối sao. Như thế nào còn có chính mình nhân thế ta? Nàng phiên hạ con dối hồi ức, minh bạch chuyện gì xảy ra sau, bất đắc dĩ đỡ chán, bình tĩnh liếc mắt về xem mọi người. Mọi người thấy nàng đột nhiên động tác, sợ tới mức lại lùi lại mấy bước, thối lui đến cùng nàng mấy chục bước an toàn khoảng cách. Giang nghiệm. Đảo cũng không cần như thế. Nàng là vô tâm tình ngược đồ ăn, đặc biệt là chen đẩy mới vừa vào nói thiếu niên tân thủ thôn, cùng thái kê, túi bắp, đánh, thật sự là có điểm mất mặt. Xa xa mà. Một chiếc bốn người nâng gấm vóc cố kiệu lung lay tách ra đám người, từ lộ kia đầu lại đây. Lúc trước bị cưỡng chế di rời bạch di thiếu niên thấy giang nghiệm, cũng là ngẩn ra, đại để không nghĩ tới nàng thật sự còn đãi ở bên này, lộ ra một cái chớp mắt hoảng loạn. Hắn cắn chặt răng, chiều bên trong kiệu người cáo trạng, lâm khỉ, chính là người này đánh ta. Cố kiệu chung người ngạo mạn mà nói, phế vật, ném ra mặt, xem ra như thế nào đem nàng đánh đến hoa rơi nước chảy, quỳ trên mặt đất cấp ra xin tha. Giang Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này đầu vài người đều là thái kê, cúi bắp, lấy thân phận của nàng, nếu cùng người như vậy đánh, bị người biết sau nói không chừng sẽ bị chê cười. Nàng không đợi bên trong kiệu người xúc lên kiệu mảnh, trực tiếp vây vây tay áo, chỉnh đài cô kiệu bị một cổ cơn lốc thổi trời cao không, dầm một chút liền quăng ngã ở trường nhai mặt khác một đầu. Cố kiệu tức khắc tan thành tưng mảnh, bùi lất phi dương, một bóng người hùng hùng hổ hổ bỏ ra tới. Giang Niệm có chút may mắn mà vô vô ngực, nghĩ thầm cũng may hiện tại nàng kêu phượng bá địa sẽ không có người biết là nàng động tay phượng bá địa làm sự tình cùng nàng giang niệm có quan hệ gì nghĩ nàng liền không hề áp lực tâm lý mà chiều mọi người cười cười ngay sau đó thân hình chật lóe thân ảnh biến mất tại chỗ mọi người trợn mắt há hốc mồm đánh xong người liền chạy một chút đều không ướt gác bẩn thỉu không hổ là kêu phượng bá địa nữ nhân bạch thi thiếu niên vội vàng chạy đến tan thành từng mảnh cố kiệu trước nâm dậy bị dương đẩy người hôi đại hôi chuột khẩn trương hỏi lâm kỳ Lâm Kỳ, ngươi không sao chứ? Lâm Kỳ, ngươi xem ta giống không có việc gì bộ dáng sao? Hôn trướng nữ nhân, nàng không biết ta là ai sao? Hắn đột nhiên cao giọng tê ơ, Lâm hư phụ, Lâm hư phụ. Ngươi đi ra cho ta. Một cái mảnh khảnh thẳng thắn bóng người nửa quỳ ở hắn trước người. Lâm Kỳ một chân đá đi, hùng hùng hổ hổ, phế vật điểm tâm, vương bắt đảng, ngươi đi cho ta giết nữ nhân kia. Nhưng mà trường nhai thượng phát sinh sự, giang niệm hồn nhiên không hiểu được cũng căn bản không thèm để ý nàng bức vui sướng nện bức cấp phượng bá địa khối này con dối tìm cái khách điếm nghỉ ngơi ở trên giường bãi một cái nhập định tư thế sau lại lần nữa trở lại cựu hoa sơn cựu hoa dưới chân núi một hồi mưa nhỏ nơi này thời tiết biến ảo khó dò, vừa mới mặt trời lên cao trước mắt liền mưa phùn là lướt huyền nhai phía trên nhiều một đạo màu xanh lá thân ảnh thiếu niên chấp nhất cây dù làm dù mặt tre khuất đả toàn người chính mình hơn phân nửa biên thanh ý ấy cũng đã ướt hắn giú dị thường trầm tĩnh mặt mày An tĩnh đến giống một bộ tranh thủy mặc. Thanh Y cùng phía sau liên miên thanh sơn tựa hòa hợp nhất thể, bị nước mưa ướt nhẹp tóc dài có vẻ càng hác. Một rũn rũn mặc bị thủy vương khai, tán ở Thanh Y liệng thượng. Dị thương tái nhợt ngón tay gợi lên, nắm lấy thiển hoàng trúc chế cán rủ, nghiêng ở giang niệm vài sườn. Hắn luôn là thừa can tĩnh, trên người có loại tuyên cổ khí chất. Cùng phía sau núi cao giống nhau, nhưng như vậy khí chất đặt ở người trên người, luôn có chút tái nhợt cùng đơn điệu cùng tịch mịch. Tiếp theo nháy mắt nay tòa tuyên cổ mà cô độc cao phong giống như trợt phùng một hoài xuân phong lại hình như là tinh điêu tế chắc ngọc tượng đột nhiên sống chuyển qua tới thanh mỹ dị thường thiếu niên trong mắt có sáng rọi nâng lên mắt nhìn về phía giang nghiệm hắn đôi mắt vốn dĩ liền tổng hàm chứa thủy quang tầm thường khi có vẻ thanh lãnh hiện tại lại giống xoa nát một đêm tinh quang sái lạc trong hồ lượng đến cực kỳ hắn ngữ khí tiểu tâm lại nhảy nhót nói sư tôn ngươi đã trở lại ta chưa nói xong đột nhiên đã bị đánh gãy Giang Niệm xem hắn bộ dáng, Ninh Chặt Mi, ai làm ngươi biến thành người? Tạ Thanh Hoan hơi giật mình, có chút sững sờ. Giang Niệm, biến trở về đi. Chương ba mươi một Thanh Loan Nhất Tộc. Tạ Thanh Hoan trong mắt tinh quang dần dần dạng khai, nhẹ nhấp môi dưới, hiện ra chút nhàn nhạt phiền muộn cùng ủy khuất. Giang Niệm, nhanh lên, biến trở về đi. Tiểu cục bột nếp nhiều đáng yêu à, mềm mại đáp ở lòng bàn tay, lông chim nung nung, chào chào nốt hồng. Nàng có thể sờ sờ điều đầu, xoa bóp móng nuốt nhỏ chính là biến thành người về sau nàng cũng chỉ có thể cùng đồ đệ mắt to chừng mắt nhỏ Tạ Thanh Hoan thấp túi đầu mi mắt nâng lên hàng mi dài chớp chớp không tiếng động nhìn Giang Niệm liếc mắt một cái Giang Niệm đột nhiên thấu tiến lên nhìn thẳng hắn nàng thấu đi lên Tạ Thanh Hoan trong mắt thoáng chốc bị nàng mặt lấp đầy tim đập đến nhanh vài cái nhịn không được sau này lùi một bước Giang Niệm từng bước ép sát cuối cùng đem Tạ Thanh Hoan bước cho dựa vào lạnh băng vết đá Tạ Thanh Hoan do dự một lát ngự khí tiểu tâm mà nói sư tôn chúng ta hồi thất sát tông, được không? trở lại thất sát tông, liền không cần lo lắng giang niệm bị người phát hiện, càng không cần lo lắng nàng bị người phát hiện về sau. đem cửu hoa sơn cấp sốc. giang niệm, trở về. vì cái gì phải đi về? tạ thanh hoa nói, lưu lại nơi này, nếu là bị người phát hiện. nghĩ đến giang niệm có lẽ sẽ trực tiếp phóng đi thiên su phong tìm thanh vi, hắn tâm chợt nhảy vài lần, hô hấp run rập, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. hắn nắm chặt lòng bàn tay, nhấp đạm sát môi lộ ra vài phần yếu ớt nhỏ giọng nói sư tôn ta không để bụng kim đan thượng thường chúng ta trở về hảo sao giang niệm chính là ta để ý tạ thanh hoan ngơ ngẩn nhìn nàng giang niệm hơi hơi ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thiếu niên lặp lại nói ngươi là của ta đồ đệ ta để ý ngươi tạ thanh hoan trên mặt mạng khởi hồng nhạt thần sắc hoảng hốt trong mắt thế giới đều rút đi nhan sắc chỉ có trước mặt thiếu nữ là tươi sáng quang thải chiếu nhân hắn nhìn giang niệm tới gần màu nâu nhạt đồng tử chiếu ra chính mình vô thố cùng hoảng loạn trong lúc nhất thời hắn tim đập như nổi trống bản năng vượt qua lý trí đầu ngón tay xẹt qua một đạo thanh quang theo bản năng muốn đem thiếu nữ phất khai nhưng giây lát nghĩ đến hai người đứng ở không đến một tấc vông trên vách núi vội vàng ngừng linh lực đột nhiên vận hành chân khí kim đan thượng miệng vết thương gia tăng đan phủ truyền đến một trận đau nhức hắn thoáng chốc mặt trắng như tờ giấy mồ hôi lạnh lan xuống trong mắt mênh mông thủy quang ngạnh trống không có phát ra tiếng vang Giang Niệm chú ý tới hắn dị thường, nhíu nhíu mày, nói, bắt tay vươn tới. Tạ Thanh Hoan không có động. Giang Niệm dối tay đi bắt cổ tay của hắn, bắt cái không, nàng có chút không vui mà liếc thiếu niên liếc mắt một cái, không biết người này sắc mặt bạch thành như vậy, còn ở cậy mạnh cái gì. Kim đan thượng thương có bao nhiêu đau, Giang Niệm không biết, nhưng nàng đã từng gặp qua một cái bị kiếm khí tua nhỏ kim đan tu sĩ, kia phó thảm thiết bộ dáng, làm nàng ký ức hay còn thâm. Đây là nàng làm ra tới thương tiếu niên lại là cái nghe lời ngoan ngoãn đủ đệ giang niệm trong lòng lo lắng trong mắt xoay chuyển xoay người đi vào núi đá biên nhìn quay cuồng mây mù thở dài không cho ta xem liền không cho ta xem đi dù sao ta cũng chỉ không hết người bất quá luôn là có biện pháp tạ thanh hoan chịu đựng đau suy yếu mà nói sư tôn ta không có trở ngại chúng ta lưu tại nơi này sớm hay muộn sẽ bị cửu hoa sơn phát hiện không bằng về trước ra đi giang niệm chiều hắn cười về nhà tạ thanh hoan chớp chớp mắt giống như cũng không quá minh bạch chính mình buộc miệng thốt ra từ hắn đau đến thần trí hoảng hốt hết sức bỗng nhiên thấy thiếu nữ đã đứng ở cự thạch bên cạnh dưới chân đá vụn lăn xuống tạ thanh hoan che lại bụng sắc mặt trắng bệnh mà nói sư tôn tiểu tâm dưới chân không sơn tân vũ vách đá ướt hoạt, hắn mới vừa nói xong giang niệm liền kinh hô một tiếng thân mình sau này ngưỡng tạ thanh hoan vội vàng rối tay đi kéo cẩn thận vươn tay khi hắn đối thượng thiếu nữ cười cong như đào hoa đôi mắt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đối phương là ma tôn đừng nói có thể ngự kiếm liền tính thật ngã xuống cũng sẽ không tổn thương mảy may hắn chỉ là vô ý thức liền vươn tay xuất phát từ bản năng nắm lấy tay mềm mại mà lửa nóng trước đến tạ thanh hoan run nhẹ nhẹ phảng phất bị năng tới rồi giang niệm cười ngâm ngâm mà bị hắn nắm lấy tay trở tay khấu thượng cổ tay của hắn chân khí dũng manh vào kinh mạch tra xét hắn thường thế phát hiện tạ thanh hoan thương không chỉ có không hảo ngược lại càng nghiêm trọng sau nàng trong mắt ý cười dần dần biến mất hơi hơi dừng một chút Đưa vào một đạo chân khí đi vào, sau đó bung lỏng tay ra. Tạ Thanh Hoan lỏng bàn tay không còn, đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng giống như không một cái chớp mắt. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn Giang Niệm, nói, sư tôn, đừng nóng dở. Giang Niệm ngược lại bị hắn những lời này khí cười. Nàng làm Tạ Thanh Hoan biến thành điểu, chính mình muốn loát điểu là một chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là muốn cho Tạ Thanh Hoan không cần lại động chân khí, đừng làm cho miệng vết thương gia tăng. Vì thế, nàng còn cấp thiếu niên hạ nói chú thuật. Ai ngờ đến hắn dùng chân khí đột phá chú thuật, đem chính mình thương làm cho càng nghiêm trọng một chút. Giang Niệm trong lòng nảy lên buồn bực, có chút bực bội, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ân, không biết chính mình sẽ chết sao. Nàng thật chưa thấy qua loại người này, tưởng nàng từ trước gặp được những cái đó, liền tính là không chuyện ác nào không làm quỷ Lang Quân, giết người như ma tội không thể xá, tùy tay liền đổ thôn tàn sát dân trong thành. Nhưng hắn cũng là thực quý trọng chính mình mệnh, cũng sẽ chạy trốn, sẽ tìm địa phương dưỡng thương. Nghị cách duyên mệnh, chính là trước mắt cái này quái thai, sẽ không chạy trốn, sẽ không chữa thương, càng sẽ không yêu quý chính mình. Hắn nơi trốn hoàn mỹ, nơi nào đều hảo, chính là không rất giống một người bình thường. Giang niệm đau đầu mà xoa xoa giữa mày, ngươi thật là ta đã dạy kém cỏi nhất một lần. Tạ thanh hoan phảng phất phạm sai lầm học sinh, ngoan ngoan đợi nhưng mà giang niệm một đôi thượng hắn chỗ trống ánh mắt, thật giống như nhìn đến đã từng cao số khóa thượng chính mình. Ai? Nàng đỡ lấy cái chán, thở dài thật không biết người lạ như thế nào lớn như vậy mưa phùn mê mang tạ thanh hoan nghe thế câu nói hoảng một lát mơ mơ hồ hồ nhớ tới quá khứ hắn quá khứ cùng giang niệm tương phản trôi chảy an ổn không có sóng gió chỉ là có khi giống kiểu hoa sơn lạnh leo do núi có vẻ có chút hiệu quạng ký ức như là tẩm vào nước chung cũng không rõ ràng duy nhất rõ ràng là hắn cần thiết lưng bèo sứ mệnh hắn nghĩ sư trưởng nhóm ân cần dạy bảo nói ánh mắt dừng ở giang niệm trên người làng lặng nhìn nàng trong mắt có chứa chính mình đều chưa từng ý thức được ô nhu giang niệm lập tức ngồi ở trên vách núi đôi tay chống phía sau nham thạch đối mặt vạn nhận cao phong quay cuồng biển mây nghe được phía sau người lo lắng gọi cẩn thận nàng tiếp tục thở dài tiếp đón tạ thanh hoan đến chính mình bên người ngồi xuống hai người đồng loạt ngồi ở trên vách núi đột ra trên thạch đài cự thạch tuyết hoạt tầm tã mưa lạnh phóng nhãn thanh sơn hoàn toàn đi vào sương trắng trung giang niệm hỏi ta đối với ngươi hạ chú thuật ngươi không tức giận sao tạ thanh hoan lắc đầu chưa từng Giang Niệm lại hỏi, ta đem ngươi cường đoạt lại thất sát tông, lại mệt ngươi kim đan bị thương, lầm ngươi con đường, ngươi không hận ta sao? Tạ Thanh Hoan lại lắc đầu, chưa từng nói, hắn nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Giang Niệm, ngược lại trấn an nàng nói, sư tôn không cần tổng đem chuyện này đặt ở trong lòng, là ta phạm sai lầm trước đây. Nghe xong hắn nói, Giang Niệm cầm lòng không đậu những mày, đem tay háo xoa nhăn. Phút chốc ngươi nàng đột nhiên thiên quá mặt, cùng Tạ Thanh Hoan bốn mắt nhìn nhau, hỏi, ngươi có hận quá một người sao căm ghét quá một người sao, chán ghét quá một người sao, ấm áp hô hấp phất tới, Tạ Thanh Hoan nhìn nàng mấp máy môi đỏ, trong đầu không một cái trước mắt, chờ Giang Niệm lại lần nữa đặt câu hỏi, mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu, nói, chưa từng. Giang Niệm trầm mặc một lát mới mở miệng, kia, chẳng lẽ qua đi liền không có người phản bội ngươi, thương tổn ngươi, làm ngươi khổ sở sao? Tạ Thanh Hoan nhớ tới lựa chọn gia nhập thất sát tông mấy cái thiếu niên, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lập tức lại lắc lắc đầu, nói. Nhưng ta không cảm thấy khổ sở. Giang Niệm không cảm thấy khổ sở. Tạ thanh hoan đôi tay giao nắm, thon dài tái nhuận đốt ngón tay an tĩnh đắp ở bị vũ ướt nhẹp xanh nhà táo ngoài thượng, như vắng lặng thúy trúc, nham thượng thanh tùng. Hắn nghiêm túc mà nói, ta cứu bọn họ khi, vốn là không có nghĩ tới hồi báo, bọn họ quá rất khá, ta liền vui vẻ, vì sao phải khổ sở. Giang Niệm, đây là người bình thường có thể nói ra tới nói sao. Thánh phụ quang huy chiếu đại địa bái. Nàng đệ lại tạ thanh hoan Chân khí ngưng kết, đầu ngón tay một mạt hàn quang, ta muốn giết ngươi, ngươi sợ hay sao? Tạ Thanh Hoan tim đập đến nhanh hai chụp, lắc lắc đầu. Giang Niệm ngưỡng mặt xem hắn, hỏi lại, vậy ngươi có đặc biệt thích, đối với ngươi mà nói đặc biệt quan trọng người sao? Tạ Thanh Hoan bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu, không được tự nhiên mà mí môi, gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, không có. Giang Niệm nặng nề thở dài, buông ra tay, ta cũng không thích ngươi, ngươi quá ngạ mạ, ta thích cùng người giao tiếp không thích cùng trong miếu tượng đất làm bằng hữu. Không biết sợ hãi, không biết lui về phía sau, không biết như thế nào hận một người, cũng không biết như thế nào thích một người. hắn tựa như bị chóc sở hữu tình cảm trong miếu tượng đất, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, từ hàng phổ độ, nhưng tâm lý cái gì đều không có. Nói xong, nàng đôi tay lây mặt, lo chính mình giận dỗi. Nay liền cùng loại với khi còn nhỏ cùng bằng hữu cãi nhau, nghe được đối phương nói ta không thích người sao, lập tức giận dỗi hồi ta cũng không thích người. Sau đó tìm cái góc chính mình sinh khí giống nhau, kỳ thật chỉ cần cho nàng một đoạn thời gian bình tĩnh một chút thì tốt rồi. Nhưng mà tạ thanh hoan xem nàng thật lâu không nói lời nào, cảm nhận được bên người người áp suất thấp, rõ ràng bắt đầu hoảng loạn. Thiếu niên xinh đẹp con ngươi hơi hơi trợ to, dối tay đi kéo kéo giang nghiệm tay áo, sau đó bang mà một tiếng bị vang rội mà trụ bay. Hắn nhìn phiếm hồng ngu bàn tay, ngẩn ra một lát, trong mắt gập lên tầng hơi nước, như là muốn tìm bổ cứu phương pháp, kết lực suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng kỳ thật là có thật lâu trước kia thật lâu trước kia có người gọi ta tỉnh lại tạ thanh hoan hơi hơi nhữ mày sắc mặt càng ngày càng bạch như là tưởng vất lên trong nước một vòng mơ hồ ánh trăng muốn bắt trụ phai màu tái nhật trong trí nhớ một cái trôi nổi bóng dáng hắn càng đi chỗ sâu trong tưởng đầu càng ngày càng đau so kim đan miệng vết thương càng lệnh người khó có thể chịu đựng loại này đau đớn giống dấu vết ở linh hồn bên trong không mấy tức cũng đã là mồ hôi lạnh ròng ròng thần trí mơ hồ hai mắt thất thần Nhưng mà đau nhức bên trong, hắn lại giống như nhớ tới cái gì, thất thần trong mắt sáng lên mỏng manh quang, cực nhẹ cực nhẹ mà nói, nàng đem ta đánh thức, ta vốn là vì nàng, lại đến nhân gian một chuyến. Vừa dứt lời, một cổ cường đại thần thức tự thiên su phong quét tới, mênh mông quần quận đãng quá toàn bộ cửu hoa sơn. Giang niệm vội vàng đem bên cạnh người ôm trong ngực trùng, thế hắn che khuất hơi thở, ôm lấy tạ thanh hoan sau, nàng mới phát hiện trong lòng ngực người run rẩy thật sự lợi hại, tái nhợt môi chúng tả ra kêu rên. Nàng biết thiếu niên luôn luôn thực có thể nhẫn đau, hiện tại xem ra là thật sự vô cùng đau đớn, khống chế không được phát ra âm thanh. Nàng lúc trước về điểm này hấu chỉ giận dỗi biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, ôm chặt lấy hắn, đem chân khí rót vào hắn trong cơ thể, hỏi, thương lại bắt đầu đau sao? Sớm nói là ngươi đừng ngạnh căng, đau chết tính. Thiên su phong kia đầu giống như phát sinh cái gì dị biến, nhưng mà giang niệm không có công phu đi quảng. Đông nhiên, nàng nhạy bén mà ngầm đầu cách đó không xa thiên su phong vốn là toát lên thanh linh khí nhưng liền ở ngay lập tức tri gian linh khí trung nhiễm nồng đậm mùi màu tươi một sợi một sợi huyết hồng sát khí từ dưới nền đất dâng lên hình thành một trường thật lớn huyết võng đem thiên su phong vong ở bên nhau cảnh giới thấp chút tu sĩ nhìn không ra như vậy dị biến chỉ biết cảm nhận được rất khó chịu giang niệm bình tĩnh nhìn thiên su phong nhìn hồi lâu thẳng đến huyết võng một lần nữa thu nạp hoàn toàn đi vào thành sân trung hết thể khôi phục thái độ bình thường kia nói cha xét thần thức cũng thu trở về xuân ý như trạng xanh biết tỏa sáng mưa xuân tiệm ngăn đào hoa rũ lộ hết thệ đều vui sướng hương linh các thiếu niên ngự kiếm đuổi theo thiên hạ đem vừa rồi dị biến bức chi sau đầu chỉ có giang niệm thấy huyết hồng đại vong dâng lên cả tòa ngọn núi hóa thành lao tủ như là tưởng vây khôn cái gì đại hung chi vật nàng càng thêm khẳng định thiên su phong phía dưới cất dấu cái gì bí mật nói không chừng còn sẽ cùng nguyên cốt chuyện nhắc lên quan hệ tới thế giới này sau Nàng phát hiện thư Chung sẽ có rất nhiều che giấu cốt truyện, thư Chung sẽ không trực tiếp viết, hoặc là một bút nhẹ nhàng lược quá, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Thơm đào đi xuống, có lẽ còn có kinh hỉ, chẳng lẽ là chấn áp cái gì hung thú? Nàng lẩm bẩm, nhận ra đây là loại ngữ thú chân pháp, nhưng phân biệt không lớn ra, liền quyết định trở về tìm liêu trưởng lão hỏi một chút. Giang Niệm xác nhận thần thức sẽ không lại xoắn tới sau, bung ra thiếu niên lạnh băng tay, nhưng lập tức bị phản cầm. Nàng rũ xuống mắt, đối tượng thiếu niên mềm như nước mùa xuân đôi mắt đừng lại ném xuống ta tạ thanh hoan thấp giọng khẩn cầu giang niệm cười ủ tạ dắt lấy ngươi lời này nói ta khi nào ném xuống ngươi tạ thanh hoan không nói gì chỉ là nhắm mắt lại dựa vào giang niệm trên người tay bị buông ra nháy mắt hắn trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ nói không rõ ngọn nguồn khủng hoảng cùng vô thố như là bị sóng lớn bao phủ cơ hồ vô pháp hô hấp hắn nắm chặt giang niệm tay nhỏ giọng nói ta giống như có sợ hãi sự tình giang niệm móc ra thủy vân úc ân là cái gì Tạ Thanh Hoan nhấp đạm sát môi, suy yếu mà rũ xuống đôi mắt, chỉ là nắm chặt tay nàng, không chịu buông. Giang Niệm cũng không lại truy tìm một đáp án, cầm lấy thủy vân úc liền cùng Liêu trưởng lão liên hệ, nói mấy câu liền đem vừa rồi Thiên Su Phong dị biến miêu tả ra tới. Ta nhìn giống cái gì ngự thú pháp môn, ngươi biết là cái gì sao? Liêu trưởng lão nghe xong nàng lời nói, kinh ngạc hồi lâu, vội vang nói, ta giống như biết, đây là một loại tà thuật, nhưng lại không rất giống. Giang Niệm ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm hắn tiếp tục nói. Liêu trưởng lão mở ra sách cổ. Tư từ, từ nói, nói như vậy, chúng ta ngự thú, cùng linh thú lập khế ước, chú ý tâm ý tương thông, cho nhau tán thành. Chính là có ma tu. Khu khu khu, không phải nói tông chủ như vậy ma tu, là cái loại này hư tu sĩ, nhìn đến cường đại linh thú, lại khó có thể làm này khuất phục khi, liền sẽ dùng một ít đường ngang ngọt tát, tỉ như đem nó dùng trận pháp vây khốn, ngày đêm tra tấn, cưỡng bách nó cùng chính mình lập khế ước. Bất quá như vậy sát xuất thành công rất thấp. Linh Thu phần lớn tính liệt, bị tra tấn đến chết cũng không chịu túi đầu liêu trưởng lão nặng nghề thở dài, ngựa khí đau lòng, tông chủ nói cảnh tượng, có chút giống như vậy mạnh mẽ lập khế ước tà thuật, nhưng mà dùng một đỉnh núi chấn áp, như vậy bút tích ta cũng là chưa từng nghe thấy. Ta cũng không biết cụ thể là loại nào trận pháp, muốn chính mắt lại đây xem một lần mới được. Giang niệm cho hắn bắt qua đi một chậu nước lạnh, sợ là không được, lấy ngươi tu vi căn bản nhìn không ra tới. Nàng đối Linh Thu không quá hiểu biết, nghe liêu trưởng lão nói sau sinh vài phần tò mò, tra tấn đến chết cũng không túi đầu. Ta gặp được người cũng ít có như vậy cương liệt. Liêu trưởng lão cười một chút, tông chủ, linh thú cùng người không giống nhau, chúng nó càng thêm đơn giản thuần túy, đặc biệt là một ít thượng cổ linh thú, bản năng thích tới gần đồng dạng thuần túy chính trực người. Người tưởng, giống loại này thi tà thuật mạnh mẽ lập khế ước người xấu, chúng nó khẳng định là trướng mắt. Có chút chọn chủ nhân tốt linh thú, càng là vĩnh viễn sẽ không đổi mới chủ nhân, liền tính chủ nhân đã chết cũng sẽ thuê hắn bảo vệ cho hậu bối tông môn, trở thành chấn sơn chi thú, đến chết mới thôi. Giang Niệm có chút ý động, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể tìm một cái thượng cổ linh thú tới dưỡng dưỡng. Liêu trưởng lão bất đắc dĩ nói, thượng cổ linh thú phần lớn tuyệt tích, há là dễ dàng như vậy tìm được? Giang Niệm sờ sờ hoàn ở chính mình trên cổ tay xích hỏa, này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi nói cho ta, cái dạng gì linh thú lợi hại nhất, nhất trung tâm. Liêu trưởng lão nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra ở sách cổ thượng nhìn đến, nếu nói si tâm, lúc này lấy Thanh Loan càng là như vậy. Thanh Loan nhất tộc chọn định chủ nhân sau, nhất sinh nhất thế sẽ không thay đổi tâm ý, nếu bị chủ nhân bỏ xuống, sợ là không thể sống. Chương 3 12 Chí Thuần Chí Thiện Giang Niệm cùng Liễu Trưởng lão một phen giao lưu, biết được chút về Thanh Loan thần điểu truyền thuyết. Thanh Loan thuộc về Phượng Hoàng một chi, cùng Phượng Hoàng có đôi có cặp bất đồng, trong thiên địa chỉ biết tồn tại một con Thanh Loan. Thượng một con Thanh Loan chết đi, tiếp theo chỉ mới có thể xuất hiện. Loại này điều thiên địa gần dưỡng, sinh ra đứng hàng thần vị, tôn quý vô cùng. Thanh Loan sinh ra cô độc, cô đơn chiếc bóng, suốt cuộc đời đều đang tìm kiếm lập khế ước người. Nếu là tìm không thấy, liền sẽ đem chính mình phong ấn, yên lặng chờ đợi tử vong, thẳng đến tiếp theo chỉ Thanh Loan Giáng sinh, lại lập lại cái này quá trình. Giang Niệm hỏi, kia nếu là tìm được rồi đâu? Liêu trưởng Lao bất đắc dĩ nói, không tìm được nói không chừng sống được còn muốn lâu một chút, loài chim bay linh tinh linh thú, phần lớn đều si tình. Thất bạn tuyệt không sống một mình, không uống không thực khắp huyết mà chết là tầm thường sự. Hùng chi thanh loan cả đời cô độc, ở loài chim bay chúng cũng nhất si tình, nếu là tìm được lập khế ước người sau, liền không bao giờ sẽ buông tay. Giang nghiệm, này không hào sao. Liêu trưởng lão thở dài, trong truyền thuyết, đệ nhất chỉ thanh loan cùng sáng thế thần cùng sinh, sáng thế thần bổ ra hùng ông, thân hóa nhật nguyệt, thanh loan từng ngày mà chết, đệ nhị chỉ thanh loan chủ nhân là chư thần đứng đầu, khi phùng đất nước, yêu ma tàn sát bừa bãi thanh loan tự nguyện bị chủ nhân giết chết thi thể hóa thành thật mạnh dây núi lấp kín ma nguyên. đệ tam chỉ thanh loan sinh ở tiên ma đại chiến khi chủ nhân là lúc ấy tiếng tăm lừng lây chiến thần nó tự đầu lò luyện luyện thanh thần kiếm giúp chiến thần chinh phạt tứ phương vô chủ thanh loan nhiều nhất cũng liền sống cái rất nhiều năm vì chính mình chọn tòa phần mộ tịch mịch mà chết mà có chủ thanh loan kết cục phần lớn thảm thiết chúng nó si tình quá đáng trên đời ít có người có thể hồi báo đồng dạng thâm trầm dày nặng tình ý giang niệm ngẫm lại Gật gật đầu, cũng đúng, xem ra vẫn là đường quả vương tương đối hảo. Tạ thanh hoan dựa vào nàng vai, an tĩnh mà nghe bọn hắn đối thoại, nhịn không được tưởng, chính là nếu tìm không thấy mệnh định người kia, ngàn năm vạn năm cô độc sống sót, lại nên nhiều đáng thương. Liêu trưởng lão lại nói, thượng cổ thần thú hy thế khó cầu, nếu có thể thuần phục một con, là có thể phù hộ tông môn ngàn năm, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự. Bất quá hiện tại thần thú tuyết tích, muốn tìm một con, đến đi chút thượng cổ bí cảnh thử thời vận đến nỗi thanh loan này phương thiên địa hơn phân nửa đã không có chỉ sợ tìm không thấy giang niệm nghĩ đến lâm hạ hải nhặt được lông chim cũng chưa chắc tìm không thấy bất quá liền tính trên đời có thanh loan ta cũng không muốn cùng hắn lập khế ước liêu trưởng lão cả kinh không nghĩ hắn cho rằng giang niệm chỉ là nói dỡn ha ha hai tiếng tông chủ thật thích nói dỡn ai sẽ không nghĩ muốn một con thanh loan ngươi chết nó không riêng sống ngươi nếu tồn tại nó vì ngươi hóa thành dãy núi chấn áp ma tộc vì ngươi tự đầu lò luyện hóa thành bảo kiếm đem chủ nhân xem đến rất nặng mà đem chính mình xem đến cực nhẹ một khi chọn chủ đó là nhất sinh nhất thế đến chết mới thôi trên đời nào có như vậy trung tâm linh thú quả thực là đông đảo tu sĩ trong ngộng tình thú liêu trưởng lao nhớ tới trong nhà bốn con tán luận hật kỳ cầm lòng không đậu thật sâu thở dài thú xót so thú tức chết người giang nghiệm ta mới không cần quá kiều khí quý giá ngươi nói nó phi ngô đồng không tê phi lễ tuyển không uống Còn chỉ thích ăn thủy linh quả Như vậy bắt bẻ chim chóc Chúng ta nơi nào nuôi nổi Liêu trưởng láo vô pháp lý giải Chỉ cần dùng một chút linh quả linh tuyển Là có thể thu hoạch như vậy một con trong truyền thuyết thần thú Đây là nhiều có lời sự tình a Qua đi Bao nhiêu người hận không thể kiến hoàng kim xào bạch ngọc cung cầu thanh loan lại đây Hắn thật không nghĩ tới Trong thiên địa độc nhất vô nhị chỉ một con Tôn quý vô cùng thanh loan Cư nhiên bởi vì chú ý bị ghét bỏ Làm thân điểu Chú ý một chút làm sao vậy Độ cố phong không phải có một sơn thủy linh quả sao? Liêu trưởng lão hỏi. Giang nghiệm, kia không được, thất sát tông thủy linh quả đều là cho ta đồ đệ. Nói, nàng cong lên đôi mắt, chiều tạ thanh hoan cười một chút, tạ thanh hoan tâm loạn một phách, không được tự nhiên mà túi đầu, không dám cùng nàng đối diện. Liêu trưởng lão, dù sao trên đời cũng không có thanh loan, bất quá cũng hảo, vô chủ khi cô độc, có chủ khi tình khổ, tóm lại là ở chịu khổ, ai, tội gì tới nhân gian này đi một chuyến giang nghiệm cắt đứt thủy vân úc sau nhìn quay cuồng biển mây trầm mặc hồi lâu trước mắt phảng phất xuất hiện ảo cảnh trung kia chỉ cánh nếu rũ vân vũ như xuân sắc thanh loan mỹ nhân tuyệt thế mỹ điểu đáng tiếc nàng trong lòng thở dài không cấm thổn thức bên cạnh thiếu niên đột nhiên mở miệng thanh ấm mát lạnh ôn hòa sư tôn kỳ thật cùng thanh loan lập khế ước cũng không muốn lễ tuyển thủy ngô đồng mục giang nghiệm phượng hoàng không nhất chú ý sao tạ thanh hoan cúi đầu có chút thẹn thùng mà nói đó là đối người khác nếu nếu là nó thích người uống bầu trời nước mưa ngủ sơn gian tùng mục, cũng chưa cái gì quan hệ giang niệm lắc đầu chính là nó còn muốn ăn linh quả như vậy đại một con chim đến ăn nhiều ít linh quả nuôi không nổi nuôi không nổi tạ thanh hoan trầm mặc một lát mở miệng nói nó có thể ăn đến thiếu một chút lại thiếu một chút còn có thể vi chủ nhân đi tìm linh quả liền tính không có linh quả cũng không trở ngại giang niệm nhịn không được cười chính là ngươi ngẫm lại đệ nhất chỉ thanh loan chủ nhân là sáng thế thần Đệ nhị chỉ thanh loan chủ nhân là chúng thần đứng đầu, đệ tam chỉ chủ nhân vẫn là cái gì trên thần, nói vậy như vậy chim chóc, nhất định mắt cao hơn đỉnh, coi thường ta loại này tục nhân. Tạ thanh hoan nôn nóng mà nói, đều không phải là như vậy. Nó chỉ yêu thích quang minh lỗi lạc, bằng phẳng chính trực người, cũng không để ý địa vị quyền thế. Nếu là gặp được trí thuần trí thiện cao khiết người, nó liền nhịn không được thân cận thích, chủ động cầu lập khế ước. Giang Niệm cười rộ lên, bình tĩnh nhìn hắn. Tạ thanh hoan bị xem đến ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu Mặt hơi hơi nóng lên, chậm rãi nói, ta, ta ở trong sách nhìn đến, có buồn sách cổ thượng là như thế này nói. Giang Niệm cười hỏi, ngươi cảm thấy ta là trí thuần trí thiện phẩm hạnh cao khiết người. Tạ thanh hoan thanh âm thấp nếu mũi nột, ân. Giang Niệm lắc đầu, ai, ta cũng không biết ngươi ở khen ta còn là ở tổn hại ta. Nói, lại thở dài, đồ đệ, ngươi một nói dối liền mặt đỏ, đảo cũng không cần vì an ủi ta tới nói dối, ngươi xem ngươi hiện tại lại mặt đỏ. Trên đời có thanh loan thì thế nào đâu. Nàng đối loại này khổ tình chim chóc không có gì hứng thú. Nàng là cái chủ nghĩa thực dụng giả, vẫn là càng muốn tìm cái loại này có thể thế nàng chấn thủ tông môn ngàn năm vạn năm hung thú, mà không phải mất đi chủ nhân liền không riêng sống trinh tiết là điều. Tìm linh thú không phải vì giúp chính mình đánh nhau sao? Lại không phải tìm cái bạn. Quả nó trung trinh bất trung chính a. Bất qua hảo cảnh trung điểu cũng thật xinh đẹp, đẹp, tưởng kỵ. Giang niệm búng tay một cái, tiếp được từ không trung ngã xuống tiểu phi phùng nó mềm nhung nhung tiểu thân thể tạ thanh hoan đi hắn khi nào lại chung chú thuật giang niệm ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì ta chính là trí thuần trí thiện quang minh lỗi lạc ân ta quang minh lỗi lạc cho ngươi hạ chú thuật chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi tạ thanh hoan đi giang niệm đem tiểu phì đi ấn ở lòng bàn tay hung ác mà uy hiếp lần sau còn dám lộn xộn chân khí đem chính mình làm thương ta liền đem ngươi rút mau hầm ăn tiểu phì đi ủ rũ cục đôi Hữu khí vô lực mà đi một tiếng, rồi sau đó tự giác súc tiến nàng trong tay háo, chào chào đáp ở tay háo bên ngoài, đầu nhỏ súc ở cánh tay ngọc dưới. Giang nghiệm nhìn không được mỉm cười, nghĩ thầm, muốn cái gì thanh loan kim vượng, kỳ thật như vậy một con nho nhỏ nắm liền rất hảo. Đáng tiếc chân chính tiểu phìm đi đã bị đưa cho thỉnh Quỳnh Hoa, hiện tại nàng chỉ có thể vọng đi than thở, thế thân hút đi. Nàng lại lần nữa nhìn về phía thiên su phong, biết rõ sơn tâm bí mật là tiếp theo, quan trọng nhất chính là muốn chữa khỏi đồ đệ thương. Thanh vi bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, mà cửu hoa sơn trưởng môn là cái thật lâu trước kia liền đi vào nguyên anh đại năng, này hai người có lẽ có thể có chút biện pháp. Vừa rồi đi linh tố phong thời điểm, nàng đã từ thủy nhu trong miệng nghe được, mỗi tháng trung tuần trưởng môn đều sẽ ở thiên su phong giảng bài, nhưng mà giảng bài đều không phải là hắn bản thân, mà là một mặt hư ảnh. Chỉ có trở thành thân truyền đệ tử chính thức bái nhập cửu hoa sơn khi, mới có một lần cơ hội nhìn thấy chân chính trưởng môn. Lạc giao nam Thủy Nhu đám người toàn đã trở thành thân truyền đệ tử, theo Thủy Nhu theo như lời, từ lần đó về sau, nàng nhìn thấy liền chỉ là trưởng môn hóa thân hoặc là hư ảnh. Muốn trở thành thân truyền đệ tử, đầu tiên muốn sắp tới đem mở gia nhập môn thí luyện trung vị liệt tiền mười. Giang Niệm chính suy nghĩ, chợt nghe phía trên có người ở kêu Thịnh sư tỷ, liền ngẩng đầu lên tiếng. Không bao lâu, một cái tròn vo đầu nhỏ từ trên vách núi phương dò ra tới, Thịnh sư tỷ, ngươi như thế nào tại đây? Giang Niệm ngự kiếm bay lên, nhìn Tiểu Đạo Đồng hỏi có chuyện gì tiểu đạo đồng xoa xoa tay cười đến đôi mắt meo lại hàm hậu thành thật mà nói sư tỷ khai dương phong chủ kêu người qua đi giang niệm cười gật gật đầu đưa cho tiểu hài tử một phùng linh quả luôn luôn kiêu ngạo thịnh sư tỷ đột nhiên hảo thân cận lên làm tiểu đạo đồng có chút thụ sùng nhược kinh hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng cao hứng mà nhận lấy linh quả lớn tiếng nói cảm ơn sư tỷ giang niệm hỏi ngươi biết hắn kêu ta là chuyện gì sao tiểu đạo đồng nghĩ nghĩ nói thực ra hình như là về nhập môn thí luyện sự, từ trước nhập môn thí luyện đều là từ tuân trường lão, Khai Dương phong chủ cùng vài vị sư huynh sư tỷ chủ trì, lần này đến phiên sư tỷ đi. À, Tuế sư tỷ cùng Lạc sư huynh cũng ở đâu? Giang niệm chậm rãi cười rộ lên, Lạc sư huynh cũng ở. Tiểu Đạo Đồng nhìn nàng đột nhiên tràn ra tươi cười, ngây người một lát, nghĩ thầm, nguyên lai chính mình nghe được đồn đại không có sai, sư tỷ quả nhiên thực thích Lạc sư huynh. Đáng tiếc Lạc sư huynh giống như càng trung tình Tuế sư tỷ. Hắn vì này rắc rối phức tạp quan hệ cảm thấy choáng vắng đầu, vụ vô, vô đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn đối chính mình tươi cười ấm áp thiếu nữ, đông nhiên có điểm vì nàng khổ sở. Hắn nghĩ muốn báo đáp thịnh sư tỷ một phùng linh quả, liền nói, sư tỷ sư tỷ, ta quá khứ thời điểm, chính nghe được lạc sư huynh cùng tuế sư tỷ đang nói chuyện đâu. Bọn họ còn nhắc tới ngươi. Giang niệm nhắc tới ta cái gì? Tiểu đạo đồng chấp chấp đôi mắt, hình như là về nhập môn thí luyện, bọn họ còn nhắc tới cái cái gì sơ đạo hưu? Nói sơ đạo hữu cùng ngươi giao hảo, còn nói thân phận của nàng thân bí, không thể làm nàng tiến chúng ta cựu hoa sơn. Giang nghiệm lại cho hắn một phùng linh quả, ngự kiếm đi hướng phụ trách nhập môn thí luyện khai dương phong. Lạc giao nam thực bài xích Phượng Bá Địa, mà lần trước thuế hàn tuyết cũng đối nàng thập phần cảnh giác, cũng không tin tưởng nàng. Ở bốn người tiểu đội chung, duy nhất tín nhiệm Phượng Bá Địa, cho rằng bá mà là cái không có bối cảnh tán tu, đại khái cũng chỉ có thịnh Quỳnh Hoa cái này ngốc bạch ngọn. Lạc Giao Nam cùng Tuế Hàn Tuyết tụ ở bên nhau, hơn phân nửa là tưởng ở thí luyện trung động cái gì tay chân, ngăn cản bá mà tiến vào cựu hoa sơn. Đến nỗi vì sao bất đồng trưởng lão thuyết minh, có lẽ là lần trước một hào hỗ trợ sửa chữa trưởng lão Nhật Chi, làm Lạc Giao Nam từ bỏ thử lại một lần ý niệm. Đứng ở bọn họ lập trường, này xác thật là rất hợp lý. Giang niệm ở trong lòng cho khẳng định, sau đó nhếch lên quại miệng, vui sướng mà dạo bước tiến lên điện, chuẩn bị đi hỏi một chút lần này nhập môn thí luyện khảo cái gì cùng với bọn họ muốn như thế nào đối phó chính mình hóa thân làm quan chủ khảo nàng đi hỏi một chút khảo thí đề mục cũng rất hợp lý đi vào khai dương phong xa xa liền thấy tuế hàn tuyết ôm linh kiếm túi đầu nhẹ giọng ở cùng lạc Giao nam nói chuyện giang Niệm cười ngâm ngâm đi qua đi trao hỏi tuế hàn tuyết nhẹ nhàng gật đầu thịnh sư muội ngươi đã đến rồi nhìn thấy giang Niệm, lạc Giao nam sắc mặt khẽ biến nhớ tới ở thạch động trung hòa quỷ làng quân lập khế ước thảm thống trải qua cắn cắn môi giang nghiệm hỏi Các ngươi hai tại đây nói cái gì? Tuế Hàn Tuyết bình tĩnh nói, về lần này nhập môn thí luyện, thí luyện cùng tầm thường tương đồng, tân nhập môn đệ tử thông qua ba lần khảo nghiệm sau mới có thể tiến vào Cựu Hoa Sơn. Đạo thứ nhất khảo nghiệm là lệ thể, ở giao quang phong có khối chân nhăn vách đá, bọn họ không được sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, tay không leo lên vách đá, hạn khi hai cái canh giờ. Đương nhiên Tuế Hàn Tuyết bổ sung, vách đá chia làm kỷ đoạn, trưởng lão hội ở trên vách núi phóng thích uy áp, môi hướng lên trên một đoạn Uy áp liền sẽ cao một trọng, bọn họ chỉ cần thông qua bốn đoạn, đó là đủ tư cách. Giang Niệm gật gật đầu, nghĩ thầm, làm một cái con dối, bỏ huyền nhai loại sự tình này đảo không cần lo lắng, đến lúc đó làm bá mà chính mình bỏ là được. Chỉ là nàng sợ bá mà biểu hiện đến quá ưu tú, liền làm bộ như mày, hỏi, có thể hay không quá dễ dàng chút. Lạc giao nam nhịn không được chen vào nói, sư tỷ, này đó tân đệ tử không giống ngươi, trời sinh liền đi theo trưởng bối tu hành, linh đan linh dược đường cơm ăn. Bọn họ có chút vừa mới nhập đạo, phần lớn là tán tu, còn có thậm chí chỉ là người thường, Bốn tầng đã đủ khó khăn. Hắn nghĩ đến thịnh Quỳnh Hoa trực tiếp nhảy qua nhập môn thí luyện bái nhập cửu Hoa Sơn, liền cảm thấy đối phương có điểm đứng nói chuyện không eo đau. Tuế Hàn Tuyết gật đầu, Lạc Sư Đệ nói đúng. Có thể leo lên 6 tầng liền đã là nhân tài kiệt xuất, 10 năm hơn tới, leo lên 7 tầng, tổng cộng chỉ có 2 người. Nàng nhìn Lạc Giao Nam liếc mắt một cái, một cái là Lạc Sư Đệ. Sư đệ ở Ba Đạo khảo nghiệm chung biểu hiện đều thực xuất sắc. Lạc Giao Nam cầm hơi hơi nâng nâng, nghe được Tuế Hàn Tuyết khích lệ, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Giang Niệm nhìn ra Tuế Hàn Tuyết muốn nói lại thôi, liền hỏi, kia một cái khác đâu? Tuế Hàn Tuyết cúi đầu trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, còn nhớ rõ chúng ta ở Hắc Giác Lâm gặp được Quỷ Tu sao? Lạc Giao Nam chừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh sắc, mà Giang Niệm trên mặt tươi cười dần dần trầm hạ tới, chọn hạ mi, ngựa khí cất cao. Lục Minh, nàng cũng không biết nói. Chính mình hảo đồ đệ còn cùng cửu hoa sơn có đoạn sâu xa. Tuế Hàn Tuyết, ân là lục minh. Giang Niệm nhịn không được hỏi, kia hắn từng là cửu hoa sơn đệ tử. Tuế Hàn Tuyết ngước mắt nhìn nàng một cái, không, nhập môn thí luyện còn không có kết thúc, hắn đã bị lục gia tiếp trở về, không có có thể bái nhập cửu hoa sơn. Giang Niệm nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, hù chết hù chết, còn tưởng rằng như vậy một cái đại phôi đản là chúng ta cửu hoa sơn phản đồ đâu. Ta liền nói chúng ta cửu hoa sơn là tất không có khả năng cùng không chuyện ác nào không làm thất sát tông nhất lên quan hệ duy nhất một cái biết nàng thân phận tạ thanh hoan súc ở tay áo, nghe nàng một ngụm một cái chúng ta cửu hoa sơn rất là bất đắc dĩ tuế hàn tuyết nghe thiếu nữ buột miệng thốt ra nói lặng im một hồi nghĩ thầm thịnh sư mội không khỏi quá thiên chân lãng mạn ghét cái ác như kẻ thù, tâm hệ cửu hoa sơn nàng vốn cũng là như thế nhưng mà tái kiến lục minh sau phủ đầy bùi ký ức khởi động lại làm nàng không cấm có chút dao động có lẽ tuế hàn tuyết ngừng lại ngay từ đầu hắn đều không phải là một cái người xấu lạc giao nam chua mà nói lần trước hắn thiếu chút nữa giết chúng ta sư tỷ cư nhiên còn thế hắn nói chuyện tuế hàn tuyết khi còn nhỏ ta cùng với hắn từng có gặp mặt một lần khi đó hắn nhìn qua không giống người xấu khi đó tuế hàn tuyết tuổi còn nhỏ đi theo khai dương phong trưởng lão học kiếm nàng cha mẹ là cửu hoa sơn đệ tử một lần nhiệm vụ chung bất hạnh thân vẫn trưởng lão thương tiếp nàng đem nàng trực tiếp thu vào môn hạ Giáo nàng tu hành pháp môn, cho nên nhập môn thí luyện loại sự tình này, cùng nàng vốn là không chút nào tương quan. Mười năm hơn trước cuối mùa xuân, như cũng là cửu hoa sơn nhập môn thí luyện cử hành nhật tử. Nàng nghe được các sư tỷ nói, lần này thí luyện trung có cái thiếu niên, cư nhiên trận đầu thí luyện trung đã đột phá mười năm tới kỷ lục. Sư tỷ còn nói kia thiếu niên lớn lên cực kỳ tuấn tú. Tiếp đón tỷ muội cùng nhau qua đi xem. Các nàng khi đó đang ở mang thuế Hàn Tuyết luyện kiếm, chạy tới khi nhân tiện cũng đem nàng cấp mang lên nàng ngồi ở sư tỷ phi kiếm thượng từ khai dương phong bay đến giao quang phong nhập môn thí luyện sơ khai giao quang phong người đến người đi náo nhiệt vô cùng trên núi thanh tu sư tỷ nhìn đến nhiều người như vậy tranh nhau chạy tới xem náo nhiệt lơ đãng buông ra tay nàng Tuế hàng tuyết cũng không để ý ôm tiểu một kiếm tránh đi hy nhương đám người chui vào sau núi hạnh hoa trong rừng trên núi hạnh hoa khai đến vãn một ít lúc này hoa kỳ mới nhất thịnh hạnh hoa trọng điệp như mây trắng liếc mắt một cái vọng không đến đầu nàng chuẩn bị tìm cái thanh tĩnh địa phương luyện kiếm bỗng nhiên nghe được một trận du dương tiếng sáo nàng trong lòng tò mò dọc theo đường nhỏ đi phía trước khỏi quá một đạo cong sau thấy cây hoa hành hạ bạch ý thiếu niên ỷ thụ thổi sáo tiếng sáo nhẹ nhàng sống sóng mang chút phố phường lịch ngợm cùng nàng từ trước nghe qua thanh chính nhã nhạc hoàn toàn bất đồng một khúc thổi bãi tuế hàn tuyết ôm một kiếm vẫn có chút hồi bất quá thần thiếu niên chú ý tới nàng mắt hạnh cong lên nhẹ nhàng mà đi tới nhà ai tiểu hải tử như thế nào chạy đến nơi đây tới ta đưa ngươi trở về tuế hàn tuyết lắc đầu ta tới luyện kiếm một hồi sư tỷ sẽ đến tiếp ta ngươi là cửu hoa sơn đệ tử hắn giật mình trong mắt chợt lóe mà qua tiện diễm rồi sau đó lại cười rộ lên sáo trúc ở trong tay quay cuồng không nhẹ không nặng mà dừng ở tuế hàn tuyết trên đầu chờ thông qua nhập môn thí luyện ta chính là ngươi sư huynh tuế hàn tuyết tiếp tục lắc đầu dựa theo bối phận ngươi là của ta sư đệ thiếu niên nắm lấy sáu trúc tươi cười thanh thiện thanh phong phất khởi hắn bạch đi ỉa phía sau hạnh hoa tung bay như mưa tuế hàn tuyết cho rằng hắn sẽ thuận lợi bái nhập cửu hoa sơn giống chính mình những cái đó sư huynh giống nhau ngự kiếm tuyệt vân khí phách hăng hái đi vân trung truy tiên hạc tươi sáng linh vũ nhưng sau lại ở tân đệ tử trung không có nhìn thấy hắn mới từ sư tỷ tiết hận nói chuyện trung, biết hắn còn không có có thể hoàn thành thí luyện đã bị lục gia bắt trở về sau lại lại lần nữa nghe được lục minh tên này là hoài thủy lục gia kia chàng huyết án học trộm tà thuật giết cha thí huynh thiên môn công thẩm mới gặp khi tốt đẹp cùng lúc sau thảm thiết đối lập tiên minh thế cho nên tuế hàn tuyết như vậy bạc tình lãnh tâm người cũng nhớ ký hạnh hoa sơ ảnh thổi sáo thiếu niên nàng tưởng có lẽ hắn ngay từ đầu không phải người xấu nhưng nếu hắn bản tính không xấu kia không phải ý nghĩa năm đó cửu hoa sơn sai rồi tuế hàn tuyết không muốn lại tưởng đi xuống định định tâm thần tiếp tục giảng đạo thứ hai khảo nghiệm này nói khảo nghiệm kêu pha trướng. thí sinh yêu cầu đi qua một đoạn thiết hảo hảo trận lộ ở trên đường đã từng giết người phạm sai cùng với nội tâm dục vọng cùng thu hận sẽ hóa thành mê trướng nếu loạn bọn họ đi trước nệ bước chỉ có tâm trí kiên định hoặc là tâm tư thuần túy người mới có thể đủ đi ra ảo trận Giang Niệm không tự giác Ninh Hạ Mi nếu nàng đi vào ảo trận chung nói không chừng xuất hiện ảo ảnh mê trướng có thể trực tiếp đem ảo trận cấp lộng sụp bất quá cũng may phượng Bá Điệu chỉ là một khối đầu chống chân con rối làm bá mà tự do phát huy liền hảo nghĩ như vậy nàng mày chậm rãi giãn ra cong cong khỏe miệng Đạo thứ ba khảo nghiệm kêu vấn tâm. Thí sinh yêu cầu tiến vào một cái tiểu bí cảnh bên trong, thông qua bí cảnh là có thể gia nhập cửu hoa sơn. Tuế Hàn Tuyết không nói như thế nào vấn tâm là chuyện gì xảy ra, lời nói hàm hồ nói, này một quan có người phụ trách, chúng ta không cần nhúng tay. Giang Niệm, các ngươi biết không, sơ đạo hữu cũng muốn tới tham gia nhập môn thí luyện. Tuế Hàn Tuyết thần sắc có gì, không thể chí không mà ân một tiếng, rũ xuống đôi mắt. Giang Niệm hỏi, nàng hiện tại liền ở dưới chân núi khách điếm, ta nói đều cộng hoạn nạn quá một lần các ngươi liền không có gì tỏ vẻ sao tuế hàn tuyết báo cho nàng thân phận thần bí hành sự quỷ dị sư muội ngươi biệt ly nàng thân cận quá giang niệm ta cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái như thế nào sẽ có như vậy không cầu hồi báo giúp người làm niềm vui người tốt đâu như vậy người tốt cùng chúng ta cửu hoa sơn không phải trời sinh một đôi tuế hàn tuyết nàng nhịn không được thở dài thịnh sư muội ngươi quá ngây thơ rồi giang niệm nghiêng đầu chớp chớp mắt to vẻ mặt khờ dại nhìn thuế hàn tuyết tuế hàn tuyết bị nàng nhìn nhìn không được nói đang hỏi trong lòng chúng ta thác cây đảo tinh vì nàng đơn độc thiết chí một đạo trạm kiểm soát thủ tinh có thể biện thiện ác nếu là nàng tâm thuật bất chính liền vô pháp thông qua thí luyện lạc dao nam trợn mắt há hốc mồm tuế sư tỷ ngươi như thế nào không phải nói tốt muốn gạt thịnh quỳnh hoa sợ nàng cấp phượng bá địa mật báo sao tuế hàn tuyết cũng mần ra nàng vốn dĩ không tính toán nói chính là nhìn thịnh sư muội ngây thơ hồn nhiên ánh mắt Liền không đành lòng lựa gạt, không cấm đem trong lòng việc nói thẳng ra. Giang Niệm ôm lấy cánh tay của nàng, cười nói, ta sẽ không cùng bá mà báo tin. Lạc Giao Nam nghi ngờ, thật vậy chăng? Ta không tin. Giang Niệm a một tiếng, tuế sư tỷ, lần này đi ra ngoài, ta gặp được một kiện thú vị sự, thạch động phía dưới có vị quỷ. Lạc Giao Nam vội vàng đánh gãy nàng, khu khu khu, ta không tin là không có khả năng. Giang Niệm kỳ thật một chút đều không sợ bá mà không thông qua thí luyện. Nàng chỉ sợ bá mà biểu hiện đến quá ưu tú, sáng mù người khác mắt. Khối này con dối hóa thân cùng nàng nhiều năm, trải qua nàng cùng buổi tiễn thân thủ dạy dỗ, là mỗi ngày bị long não thiên chi khí tẩm bổ con dối. Nàng quyết định làm bá mà ở cửa thứ nhất trung bò đến tầng thứ sáu, tranh trong đó thượng thành tích, thấy trưởng môn chân thân một mặt, dựa theo cốt truyện điệu thấp hành sự liền thành. Nguyên tắc chung giang niệm là ở cửu hoa sơn dưỡng thương, biểu hiện cũng không mắt sáng. Bá mà là nàng lấy tới đi cốt truyện công cụ người vẫn là không cần quá tú cho thỏa đáng. Đông nhiên, nàng cảm nhận được hóa thân con dối chỗ đó có dị thường, thân hình trận lóe, xuất hiện trả lại đi trong chấn. Trở lại chấn khách điếm, Phượng Bá Địa nhắm mắt quanh chân mà ngồi, trong phòng cửa sổ mở rộng ra. Vài người vây quanh ở nàng trước giường, không dám tới gần. Nàng như thế nào vẫn không núp đích. Chúng ta đá muôn khi phát ra lớn như vậy tiếng vang, nàng khẳng định nghe được đi. Lúc đầu bị đá một chân thiếu niên đứng ở giữa cửa sổ vị trí làm cho chính mình có thể kịp thời chạy trốn lâm Minh, nếu không chúng ta thôi bỏ đi cái này kêu phượng bá địa nữ nhân thật sự thật đáng sợ nga lâm kỳ chừng hắn một cái tung cầu ngươi đảo sợ hắn như vậy mắng chửi người nhưng mà chính mình cũng không dám tới gần thiếu nữ liền nói các ngươi các ngươi toàn cho ta thượng đem nàng băng thành thịt nát bảy tám cái lâm già ra ra phó vây quanh đi lên sáng như tuyết lưới dao để ở thiếu nữ trắng tinh tinh tế trên da thịt mà nàng như cũ nhắm mắt đả tọa bất động như tùng tung tung thiếu niên súc ở góc tường cắn tay cho rằng sẽ nhìn đến huyết hoa văng khắp nơi một màn sợ hãi mà nhắm mắt lại hắn nghe được mấy tiếng len ken giòn vang một mảnh kinh hô dùng tay che khuất mắt sợ hãi mà từ khe hở ngón tay xem qua đi huyết huyết đâu hắn buông tay không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt bảy tám thanh đao chặt bỏ đi người không có việc gì đao chặt đứt. này hợp lý sao không hổ là kêu phượng bá địa nữ nhân a chương ba mươi ba rất khó giải thích người dao cắt thành số tiệt, rơi trên mặt đất mọi người đồng thời biến sắc không dám gần chút nữa lâm kỳ không cam lòng, mắng bọn họ vài câu tê ơ lâm hư phụ một đạo hắc ảnh từ cửa sổ gian nhảy vào chấp kiếm đứng ở lâm kỳ trước mặt lâm hư phụ so lâm kỳ cao một cái đầu thân hình gầy ốm sắc mặt trắng bệnh trên mặt một đạo trường sẹo hắn nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn mắt kêu căng thiếu ra lâm kỳ phản chừng trở về còn không mau đi đem nàng cấp giết ta cũng không tin nữ nhân này như vậy tà môn Lâm hư phụ rút ra bên hông trường kiếm, linh lực rót vào thiết kiếm chung, thân ảnh thoáng chốc biến mất tại chỗ, mọi người chỉ nhìn thấy một đạo màu đen tan ảnh, ngay sau đó tranh mà một thanh âm vang lên, thiết kiếm treo ở thiếu nữ đỉnh đầu, cách một lóng tay khoảng cách. Lâm kỳ, ngươi làm gì? Còn không mau vỗ xuống. Cái này xú nữ nhân hại ta xấu mặt, đáng giận, ta nhất định phải lộng chết nàng. Thiết kiếm như cũ vẫn không nhúc nhích. Lâm kỳ tức muốn hộc máu, hùng hùng hổ hổ. Lâm hư phụ không có để ý đến hắn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng chấp kiếm mu bàn tay nhân dùng sức gân xanh bính ra nhưng thiết kiếm vô pháp càng tiến mảy may hắn lập tức liền phán đoán ra nay thiếu nữ thực lực so với chính mình cường không ngừng một chút đông nhiên hắn nghe được nhẹ nhàng một tiếng cười nhắm mắt đả tọa thiếu nữ mở to đôi mắt màu nâu nhạt đôi mắt trong suốt sáng ngời thường mang ý cười trên đầu treo một phen kiếm nàng lại không chút hoang mang khẽ mở môi đỏ các ngươi nói còn chưa dứt lời lâm hư phụ khiêng ngây người lầm kỳ hóa thành một đạo tàn ảnh từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài vài người khác học theo nhảy cửa sổ nhảy cửa sổ tê môn tê môn ngắn ngủn một câu thời gian phòng cho khách thoáng chốc trống không một cửa sổ nhẹ nhàng lay động giang niệm tươi cười cứng đờ a ha nàng giống như còn không có làm cái gì đi bọn họ như thế nào liền chính mình chạy nay còn không phải là một khối không có thần thức con dối sao bọn họ đang sợ cái tịch mịch a nàng chú ý tới cửa sổ hạ còn ngồi sổm một thiếu niên người này đại khái là bị dọa đến chân mềm Nằm liệt trên mặt đất, lặng lẽ lay cửa sổ, muốn nhảy ra đi. Giang Niệm ho khan một tiếng. Kia thiếu niên thật vất vả chi lăng lên, nghe được nàng thanh âm, sợ tới mức lại rụt trở về. Phượng, Phượng Đạo hữu, ta khuyên hắn, hắn một hai phải lại đây, ngươi ngươi đừng giết ta à. Giang Niệm, thiếu niên tâm tư lung lay, lập tức bắt đầu cùng nàng tỏ lòng trung thành. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta trương hội về sau liền đi theo ngươi lăn lộn. Nhà ta rất có tiền, còn cùng cửu hoa sơn trưởng lão giao hảo. Ta có thể nói cho ngươi thí luyện hội khảo cái gì, còn có thể, còn có thể cho ngươi cung cấp linh đan linh thạch, ngươi đừng giết ta, ô ô. Giang nghiệm. Nàng giống như không có làm cái gì đi. nay liên có tiểu đệ chủ động quy phục, Nếu là nàng vãn một chút lại đây, Phượng Bá Địa có phải hay không có thể đem mãn nhà ở tiểu đệ đều cấp thu? Trương hội thấy nàng không nói lời nào, cảm thấy thiếu nữ toàn thân đều tản ra đại lao hơi thở. Này đại khái chính là Phượng Bá Địa, đao kiếm thêm thân, sắc mặt không thay đổi, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thật là thật là lợi hại hắn tức khắc bị phượng bá địa chi khí thuyết phục lời thề son sắt tỏ vẻ đạo hữu làm ta đi theo ngươi đi ta nhất định duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó giang niệm đảo cũng không cần nàng lắc lắc đầu trong lòng cảm khai nói chúng ta thất sát tông thật là địa linh nhân kiệt liền một khối con rối đều như vậy ngư bức đem trương hội cấp đuổi đi sau giang niệm bình tĩnh mà quét liếc mắt một cái trên mặt đất lấy dao cấp vượng bá địa hạ nói lệ thể trung bỏ đến tầng thứ sáu mệnh lệnh, làm nàng ở nhập môn thí luyện biểu hiện trung không đến mức quá loa mắt, giang niệm liền tiếp tục ngồi vào trên giường đả tọa, chính mình trở lại nguyên lai thân thể thượng. nhập môn thí luyện ngày ấy, giao quang phong hạ chen đầy khát vọng bái nhập tiên môn thiếu niên, rộn ràng thi thầm, náo nhiệt phi phàm. các thiếu niên tốt ba tốt năm tụ ở một đống, khắp nơi đánh giá này tòa đệ nhất tiên phủ, trong ánh mắt loé đối tương lai mong đợi, khẩn trương đàm luận kế tiếp thí luyện. trong đó nổi bật nhất thịnh không gì hơn hai người một người là lâm trưởng lao cháu trai lâm kỳ lâm gia cố kiệu chung quanh vây quanh vài cái gia phó trước hết còn có một vị phụ thiết kiếm lạnh lùng thanh niên thanh niên khí chất lạnh băng mặt vô biểu tình dọa lui rất nhiều muốn tới bắt chuyện người mà một người khác vốn là cái thường thường vô kỳ tán tu trả lại đi chấn trên đường lớn nhất chiến thành danh đắc tội lâm kỳ rất nhiều người đều đang chờ xem nàng thí luyện như thế nào bị lâm kỳ trả thù nàng không chỉ có tên thập phần kiêu ngạo cử chỉ càng thêm kiêu ngạo vô luận ai đi lên bắt chuyện đều một bộ lệnh như băng không phản ứng người bộ dáng có kiêu ngạo công tử cao ý đồ thông đồng nàng ta chính là thiên vũ trang người nghe nói ngươi rất lợi hại giao cái bằng hữu phượng bá điệu trương hội đi đi đi ngươi ở nhà ta lão đại trước mặt trang cái gì đâu phượng bá điệu tiếp tục trầm mặc trương hội đem công tử ca đuổi đi sau giống cái tiểu mê đệ giống nhau trở lại phượng bá điệu chung quanh lão đại ta đem những cái đó không có mắt người đều cấp đuổi đi ngươi có thể an tĩnh mà đại ở chỗ này phượng bá điện trương hội che ngực hắn lao đại thật là hảo khí phách hảo kiêu ngạo toàn thân phát ra đại lao khí trước làm người muốn quỷ gối nàng trước mặt hắn thật là không tìm lầm lao đại lâm kỳ bên kia người chiều hắn trận trắng mắt trương hội chống nạnh hung hăng hồi trường trở về giống như đắc thắng gà trống khí rào rạt canh giữ ở bá mà bên người đuổi đi đi hết thể muốn tới gần hắn lao đại nam nhân phút chốc ngươi tiên âm từng trận tiếng chuông quanh quẩn ở ngọn núi bên trong vài đạo ngự kiếm thân ảnh tuyệt vân mà đến dừng ở giao quang phong trước này mấy người toàn thân tiên hoa làm người như tắm mình trong gió xuân bọn họ đem thí luyện quy tắc cùng thời gian chậm rãi nói cho các thiếu niên nghe di dâm nghị luận thanh dần dần thấp hển mọi người đều ngưỡng đầu kính ngưỡng lại hâm mộ mà nhìn vài vị cửu hoa sơn sư huynh sư tỷ trương hội lão đại ngươi xem vị kia sư huynh chính là mấy năm nay nổi tiếng nhất lạc giao nam tiên trưởng lạc. lần trước thí luyện hắn đột phá rất nhiều lần kỷ lục tu luyện lại mau tiền đồ không thể hạ lượng là kiểu hoa sơn nhất lóa mắt tân tinh a lạc tiên trưởng giống như đang xem ngươi liên lạc tiên trưởng đều không điêu lão đại ngươi thật sự hảo kiêu ngạo lạc giao nam ở chủ trì tân đệ tử thí luyện mà giang niệm tìm cái dâm mát quan khán vị ở huyền nhai nô lên núi đá thượng chi khởi một cái trúc ghế nằm bên cạnh giá khởi bàn gỗ trên bàn bãi mãn mâm đựng trái cây tiểu phi đi liền đứng ở thủy linh quả thượng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nghiêm túc mổ trái cây giang niệm cũng cầm một viên anh đào ném ở trong miệng thổi thanh lương sân phong đối diện chính là chân nhắn như gương thí luyện vách đá nàng ngồi ở tốt nhất ngắm cảnh vị thượng chỉ cần nâng lên mắt là có thể tinh chuẩn quan sát đến thí luyện tình huống bá mà bên kia trừ ra bên người nhiều một tiểu đệ ngoại cũng không có gì dị thường giang niệm méo lên một viên anh đào hàm ở trong miệng nghe được có người gọi nàng một tiếng nâng lên mắt một cái đầu nhỏ từ trên vách núi dò ra tới tiểu đạo đồng cười đến hàm hậu đáng yêu thịnh sư tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này nha ta tìm ngươi đã lâu giang niệm tìm ta đã lâu tiểu đạo đồng vươn đôi tay mãi thanh mại khi mà nói thịnh sư tỷ ta cũng muốn xuống dưới có thể ôm ta đi xuống sao tìm đi nghiêng nghiêng đầu nhìn tiểu đạo đồng ánh mắt lộ ra hổ nghi chi sắc giang niệm rảo phá anh đào môi đỏ lây dính một mạt thủy sắc ngự kiếm bay lên huyền ngai ôm lấy mại hồ hồ mềm mềm mại mại tiểu đạo đồng tiểu đạo đồng lộ ra vui mừng thân sắc cười đến đôi mắt cong lên một bị nàng ôm lấy, liền lập tức câu lấy nàng cổ, mềm mại mà nói, sư tỷ thật tốt. Giang niệm ngự kiếm đứng ở trên vách núi, đem tiểu đạo đồng tay đẩy ra, xách hắn sau cổ, làm hắn nho nhỏ thân thể đón gió lắc lư. sư tỷ, ta khủng cao. tiểu hài tử trắng một khuôn mặt, nâng lên thủy lân lân mắt to, đáng thương hề hề mà nói, sư tỷ ôm ta được không? theo lý người bình thường thấy như vậy tiểu nhân hài tử khóc chít chít khẩn cầu, liền tính không ôm lấy hắn, cũng sẽ đem hắn hảo hảo đưa đến dưới vực sâu đi nhưng mà giang niệm chỉ là cong lên mắt chiều hắn cười cười đột nhiên bung lỏng tay ra nho nhỏ thân thể lập tức thẳng tắp giảm xuống quăng ngã ở nhô lên trên thạch đài linh hoạt mà trên mặt đất một lăn thân hình dần dần kéo trường hóa thành cái ao tím tuấn tiếu thiếu niên chiều giang niệm nâng lên mặt lộ ra mỉm cười lục minh khen sư tôn thật là lợi hại ta còn tưởng rằng ta hảo thuật có tiến bộ đâu giang niệm thong thả ung dung xuống dưới một lần nữa nằm hồi ghế che thượng đem tiểu phìm đi phủng ở lòng bàn tay sờ tới sờ lui một bên hỏi Như thế nào lại đây? Lục Minh, ta đã tử sư tỷ trong miệng đã biết sư tôn vĩ đại chí hướng, ta cũng muốn vì thất sát tông làm công hiến. Văn ngã cửu hoa sơn, thống nhất tiên môn, làm chúng ta thất sát tông quan huy, chiếu vào tiên môn mỗi một tấc góc. Giang niệm A một tiếng, không quá minh bạch chính mình này đàn đồ đệ trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho nên ngươi rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Nàng lập tức hỏi. Lục Minh áp úng, nâng lên mắt liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ta tưởng sư tôn. Sợ hai bị Giang Niệm ghét bỏ, hắn lại giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung. Sư tôn nhẫn nhục phụ trọng tới cửu hoa sơn, là vì phá hư lần này nhập môn thí luyện sao? Hắn hưng phấn biểu đạt chính mình chiến quả. Ta ở thí luyện trên vách núi động tay chân, một hồi bảo quản kêu cửu hoa sơn người tới cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giang Niệm nghiếc anh đảo tay một đốn, nghiêng đầu xem hắn, ngươi động cái gì tay chân? Lục Minh tiêu ngạo mà ưỡn ngực, tới phía trước ta trộm ở kia tòa trên vách núi dán mấy chỗ hỏa bạo phụ chú đợi lát nữa bọn họ bỏ đến một nửa phụ chú liền sẽ bang mà một tiếng nổ tung đem bọn họ dọa một cú sốc đảo không cần lo lắng tham gia thí luyện các thiếu niên xảy ra chuyện lục minh tham gia quá thí luyện biết phía dưới có trận pháp vận chuyển ngã xuống nhiều nhất chịu điểm kinh hách bất quá thí luyện khi xảy ra chuyện ý nghĩa cửu hoa sơn thực không được thiên hạ đệ nhất tiên tông mặt mũi khó giữ được ở hình tượng thượng sẽ ra vấn đề lớn nói không chừng bọn họ xem cửu hoa sơn như vậy vô dụng liền lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa tới chúng ta Thất Sát Tông. Lục Minh tiên chân khắc cao, đi vào Thất Sát Tông, bọn họ khẳng định liền liên tiếp đi rồi. Giang niệm thở dài, liền tính bọn họ không tới Cửu Hoa Sơn, cũng sẽ không tới Thất Sát Tông. Ai? Lục Minh nói đột nhiên đã thông nàng ý nghĩ, ba tháng sau đăng tiên tập là tiên môn nhất náo nhiệt long trọng tập hội, đến lúc đó, rất nhiều tiểu tông môn đều sẽ ở tập hội thượng tuyển nhận đệ tử. Nàng nhớ rõ, đã từng thất hảo môn hàng năm chiếm cứ tiên môn tập thượng nhất hiệu lánh một góc nhỏ. Nếu không lần này Tham gia một chút. Giang Niệm liếc mắt huyền ngai, kia đầu dự thi thiếu niên đã ở trên vách núi bò, không biết đợi lát nữa nổ mạnh phù vỡ ra sẽ phát sinh cái gì. Phượng Bá Địa làm một khối con dối, tự nhiên là không sợ hãi nổ mạnh, nàng không quá lo lắng, lấy ra một hồ linh trà, cấp Lục Minh rót một ly. Lục Minh phùng trà, đôi mắt tỏa sáng chờ đợi Giang Niệm khích lệ, sư tôn, ta làm tốt lắm đi. Giang Niệm, cũng thật thác ma hảo. Lục Minh, tiếp theo quan ta còn không có tới kịp bố trí bất quá chờ nổ mạnh phù một vang khẳng định liền tặc nổi này thí luyện cũng cử hành không nổi nữa giang niệm nhìn phía trên vách núi tận lực trèo lên thiếu niên nhớ tới tuế hàn tuyết nói hỏi một miệng ngươi trước kia cũng đã tới cửu hoa sơn tham gia thí luyện lục minh ngơ ngẩn há miệng thở dốc không có phát ra âm thanh một lát sau hắn nắm chặt trong tay cái ly nhẹ giọng hỏi sư tôn làm sao mà biết được giang niệm mười mấy năm qua duy nhị bò lên trên dao quang phong huyền nhai tầng thứ bảy ngươi nói ta như thế nào biết Năm đó sao lại thế này? Nàng đối đồ đệ quá vãng không quá lớn hứng thú, thấy hắn hoảng hốt nửa ngày không nói lời nào, liền xua tay, không nghĩ nói đừng nói. Lục Minh mặt túi thấp, tự dễ mà cười một chút, khi đó ta thực hướng tới cửu hoa sơn, cho rằng cửu hoa sơn có thể phù hộ ta, liền trộm đi ra tới tham gia thí luyện. Hắn nói chuyện khi, tiểu phỉ đi nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn thiếu niên. Lục Minh đỡ chán, bất quá không đợi đến thí luyện kết thúc, bọn họ liền đem ta một lần nữa giao cho Lục gia. Sau lại lục ra tưởng đem ta tiên căn đào ra, đổi cấp thiếu ra hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, quá đau, ta liền đem bọn họ đều giết. Sư tôn biết, ta sợ nhất đau. Giang Niệm gật đầu, ân, đáng chết. Nàng thoáng nhìn tiểu phì đi giống như ngây người giống nhau, chào chào đáp ở một viên linh quả thượng, đầu nhỏ thiên qua đi, nhìn chăm chú lục minh. Giang Niệm khỏe miệng hướng lên trên nít lên, lại lần nữa đem nó vứt đến lòng bàn tay, ngón tay mơn trớn mềm mại lông tơ, đem nó loát đến chổng vó tìm đi tì Lục Minh, ai, thiểu sư đệ đâu. Giang Niệm cũng không ngẩng đầu lên mà loát điểu, hắn đã chết. Lục Minh chừng lớn đôi mắt, đột nhiên đứng lên, không thể tin tưởng, đã chết. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ nghĩ, vô tay một cái, thật sự là quá tốt. Sư đệ chết rất tốt ta. Tạ Thanh Hoan, vốn dĩ tưởng đi, đi hai tiếng kháng nghị một chút, nhưng mà loát điểu tay đột nhiên rối lại đây, đem hắn xoa đến một câu đều nói không nên lời. Giang Niệm tay từ hắn đầu đi xuống sờ mềm mại lòng bàn tay một đường mơn trớn mẫn cảm xương bả vai lại đến thắt lưng cuối cùng còn muốn đem hắn lật qua tới xoa hắn bụng vài cái hắn bị sờ đến cả người phát run tiểu cánh hữu khí vô lực mà phành phạch cuối cùng khuất phục mà ghé vào thiếu nữ lòng bàn tay nhậm nàng trà đạp trong lòng chợt lóe mà qua thương cảm cùng hối hận cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi chờ đến giang niệm lại lần nữa đem hắn bông hắn ghé vào một viên thủy linh quả thượng nghĩ thầm lúc ấy lục minh tới cửu hoa sơn tham gia thi luyện đạt được đệ nhất thời điểm Đại khái là thật sự cho rằng cửu hoa sơn có thể cứu chính mình. Thiên hạ đệ nhất tông môn, uyên đình nhạc trì chân tiên. Đây là sở hữu thiếu niên trong lòng hướng tới địa phương, là khẩu khẩu tương truyền thánh địa, trước nay như thế, vẫn luôn như thế. Lục Minh chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía bên kia về ngài, nhớ tới rất nhiều năm trước, ta nghe nói cửu hoa sơn phù hộ thương sinh, là tiên môn của sống, liền trộm đi ra tới tham gia thí luyện. Trận đầu thí luyện bắt được đệ nhất sau, ta cho rằng chính mình đã ổn tiến cửu hoa sơn có thể giống những cái đó kiếm tiên giống nhau, tiêu giao thiên địa, ngự kiếm phi hành, ngày đó ta thật cao hứng, thật sự thực vui vẻ. Nhưng mà không đợi đến hắn hoàn thành toàn bộ thí luyện, lục gia liền dẫn người đem hắn bắt đi. Cửu Hoa Sơn từ bỏ hắn, cũng không có phù hộ hắn. Hắn bắt lấy một bó quang, cho rằng bắt được Thái Dương, lại không có nghĩ đến Thái Dương đuổi đi hắn, làm hắn lâm vào càng thêm tuyệt vọng trong bóng đêm. Lục Minh chậm rãi nói, cho nên ngày đó về sau, ta ngộ ra tới một đạo lý. Giang niệm hỏi: cái gì đạo lý, lục minh, tu tiên cứu không được người trong thiên hạ, nhưng là tu mà có thể. giang niệm cho hắn vỗ tay, hảo đồ đệ, có ngộ tính, nói rất đúng. những lời này đều có thể khi chúng ta thất sát tông tuyên truyền khẩu hiệu. tạ thanh hoan, đi. điều tiếng kêu nhu nhu nụn nụn, giang niệm mỉm cười, vươn ngón trỏ, đem ghé vào thủy linh quả thượng chim chóc đẩy đến. tiểu phi đi thân kiều thể nhuễn, bị nàng chọc đến một đầu từ linh quả đôi thượng ngã quỵ, lan đến bàn đá bên cạnh. Một đầu ngã xuống. Giang nghiệm vội vàng vớt trụ hắn, phùng ở lòng bàn tay, xoa xoa chim nhỏ hai cánh bên trong kia đoạn non mềm ra lông, đem hắn xoa đến rào rạt run rẩy. Lục minh xem đến giật mình, lại có điểm chua lòm, này chỉ điều chính mình sẽ không phi sao. Giang nghiệm cười cười, ngón tay chống chim nhỏ đầu, nói, sẽ phi là sẽ phi, chính là kiểu khí. Lục minh, vừa rồi ta biến thành đạo đồng, sư tôn trực tiếp đem ta ném xuống tới. Kia đạo đồng không cũng rất đáng yêu sao. Liên gái ôm một cái đều không chiếm được hắn nhìn sư tôn đối một con chim lại sờ lại chọc suy tư chính mình muốn hay không cũng biến một con chim thử xem đột nhiên vang lên bang bang vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh nhập môn thí luyện bên kia nhất thời liền loạn cả lên lục minh đem biến điều ý niệm vức chi sau đầu cười nói sư tôn mau xem cho hay tới lần này nhất định đánh cửu hoa sơn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa trời xanh không mây tiên hạc dương cánh dao quang phong cao và dốc trên vách núi Rất nhiều thiếu niên đang ở cố sức trèo lên. Chương hội đã bỏ tới rồi tầng thứ hai, thượng một tầng sau, uy áp cự thăng, mỗi một bước đều vạn phần gian nan. Hắn dùng sức bám vào vách đá thượng nhô lên cục đá, đứng ở trên tảng đá nghỉ một lát, không dám hướng phía dưới xem, liền ngẩng đầu xem mắt hiện tại đại gia là tình huống như thế nào. Dẫn đầu chính là Lâm Kỳ cùng Lâm Hư Phụ, hiện tại đã bỏ lên trên tầng thứ ba. Lâm Hư Phụ ở bên cạnh che chở Lâm Kỳ, bảo đảm vị thiếu gia này sẽ không xảy ra chuyện. Chương hội ở phía trước bóng người tìm hắn lao đại, tìm tới tìm lui cũng không có tìm được. Chẳng lẽ lao đại nhanh như vậy liền thông quan rồi. Hắn kinh ngạc hết sức, dư quang thoáng nhìn bên người chậm chậm hiện lên một mặt vàng nhạt, xoay đầu, thấy Vượng bá địa dùng một loại thông thả nhưng là đều đều tốc độ, giống ốc xin giống nhau chậm rãi chậm rãi hướng lên trên bò. Tầng thứ nhất tầng thứ hai uy áp hơi yếu, cho nên các thiếu niên vào lúc này tốc độ là nhanh nhất, càng lên cao liền càng gian nan, bò đến càng ngày càng chậm mà dựa theo phượng bá điệu giống như căn bản không có đã chịu uy áp ảnh hưởng từng bước một hướng lên trên rất chậm thực ổn thực liên tục trương hội lão đại ngươi như thế nào bò đến như vậy chậm như vậy không được a càng lên cao liền càng khó thời gian thượng sẽ đến không kịp phượng bá điệu không có để ý đến hắn không nói một lời tiếp tục leo lên quán triệt giang niệm hạ đạt không cần biểu hiện quá xuất sắc mệnh lệnh chậm rãi chậm rãi hướng lên trên di động trương hội đi theo phượng bá địa bên người lại nhảy màn niệm lão đại ngươi chi lăng lên a lão đại Ta biết ngươi rất lợi hại, lão đại, ngươi không thể làm cho bọn họ khinh thường a. Lão đại, lão đại. Phượng Bá Điệu tiếp tục trầm mặc, đối hắn tận tình khuyên bảo mắt điếc hai ngơ, trong mắt chỉ có bỏ Huyền Nhai một việc này. Trương Hội Niệm một đường, thấy nàng vẫn là không dao động, trong lòng đối cái này tân lão đại có chút thất vọng. Rốt cuộc chính mình thí luyện tương đối quan trọng, hắn cuối cùng từ bỏ khuyên lão đại chi lăng ý tưởng, chính mình cọ cọ cọ vài cái hướng lên trên bò, thực mau liền ném ra Phượng Bá Điệu một mảng lớn. Bo bo hắn đột nhiên thấy nham thạch khe hở phía dưới giống như đè nặng thứ gì kỳ quái đây là cái gì nói trương hội đem tia chương giống lá bửa giống nhau đổ vật lấy ra một chuỗi hỏa hoa đột nhiên nổ tung phát ra thật lớn tiếng vang hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa đến buông ra tay thẳng tắp đi xuống truy